Vừa thấy đến Ngọc Hổ, tiểu báo tử liền cơ chân múa tay động lên. Lão Vương phi đều mau ôm không được. Tuyết Nhi nhìn đến sau chạy nhanh đã đi tới, "Tiểu báo tử, đường lộn xộn." Lão Vương phi cười nói, "Không có việc gì." "Uy Vũ, làm Ngọc Hổ lại đây cùng tiểu đệ đệ chơi một hồi." Uy Vũ nhìn nhìn Tuyết Nhi, "Mãi mãi, tiểu đệ đệ quá nhỏ, ta sợ Ngọc Hổ dọa đến hắn." Lão Vương phi nhìn nhìn đầy mặt khát vọng tiểu báo tử, "Không có việc gì, ngươi đệ đệ lá gan rất đại." hào đi." Uy Vũ mang theo Ngọc Hổ đi tới Lao Vương Phi bên người. Tiểu báo tử lập tức méo Ngọc Hổ trên người mau. Ngọc Hổ biểu tình đổi đổi. Uy Vũ chạy nhanh nói, đệ đệ. Nhanh lên buông tay, ngươi đem Ngọc Hổ nắm đau. Lao Vương Phi nhìn Uy Vũ nói, không có việc gì, ngươi đệ đệ hiện tại còn không có cái gì sức lực. Nãi nãi. Uy Vũ bất mãn kêu một tiếng. Tiểu báo tử một cái tay khác cũng rối lại đây. Uy Vũ chắn tiểu báo tử cùng Ngọc Hổ trung gian, đệ đệ. Nhanh lên buông tay. Tiểu báo tử bẹp miệng khóc lên. Lão Vương Phi có điểm không cao hứng. uy Vũ, làm tiểu đệ đệ chơi một chút. Uy Vũ bẻ ra tiểu báo tử tay, nãi nãi. Hắn như vậy nắm Ngọc Hổ rất đau. Lão Vương Phi không để bụng nói, điểm này đau tính cái gì. Uy Vũ không cao hứng, nãi nãi. Hảo Hảo, không nắm liền không nắm. Hảo, ngươi mang theo Ngọc Hổ trở về đi. Có tiểu báo tử sau, Lão Vương Phi đối Huy Vũ liền không có trước kia như vậy Hảo. Hôm nay nàng vốn dĩ muốn cho Huy Vũ tại đây ăn cơm. Đúng vậy. Huy Vũ mang theo Ngọc Hổ sau khi rời khỏi đây, tuyết nhi khỏe miệng tiểu Kiều Trở lại chính mình sân sau, Huy Vũ ôm Ngọc Hổ cổ lạc tịch nói, ta cảm giác mãi mãi không có trước kia như vậy thích ta. Ngọc Hổ cọ cọ Huy Vũ mặt, không quan hệ, người còn có ta. Có phi hổ. Ngọc Hổ đem mặt trôn ở Ngọc Hổ trong cổ, ta tưởng ta nương. Khánh Vương tiến vào thời điểm vừa lúc thấy được một màn này, Huy Vũ uy vũ xoa xoa nước mắt mới đem mặt nâng lên tới, cha, ngươi đã trở lại. ân, khánh vương đi tới đem uy vũ ôm lên, làm sao vậy? ai khi dễ ngươi? uy vũ đem mặt trôn ở khánh vương trong lòng ngực, cha, ta nương khi nào trở về? khánh vương vô vô uy vũ đối, uy vũ ngoan, ngươi nương nàng hiện tại có việc, chờ nàng đem sự tình xong xuôi liền đã trở lại. Úc, ngoan, cha mang ngươi ăn cơm đi. ân, uy vũ đi học đường sau, khánh vương đem mặt hương tiêu lại đây. Biết tiểu công tử hôm nay vì cái gì không cao hứng sao? Hàn tổng cảm thấy Uy Vũ hôm nay có điểm không thích hợp. Mạc Hương túi đầu không nói chuyện. Khánh Vương lạnh giọng nói, nói: "Là Mạc Hương đem lão vương phi kia phát sinh sự nói một lần." Khánh Vương sau khi nghe xong ở trong lòng thở dài, buồn vương đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. "Đúng vậy." Buổi tối cơm nước xong sau, Khánh Vương nhìn Uy Vũ nói, cha ngày mai mang ngươi vào núi chơi được không?" Uy Vũ trong mắt hiện lên một đạo vui mừng, "Hảo." Ngay hôm sau, Khánh Vương mang theo Uy Vũ, Ngọc Hổ vào núi chơi một ngày. Trở về thời điểm, Uy Vũ tâm tình rõ ràng khá hơn nhiều. Mới vừa vào cửa, Khánh Vương liền nhìn đến quản gia trong tay cầm một phong thơ. Quản gia, đó là ai tin? Quản gia trả lời, Vương ra. Đây là tam công tử tin. Khánh Vương đôi mắt lóe lóe, cho ta đi, ta đưa cho hắn. Đúng vậy quản gia đem tin đưa cho Khánh Vương. Nhìn đến phong thư thượng tự khi, Khánh Vương xác định chính mình suy đoán. Trương Hiên mới vừa rửa mặt xong, Khánh Vương liền cầm một phong thơ vào được. Tam đệ, này có ngươi một phong thơ. Trương Hiên thanh âm có điểm kích động, mau cho ta. Khánh Vương vất vất tay, bọn hạ nhân liền đều đi ra ngoài. Trương Hiên minh bạch, có phải hay không tứ muội viết cho ta. Khánh Vương gật gật đầu. Trương Hiên trừng mắt Khánh Vương nói, cho ta. Khánh Vương ngồi xuống trên ghế, ta phải biết rằng tứ muội ở đâu. Trương Hiên cắn chặt răng, hảo. Khánh Vương từ trong tay áo cầm một phong thơ ra tới. Trương Hiên một phen đoạt qua đi. Trương Hiên xem xong sau, Khánh Vương hỏi, Tứ Mội hiện tại ở đâu? Trương Hiên đem tin cho Khánh Vương, chính ngươi xem đi. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết Tứ muội vì cái gì thương như vậy trọng. Xem xong sau, Khánh Vương ngây ngẩn cả người. Trương Hiên cười cười, đại ca, ngươi còn có cái gì tư cách cùng ta tranh Tứ muội? Chưa xong còn tiếp bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng. chương 225, không làm thì không chết. Tuy rằng biết tứ muội khôi phục ký ức sau khả năng sẽ rời đi chính mình, chính là giờ khắc này thật sự đã đến thời điểm, Khánh Vương trong lòng vẫn là rất khổ sở. Khánh Vương nhắm mắt lại, tam đệ, ngươi về sau phải hảo hảo đãi nàng. Đại ca yên tâm, ta sẽ không làm tứ mội chịu hủy khuất. Khánh Vương đem tin còn cấp Trương Hiên sau liền đi rồi. Nhìn đại ca lạc tịch bóng dáng, Trương Hiên trong lòng cũng không chịu nổi. Chính là muốn hắn đem tứ muội nhường cho đại ca hắn cũng làm không đến. Từ Trương Hiên kia rời đi sau, Khánh Vương liền đi uy vũ phòng. Huy Vũ hôm nay chơi có điểm mệnh, đã ngủ rồi. Khánh Vương duỗi tay sờ sờ nhi tử ngủ mặt, về sau, cha cũng chỉ dư lại ngươi. Ngây người hơn nửa canh giờ, Khánh Vương mới rời đi Huy Vũ phòng. Ngày hôm sau, Khánh Vương đi Lão Vương Phi phòng, mẫu thân, hài nhi có chuyện tưởng cùng ngài nói một chút. Lão Vương Phi phất phất tay, tiểu phượng liền mang theo bọn nhà hoàn đi ra ngoài. Nói đi, làm sao vậy? Mẫu thân, ngày hôm qua tứ muội viết thư đã trở lại. Chính mình đã thực xin lỗi tam đệ một lần lần này trước kia sự nàng đều nghĩ tới lão vương phi nhìn nhìn khánh vương biểu tình nàng tuyển ngươi tâm đệ khánh vương gật gật đầu lão vương phi nhẹ nhàng thở ra nếu hai cái cần thiết tuyển một cái lời nói chính mình tình nguyện tứ muội tuyển hiên nhi nếu là tứ muội tuyển khánh nhi nói hiên nhi khẳng định sẽ chịu không nổi hiện tại hảo tứ muội khẳng định sẽ vì huy vũ lưu tại vương phủ chỉ cần tứ muội ở vương phủ hiên nhi liền sẽ không rời đi khánh nhi bên người có huy vũ có tiểu báo tử còn có tuyết nhi Hẳn là thực mau liền khôi phục lại. Mẫu thân, về sau tứ muội chính là Vương Tiểu Du. ân uy vũ bên kia ngươi chuẩn bị nói như thế nào? Khánh vương nghĩ nghĩ, chờ tứ muội trở về thời điểm ta lại nói cho hắn đi. Có tứ muội tại bên người, uy vũ hẳn là càng dễ dàng tiếp thu điểm. Lao vương phi gật gật đầu. Về sau đối Tuyết Nhi hảo điểm. Nhắc tới Tuyết Nhi, Khánh vương ánh mắt ám ám. Nếu không phải bởi vì nàng, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Mẫu thân, hải nhi còn có việc. Đi trước. Lão Vương Phi thở dài, ngươi không cần đem sở hữu sự tình đều do ở tuyết nhi trên đầu. Còn có, tiểu báo tử cũng là ngươi nhi tử. Ngươi không cần đem sở hữu tinh lực đều đặt ở huy vũ trên người. Hải nhi đã biết. Ân. Kia Hải nhi liền trước đi ra ngoài. Ân. Khánh Vương đi rồi về sau Lão Vương Phi liền đem tiểu phượng kêu tiến vào. Ngươi đi xem tam công tử có ở đây không? Nếu là ở nói làm hắn lại đây một chút. Đúng vậy. Một hồi, tiểu phượng đã trở lại. Vương Phi, Tam Công Tử đi y y quán. Lao Vương Phi như như mày, sớm như vậy liền đi. Tiểu Phượng gật gật đầu. Lao Vương Phi nghĩ nghĩ, ngươi đi nói cho Tam Công Tử trong viện người, làm Tam Công Tử vừa trở về liền đến ta này tới. Đúng vậy. Buổi tối Trương Hiên một hồi tới bọn hạ nhân liền nói cho hắn Lao Vương Phi tìm hắn. Trương Hiên lại đây thời điểm Lão Vương Phi đang ở chờ hắn. Hiên nhi, ngươi như thế nào như vậy đã sớm đi y y quán. Trương Hiên cười cười, ta ở nhà cũng không có việc gì. Cho nên liền sớm một chút đi qua. Ý gì quán sinh ý thế nào? Còn hành, ta chuẩn bị thu cái học đồ. Bách Thảo Hiên tên tuổi hiện tại đã đi ra ngoài. Ân, Hiên Nhi. Ta nghe ngươi đại ca nói tứ muội gửi thư. Trương Hiên gật gật đầu. Tiêu nàng khi nào trở về nhà? Khánh Nhi đều có hai cái Nhi tử, Hiên Nhi còn cái gì đều không có. Tuy rằng chính mình không thích triệu tứ muội, nhưng Hiên Nhi trong lòng chỉ có nàng. Tính, chính mình cũng không ngăn cản, cản cũng ngăn không được. Nàng nói còn có chút việc không xong xuôi, xong xuôi liền trở về. Lao Vương Phi nhịu như mày, nàng rốt cuộc làm gì đi. Một nữ nhân không hảo hảo ở nhà giúp chồng dạy con Lao ở bên ngoài ngốc làm gì. Còn có, các người rốt cuộc chuẩn bị khi nào thành thân. Trương Hiên đi đến Lao Vương Phi phía sau cho nàng méo nhéo, nhéo vai, mẫu thân, tứ mội khẳng định sẽ mau chóng gấp trở về. Tứ mội ở tin nói, nàng rất tưởng nghiệm vi vũ, kia còn không nhanh lên trở về. Mẫu thân, tứ mội không trở lại khẳng định là có nguyên nhân. Ngươi liền quán nàng đi. Trương Hiên cấp lao vương phi đấm đấm bả vai, ta mới không có có nàng. Nàng là thật sự có việc. Làm nàng nhanh lên trở về, ca ca ngươi đều có hai đứa nhỏ. Hảo. Đại sư huynh y quán chuẩn bị không sai biệt lắm, ly trương hiên ý quán đại khái có một ngàn nhiều mệ khoảng cách. Ăn xong cơm sáng sau. Đại sư huynh nhìn tiểu nhu hỏi, ngươi nói, chúng ta y quán gọi là gì hảo nào. Tiểu nhu nghĩ nghĩ, đã kêu một lòng đường đi. Một lòng đường. Tiểu Nhu ở biên quan khai y quán đã kêu tên này, cái kêu y quán là Tiểu Nhu vì lưu tại biên quan Bồi Trương hiên mới khai. Đại sư Minh không nghĩ kêu tên này. Ơn, Đại sư Minh, khai trương nhật tử tuyển hảo sao. Tiểu Nhu trực tiếp đem tên định ra tới. Còn không có. Ta đây làm gì năm đi tìm người tính một cái đi. Hảo đi. Thương lượng xong sau, Đại sư Minh liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tiểu Nhu cũng tử trên ghế đứng lên. Mới vừa lên, Tiểu Nhu liền lắc lư một chút. Đại sư huynh khẩn trương hỏi, tiểu nhu, ngươi làm sao vậy? Mau ngồi xuống, ta cho ngươi xem xem. Tiểu nhu thẹn thùng nhìn đại sư huynh liếc mắt một cái, không cần khẩn trương. Ta không có việc gì. Đại sư huynh qua đi đỡ tiểu nhu cánh tay, không được, ngươi mau ngồi xuống. Ta cho ngươi bắt mạch. Tiểu nhu bắt tay cổ tay vươn tới phóng tới trên bàn. Đem xong mạch sau, đại sư huynh hân một phen đem tiểu nhu từ trên ghế ôm lên, nhu nhi. Ta phải làm cha. Ta phải làm cha. Đại sư huynh trong lòng về điểm này không mau lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu nhu trách cứ nhìn đại sư huynh liếc mắt một cái, mau đem ta buông xuống, bọn nha hoàn đều nhìn nào. Uống. Đại sư huynh đem tiểu nhu phóng tới trên ghế, ha ha, ta phải làm cha. Tiểu nhu phiết đại sư huynh liếc mắt một cái, xem đem ngươi cao hứng. Đại sư huynh lại ngồi xuống, ta đương nhiên cao hứng, đây chính là chúng ta đứa bé đầu tiên. Tiểu nhu cười cười, đại sư huynh, ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? Đại sư huynh cười nói, ta tưởng lại bồi bồi ngươi. Tiểu Nhu che miệng cười cười. Lại bồi Tiểu Nhu hơn nửa canh giờ, Đại sư huynh mới lưu luyến ra ra môn. Đại sư huynh sau khi rời khỏi đây, Tiểu Nhu trên mặt tươi cười liền phai nhạt. Tiểu Lan lưu lại, này nàng người đều đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Tiểu Lan cao hứng nói, chúc mừng Tiểu Thư, phu nhân đã biết khẳng định sẽ thật cao hứng. Tiểu Nhu nhàn nhạt từ một tiếng, Tiểu Lan, ta hiện tại có thai, ta tưởng cấp Đại sư huynh nâng cái di nương a Tiểu Lan sửng suốt một chút, Tiểu Thư, người muốn tam tư nhà, Nếu là có di nương, lao ra tâm tư khó tránh khỏi sẽ không thay đổi. Phần 169 Tiểu Nhu khỏe miệng tiểu kiểu, sẽ không. Đại sư Minh đối chính mình như vậy si tình, sao có thể sẽ biến. Vừa rồi, Tiểu Nhu là cố ý làm Đại sư Minh phát hiện nàng mang thai. Tuy rằng thành thân, Tiểu Nhu trong lòng vẫn là không có Đại sư huynh, Sở dĩ nhịn thời gian dài như vậy chính là vì mang thai. Mang thai liền có thể danh chính ngôn thuận cấp đại sư huynh nâng di nương. Nếu là lần này một lần là được con trai nói, tiểu nhu liền chuẩn bị đem hầu hạ đại sư huynh sự tận khả năng tất cả đều đẩy cho di nương. Tiểu thư, lão ra đối ngài như vậy hảo, sẽ không để ý. Tiểu nhu cười cười, ta biết đại sư huynh sẽ không để ý. Tiểu lan khó hiểu hỏi, kia tiểu thư như thế nào còn phải cho lão ra nâng di nương. Lão ra đối ta như vậy hảo, ta như thế nào có thể làm hắn vì ta cấm. Ân nhẫn thời gian lâu như vậy. Nghe được cái kia cấm tự, tiểu lan mặt đỏ, tiểu thư, ngài cần phải suy xét hảo. Tiểu lan không rõ, trong nhà cũng không có bà bà, lao gia cũng không có muốn nạp tiếp, tiểu thư mẹ nuôi một hai phải cấp lao gia lộng cái nữ nhân trở về. Tiểu nhu uống ngụm trà, tiểu lan, ta chuẩn bị nâng ngươi đương di nương. Gần nhất, tiểu lan bán mình khế ở chính mình trong tay. Thứ hai, tiểu lan luôn luôn thành thật, liêu nàng về sau cũng không dám cùng chính mình làm đối. a tiểu lan kinh ngạc há to miệng. Tiểu nhu đem chén trả phóng tới trên bàn, như thế nào, ngươi không muốn? Ta. Tiểu thư, ta. Ta như thế nào có tư cách hầu hạ lao ra? Tiểu thư, ta. Tiểu nhu trên mặt biểu tình lạnh xuống dưới, ý của ngươi là muốn ta từ bên ngoài chiêu một cái hồ ly tinh trở về. Mặt khác nha hoàn không phải là không thể, bất quá, tiểu lan đi theo nàng thời gian dài nhất. Nàng tưởng cấp tiểu lan một cái cơ hội. Rốt cuộc. Các đại sư huynh đương thiếp thế nào đều so gả cho trong phủ gã sai và cường. Tiểu lan chạy nhanh nói, không đúng không đúng, nô tỷ là cảm thấy chính mình không xứng với lao ra. Tiểu nhu cười, ta nói xứng đôi liền xứng đôi. Sau khi nói xong, tiểu nhu cầm một chương 20 lượng ngân phiếu ra tới, đi cho chính mình đặt mua điểm thành thân dùng đồ vật. Là, tiểu thư chuyện này, chuyện này muốn hay không cùng phu nhân nói một tiếng. Không cần, mẫu thân hẳn là sẽ không đồng ý, cho nên... Sự tình không hoàn thành trước không thể làm mẫu thân biết. Mau đi làm đi. Đúng vậy. Hai ngày sau, Tiểu Nhu đem Tiểu Lan kêu lại đây, chuẩn bị thế nào. Tiểu Nhu đỏ mặt nói, đồ vật đều đặt mua không sai biệt lắm. Tiểu Thư, ngài muốn hay không lại suy xét suy xét. Không cần. Ngươi trở về dọn dẹp một chút. Hôm nay buổi tối ta sẽ làm lao ra đi người kia. Tiểu Lan mặt đỏ đều mau tích suốt huyết tới, đúng vậy. Buổi tối, Đại sư Minh đã trở lại. Tiểu Nhu. Ngươi xem ta cho ngươi màng cái gì? Đại sư huynh đem trong tay đồ vật phóng tới trên bàn. Tiểu Nhu nhìn nhìn trên bàn đồ vật, tất cả đều là thai phụ ăn đồ bổ. Đại sư huynh, ngươi đối ta thật tốt. Đại sư huynh đem Tiểu Nhu ôm tới rồi trong lòng ngực, ta nói rồi, ta sẽ cả đời đối với ngươi tốt. Tiểu Nhu rũi tay ôm lấy Đại sư huynh eo, "Đại sư huynh, hôm nay buổi tối làm tiểu Lan hầu hạ ngươi đi." Đại sư huynh cho rằng chính mình nghe lầm, "Tiểu Nhu, ngươi vừa rồi nói cái gì?" Tiểu Nhu thanh âm cao điểm Đại sư huynh, ta muốn cho ngươi thu Tiểu Lan. Cái gì? Đại sư huynh đẩy ra Tiểu Nhu, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Nhu lại ôm lấy Đại sư huynh, ta hiện tại có thai. Đại sư huynh thâm tình nói, ta không ngại, thật sự. Tiểu Nhu mềm mại nói, không được, nào có nữ nhân mang thai còn bá chiếm tướng công. Đại sư huynh, ta phải làm cái hiền huệ nương tử. Tiểu Nhu, ta Tiểu Nhu giơ tay bưng kín Đại sư huynh miệng, Đại sư huynh, Tiểu Lan đang đợi ngươi nào. Chương 226 bùng nổ một lát sau đại sư huynh đem tiểu nhu tay cầm xuống dưới ngươi thật sự muốn ta đi tiểu làng kia tiểu nhu gật gật đầu đại sư huynh thân thể của ta sẽ càng ngày càng nặng cho nên tiểu nhu dừng lại nhìn đại sư huynh đại sư huynh nhìn nhìn trên bàn đồ bổ tự dễ cười cười ta đã biết ta đây đi qua ân đi tới cửa thời điểm đại sư huynh dừng lại đợi một hồi đáng tiếc tiểu nhu một câu giữ lại nói đều không có đại sư huynh khỏe miệng tiểu kiểu. hảo nếu ngươi muốn hiền huệ Ra đây liền thành toàn ngươi. Chạm vào. Đại sư Vinh dùng sức đẩy ra tiểu lan phòng môn. Tiểu lan dọa từ trên ghế đứng lên. Nhìn đến đại sư huynh sau, tiểu lan mặt đằng liền đỏ, lao ra, ngài. Ngài đã tới. Đại sư huynh hắt mặt đi đến. Đóng cửa. Đúng vậy. Đại sư huynh nhìn nhìn trên bàn rượu và thức ăn, rót rượu. Đúng vậy. Đại sư huynh một ngụm đem cái ly uống rượu xong sau lớn tiếng nói, lại đảo. Tiểu lan tay run run. Đúng vậy. Đại sư huynh liền uống lên mười mấy ly sau, Tiểu Lan không dám lại đổ, "Lão gia, ngài ăn chút đồ ăn đi." Đại sư huynh hiện tại nào có tâm tình dùng nữa, rót rượu. "Lão gia." Đại sư Vinh quát, "Rót rượu." Y gì quán kêu một lòng đường, mới vừa mang thai liền đem chính mình đẩy cho nha hoàn, chính mình thật là cưới một cái hiền huệ hảo thế tử. "Đúng vậy." Một bầu rượu uống xong sau, đại sư Vinh đi tới mép giường, "Lan gì nương, còn thất thần làm gì?" Đại sư Vinh muốn nhìn một chút Tiểu Nhu rốt cuộc có bao nhiêu không để bụng hắn. Đúng vậy. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiểu Lan vừa muốn đứng dậy, Đại sư Huynh liền ôm lấy nàng, lại bồi ta ngủ một lát. Tiểu Lan trên mặt hiện lên một mặt vui mừng, bất quá vẫn là thành thành thật thật nói, lao ra. Ta phải đi hầu hạ Tiểu Thư đi. Bên người nàng lại không phải chỉ có ngươi một cái nha hoàn, nói nữa, ngươi hiện tại là ta di nương. Đại sư Huynh muốn nhìn một chút. Nếu chính mình sủng người khác nói Tiểu Nhu có thể hay không ghen. Này! Di nương cũng là muốn hầu hạ phu nhân. Ngươi như thế nào nhiều như vậy lời nói. Ta nói không có việc gì liền không có việc gì. Đại sư huynh xoay người đem Tiểu Lan đè ở dưới thân, Ngoan, trước đem lão ra hầu hạ hảo lại tưởng khác. Tiểu Lan thẹn thùng nhắm hai mắt lại. Mặt trời lên cao. Đại sư huynh mới lánh Tiểu Lan tới rồi Tiểu Nhu phòng. Tiểu Nhu cười tủm tỉm thưởng Tiểu Lan một cái kim vòng tay. Vất vả, đi xuống nghỉ ngơi đi. Đúng vậy. Chính mình cùng Tiểu Lan như vậy vãn mới lại đây. Tiểu Nhu thế nhưng một chút đều không để bụng. Cũng là, nàng nếu là để ý nói liền sẽ không làm Tiểu Lan cho chính mình đương di nương. Ta đi y quán. Tiểu Nhu săn sóc nói, ăn một chút gì lại đi đi. Đại sư huynh tử trên ghế đứng lên, không cần. Tiểu Nhu cũng đi theo đứng lên, ta đưa ngươi. Đại sư huynh khỏe miệng tiểu kiểu, không cần, ngươi vẫn là an tâm dưỡng thai đi. Sau khi nói xong liền bước đi đi ra ngoài. Đại sư huynh sau khi rời khỏi đây, Tiểu Nhu cười cười. Nàng biết đại sư huynh đối chính mình cho hắn nạp thiếp sự có ý kiến, bất quá, đại sư huynh luôn luôn thực sủng nàng. Quá mấy ngày hẳn là liền không có việc gì. Nói nữa, nam nhân không đều thích tam thê tứ thiếp sao. Ăn xong cơm chiều sau, đại sư huynh nhìn tiểu nhu nói, ngươi nghỉ cho khỏe đi. Hắn muốn nhìn một chút tiểu nhu có thể hay không lưu hắn. Có thể hay không không vui. Kết quả, tiểu nhu trên mặt biểu tình một chút cũng chưa biến. Ơn, ta để lại hai cái nhà hoàng trước đêm, ngươi yên tâm đi. Đại sư huynh cứng đờ đứng lên, ta đây đi tiểu lan kia. Tiểu nhu gật gật đầu. Đại sư huynh cầm nắm tay, có chuyện gì làm bọn nhà hoàng đi kêu ta. Ân. Đại sư cứng đờ đi ra ngoài. Nhìn đến đại sư huynh thời điểm tiểu lan có điểm kinh ngạc, lao ra, ngài đã tới. Đại sư huynh hắc mặt đi đến, Ân. Kế tiếp hơn một tháng, tiểu nhu một lần cũng chưa lưu quá lớn sư huynh. Đại sư huynh mỗi ngày ở tiểu lan kia ngủ lại, tiểu lan là đã cao hứng lại sợ hãi. Tiểu nhu đang ở ăn đồ bổ. Nha Hoàng tiến vào nói Lan gì nương tới, Tiểu Nhu đem cái thiệp phóng tới trong chén, làm nàng vào đi. Đúng vậy. Tiểu Lan vừa tiến đến liền quỳ tới rồi trên mặt đất. Tiểu Nhu sửng sốt một chút, Tiểu Lan, ngươi làm sao vậy? Ta, ta, tiểu thư, ta tưởng tiếp tục cấp tiểu thư đương nha hoàn. Tiểu Nhu cười cười, nói cái gì ngốc lời nói nào. Ta, tiểu thư, ta không có mê hoặc lao gia. Tiểu Nhu phất phất tay, Mặt khác bọn nha hoàn liền đi ra ngoài. Ai nói ngươi mê hoặc lao ra? Tiểu Lan đỏ mặt nói, lao ra hắn. Lao ra hắn mỗi ngày đi ta kia, tiểu thư, ta thật sự không có cố ý quấn lấy lao ra. Tiểu Nhu cười cười, đây đúng là nàng muốn kết quả, ta đương chuyện gì nào? Đứng lên đi, ta không có trách ngươi. Nô tỳ không dám. Tiểu Nhu qua đi đem Tiểu Lan đỡ lên, yên tâm đi, là ta làm lao ra đi người kia. À, Tiểu Lan khó hiểu nhìn Tiểu Nhu. Lao ra lại không phải mỗi ngày kia cái gì. Tiểu thư vì cái gì muốn cho lão ra mỗi ngày đi nàng kia. Tiểu nhu nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu lan mặt. nha đồng đốc. Người khác nếu là gặp gỡ như vậy sự cao hứng còn không kịp nào. Ta. Tiểu thư. Tiểu lan thẹn thùng túi đầu. Hảo. Người đem lão ra hầu hạ hảo là được. Ta bên này còn có mặt khác nha hoàn. Tiểu lan thấp thấp nói một tiếng là. Trở về đi. Đúng vậy. Trương Hiên đang ở giáo đồ đệ nhận dữ liệu. Đại sư huynh dẫn theo rổ vào được. Sư đệ. Đại sư huynh, mau ngồi. Ân. Đại sư huynh đem rổ phóng tới trên bàn, tới. Đại sư huynh thỉnh ngươi uống rượu. Đại sư huynh trong lòng nghẹn đến phát cuồng. Hảo a. Trương Hiên dẫn theo rổ mang theo đại sư huynh tới rồi mặt sau phòng. Đem rượu và thức ăn bày ra tới sau, đại sư huynh cấp Trương Hiên đổ một chén rượu, sư đệ. Chúng ta có bao nhiêu thời gian giải không ở bên nhau uống rượu? Trương Hiên cười nói, đã nhiều năm. Đại sư huynh gật gật đầu, hôm nay chúng ta không say không về. Hảo, rượu quá ba tuần sau, đại sư huynh giàu gì không vui nói, ta phải làm cha. Trương Hiên lăng một hạ, phải làm cha là chuyện tốt nha. Đại sư huynh như thế nào này phó biểu tình, chúc mừng chúc mừng. Đại sư huynh lôi kéo khỏe miệng cười cười, ngươi là nên chúc mừng ta. Chúc mừng ta cưới cái hiền huệ thế tử, chúc mừng ta hưởng tề nhân chi phúc. Ngươi nào? Ngươi chuẩn bị khi nào thành thân? Tưởng tượng đến tứ muội, Trương Hiên liền cảm thấy thực hạnh phúc. Nhanh! Đại sư huynh tò mò hỏi, nhà ai tiểu thư? Nàng là ta bên ngoài du học thời điểm nhận thức. Nàng cha cũng là đại phu. Úc! Vị nào đại phu? Ta nhận thức sao? Ngươi không quen biết. Tới! Đại sư Minh, ta kính ngươi một ly, chúc ngươi một lần là được con trai. Ân Vốn dĩ! Đại sư huynh thực chờ mong đứa nhỏ này, chính là hiện tại. Ngươi nói, có chút người tâm có phải hay không vĩnh viễn cũng che không nhật. Khả năng đi! Bằng không như thế nào sẽ có ý chí sắc đá như vậy từ. Đúng vậy! Ý chí sát đá. Tới, uống. Mượn rượu tới sầu sầu càng sầu. Một hồi, đại sư huynh liền uống say. Sư đệ, ta tưởng đem ngươi từ nhỏ nhu trong lòng đuổi ra đi. Đại sư huynh, ngươi say. Đại sư huynh lại cho chính mình đổ một chén rượu. Ta không có say. Vì cái gì? Ta đối nàng như vậy hảo. Nàng thế nhưng đem ta đẩy cho người khác. Vì cái gì? Vì cái gì? Uống xong cái ly rượu sau. Đại sư huynh lại cho chính mình đổ một ly. Trương Hiên. Có đôi khi ta rất hận ngươi. Ngươi nói, nếu là không có ngươi nói, tiểu nhu có thể hay không thích thượng ta? Có thể hay không? Trương Hiên đem bầu rượu từ Đại sư Minh bên kia cầm qua đi. Đại sư Minh, ngươi đã là sư tỷ tướng công. Đại sư Minh một ngụm uống làm cái ly rượu, tướng công. Ha ha, tướng công. Đại sư Minh đem ly rượu phóng tới Trương Hiên trước mặt, rót rượu. Phần 170. Đại sư Minh, ngươi không thể uống nữa. Không có việc gì, ta không có say. Đại sư huynh, đại sư huynh lung lay đứng lên, ngươi nếu là không cho ta nói ta liền đến địa phương khác uống đi. Trương Hiên đỡ đại sư Vinh nói, ta làm người đưa ngươi trở về đi. Đại sư huynh đẩy ra Trương Hiên, không, ta không cần trở về. Trở về tiểu nhu liền sẽ, liền sẽ làm ta đi. Đi lan, lan gì nương kia, rượu, rượu. Đại sư huynh ôm bầu rượu uống lên lên, chạm vào. Đại sư huynh trong tay bầu rượu rất tới rồi trên mặt đất nếu không phải trương hiên nhanh tay đại sư huynh liền quăng ngã trên mặt đất trương hiên đem đồ đệ kêu tiến vào, đi ra ngoài mướn chiếc xe ngựa đúng vậy xe ngựa tới sau trương hiên làm đồ đệ đem đại sư huynh tặng trở về tới rồi nửa đường thời điểm đại sư huynh tỉnh rượu cho ta rượu ta muốn uống rượu trương hiên đồ đệ chạy nhanh quên đủ sư bá một hồi liền cho ngài rượu đại sư huynh muốn từ trên xe ngựa đi xuống trương hiên đồ đệ dám ôm chặt ở hắn sư bá tiểu quán lập tức liền đến Đại sư Vinh mắt say lờ đờ ngông lung hỏi, thật sự, thật sự. Tiểu Nhu đang xem thư, gì năm đỡ Đại sư Vinh vào được, Tiểu Thư, lao ra uống say. Tiểu Nhu ghét bỏ nhìn Đại sư Vinh liếc mắt một cái, đem hắn đỡ đến lan dì nương kia. Đại sư Vinh đẩy ra dì năm chiều Tiểu Nhu đi qua. Tiểu Nhu, Tiểu Nhu, ta rất nhớ ngươi. Tiểu Nhu bóp mũi sau này lui lui, ngươi đừng tới đây. Đại sư Minh nhìn Tiểu Nhu hỏi, ngươi ghét bỏ ta. Có phải hay không? Ngươi trong mắt có phải hay không chỉ có Trương Hiên? Ta nói cho ngươi, Trương Hiên hắn muốn thành thân. Tiểu Nhu sửng sốt một chút, ngươi. Ngươi vừa rồi cùng Trương Hiên cùng nhau uống rượu. Đại sư huynh hồng con mắt lớn tiếng nói, đối. Tiểu Nhu, ở ngươi trong lòng. Trương Hiên có phải hay không vĩnh viễn so với ta quan trọng? Có phải hay không? Ngẹn thời gian dài như vậy, đại sư huynh rốt cuộc bạo phát. Ta Tiểu Nhu do dự một chút, không phải. Không phải. Đại sư huynh nhìn chầm chầm tiểu nhu đôi mắt hỏi, ngươi vì cái gì làm tiểu lan cho ta đương di nương? Ta tiểu nhu có điểm trọt dạ, ta hiện tại có thai. Cho nên mới làm tiểu lan cho ngươi đương di nương. Ta có phải hay không hẳn là cảm tạ ngươi nha? Ha ha đại sư huynh cười đi ra ngoài. Dì năm chạy nhanh theo đi ra ngoài. Một hồi, dì năm đã trở lại, tiểu thư. Lao ra đi lan gì nương kia. Tiểu nhu xoa xoa huyệt thái dương, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy. Tiểu Lan trong phòng, đại sư huynh ánh mắt thanh minh hỏi, "Tiểu Nhu vì cái gì gả cho ta?" Tiểu Lan cúi đầu nói, "Ta không biết." Đại sư huynh nhẹ nhàng đem Tiểu Lan cằm nâng lên, "Lan Nhi, nhìn ta đôi mắt, ngươi là nàng bên người nha hoàn." Chương 227, hảo không chế. Thâm Tình nhìn chăm chú, thân mật xưng hô, Tiểu Lan sắp say. Đại sư huynh tay ở Tiểu Lan trên cằm nhẹ nhàng giật giật, "Lan Nhi, nói cho ta, nàng vì cái gì phải gả cho ta?" Đại sư Minh vẫn luôn cho rằng Tiểu Nhu trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là có hắn, cho nên mới sẽ gả cho hắn, hiện tại xem ra cũng không phải có chuyện như vậy. Tiểu Lan nỉ non hô thanh, lao ra. ân, nói cho ta, nàng vì cái gì gả cho ta. Tiểu thư nàng. Nàng thích lao ra. Đại sư Minh tự dễu cười cười, thích hắn. hử Bất quá, Tiểu Lan theo Tiểu Nhu như vậy nhiều năm, khẳng định là có cảm tình, hơn nữa bán mình khế lại ở Tiểu Nhu trong tay. Muốn làm Tiểu Lan lập tức phản bội Tiểu Nhu giống như cũng không quá hiện thực, Lan Nhi, ngươi hiện tại là người của ta, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hôm nay, Đại sư Huynh về đến nhà thời điểm rượu liền không sai biệt lắm tỉnh. Dì năm đêm hắn đỡ đến Tiểu Nhu phòng thời điểm, hắn liền muốn mượn say rượu trở lại Tiểu Nhu bên người. Không nghĩ tới Tiểu Nhu nhìn đến hắn câu đầu tiên lời nói chính là làm gì năm đêm hắn đưa đến Tiểu Lan phòng. Đương hắn nói chính mình rất tưởng nàng thời điểm, Tiểu Nhu thế nhưng đầy mặt ghét bỏ làm hắn không cần tới gần nàng một khắc, đại sư là thật sự thương tâm. Đem nghẹn ở trong lòng nói hỏi xong sau, đại sư huynh liền không chút nào lưu luyến rời đi tiểu nhu phòng. Hiện tại, đại sư huynh bức thiết muốn biết tiểu nhu vì cái gì phải gả cho hắn. Tiểu Lan cảm động nhìn đại sư huynh liếc mắt một cái, lao ra, tiểu thư nàng thật sự thích ngải Đại sư huynh đem tiểu Lan ôm tới rồi trong lòng ngực, "Lan Nhi, đừng sợ, nói cho ta, nàng không thể bắt ngươi làm sao bây giờ." Tiểu Nhu đem mặt chôn ở đại sư huynh trong lòng ngực, lao ra Tiểu thư hiện tại hoài hài tử, tính tình khó tránh khỏi sẽ thiếu chút nữa, ngài cũng đừng cùng tiểu thư so đo. Tiểu lan theo tiểu nhu như vậy nhiều năm, tiểu nhu làm người nàng rất rõ ràng. Một khi có người uy hiếp đến nàng lích lợi, nàng là tuyệt đối sẽ không nương tay. Đại sư huynh đem tiểu lan mặt nâng lên, hảo. Ta không làm khó ngươi. Đoan buồn thủy tới, ta tưởng tẩy rửa mặt. Hảo. Đại sư huynh rời đi sau, tiểu nhu ngồi yên nửa ngày. Trương hiên muốn thành thân. Cưới ai? Đại sư huynh rửa mặt xong sau liền đến tiểu nhu phòng. Tiểu nhu cau mày hỏi, diệu tỉnh. Đại sư huynh lạnh mặt ngồi xuống trên ghế, ân. Đại sư huynh, trương hiên khi nào thành thân nha? Đại sư huynh trên mặt biểu tình lạnh hơn, ngươi thực quan tâm hắn nha. Ta, ta là hắn sư tỷ. Đại sư huynh chào phúng cười cười, sư tỷ. Hừ. Tiểu nhu tức giận nhìn đại sư huynh liếc mắt một cái, ngươi có ý tứ gì? Đại sư huynh thở phì phì nói, ta có ý tứ gì chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ta. Ngươi rượu có phải hay không còn không có tỉnh. Ngươi tới. Cấp lao ra đoan chén canh giải rượu tới. Đại sư huynh nhìn Tiểu Nhu đôi mắt nói, ta xem ngươi mới nên tỉnh tỉnh. Tiểu Nhu né tránh đại sư Vinh đôi mắt, không biết người đang nói cái gì. Tính, không nói. Đại sư Vinh tử trong tay háo cầm một chương ngân phiếu ra tới, đem Tiểu Lan bán mình khế cho ta. Ngươi không phải tưởng đem ta đẩy cho Tiểu Lan sao. Hảo, ta khiến cho ngươi nhìn xem ta đối Tiểu Lan có bao nhiêu hảo. Tiểu Nhu sửng suốt một chút, ngươi có ý tứ gì? Đại sư Huynh lạnh giọng nói, không có gì ý tứ. Ta đáp ứng Tiểu Lan muốn đem nàng bán mình khế còn cho nàng. Nếu muốn từ nhỏ Lan trong miệng nghe được lời nói thật, gần nhất muốn đem nàng bán mình khế từ nhỏ Nhu này lấy đi. Thứ hai muốn ly gián nàng cùng Tiểu Nhu quan hệ. Tiểu Nhu nếu là không tín nhiệm nàng, nàng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi! Đừng náo loạn! Tiểu Lan kia nha đầu rất thành thật, sao có thể xúi dục Đại sư Huynh tới cùng nàng muốn bán mình khế? Đại sư Minh khẳng định còn ở vì chuyện vừa rồi sinh khí. Tiểu Nhu sờ sờ bụng, Đại sư Minh, ta là sợ ngươi uống say về sau thương đến hải tử mới cho ngươi đi tiểu làng kia. Phải không? Ân. Trước kia. Tiểu Nhu nói cái gì Đại sư huynh đều sẽ tin, cho nên, Tiểu Nhu cho rằng lần này cũng giống như trước giống nhau. Chính mình giải thích một câu sau Đại sư Minh liền sẽ tha thứ nảng. Mới vừa giải thích xong, Tiểu Nhu liền dùng nói chuyện phiếm khẩu khí hỏi, Đại sư Minh. Trương Hiên thành thân thời điểm chúng ta đưa cái gì hảo nào? Đúng rồi, Trương Hiên cưới chính là nhà ai tiểu thư. Tiểu Nhu sờ bụng thời điểm đại sư huynh trên mặt biểu tình hòa hoán điểm. Đáng tiếc, Tiểu Nhu đã quên một chút, nàng hiện tại là đại sư huynh nương tử, không phải sư muội. Chính mình nương tử thời thời khắc khắc nghĩ nam nhân khác. Ai có thể chịu được? Ta không náo, ta là nghiêm túc. Tiểu Lan hiện tại là nữ nhân của ta, về sau cũng muốn cho ta sinh hài tử. Ta không thể làm ta hài tử có một cái đương nô tỳ nương. Mặt khác, ta không biết trương hiên cưới chính là nhà ai tiểu thư, đến nỗi hạ lễ nói đến lúc đó lại nói. Hảo, đem tiểu lan bán mình khế lấy ra tới đi. Tiểu nhu ánh mắt lóe lóe, đại sư Minh, ngươi muốn cho tiểu lan cho ngươi sinh hài tử. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn làm tiểu lan uống thuốc tránh thai. Đối, đại sư Minh, hiện tại còn không phải thời điểm đi. Chính mình trong bụng hài tử còn không biết là nam hải vẫn là nữ hải, nếu là tiểu lan tiên sinh hạ nhi tử nói chính mình nhi tử liền không phải trường tử. Đại sư Minh nhìn tiểu nhu liếc mắt một cái, ta cũng chưa nói làm nàng hiện tại liền sinh nha. Ta hiện tại chẳng qua là muốn đem bán mình khế còn cho nàng thôi. Như thế nào? Ngươi luyến tiếp. Ta. Đại sư Minh đứng lên, ngươi nếu là luyến tiếp ta liền đem nàng còn cho ngươi hảo. Đại sư Minh. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tới quấy rầy ngươi. Đại sư huynh đem trên bàn ngân phiếu thu lên, ta lại đi mua cái khả nhân tiểu tiếp là được. Đại sư Minh, ta đem tiểu lan bán mình khế cho ngươi là được. Hắn nếu là mua một cái hồ ly tinh trở về, còn không được đem trong nhà làm chướng khí mù mịt. Ngươi đồng ý. Ân. Tiểu Nhu đến nội thất đem Tiểu Lan bán mình khế đem ra, cho ngươi. Đại sư Minh đem ngân phiếu đưa qua. Tiểu Nhu cười tủm tìm đẩy trở về. Đại sư Minh, chúng ta là phu thê. Của ta chính là của ngươi. Ta đây liền không khách khí. Đại sư Minh đem ngân phiếu thu trở về. Tiểu Nhu chính là tướng quân phủ tiểu thư. Điểm này bạc nàng đương nhiên sẽ không tha ở trong mắt. Hảo. Ngươi nghỉ cho khỏe đi. Ân. Đại sư huynh cầm bán mình khế trở về Tiểu Lan phòng. Lan nhi, lại đây, cho ngươi xem dạng đồ vật. Tiểu Lan lại đây sau Đại sư huynh đem bán mình khế đưa qua, nhận thức sao? Tiểu Lan nhìn nhìn, đây là bán mình khế, bất quá mặt trên tự ta không quen biết. Lao ra, trong phủ hiện tại giống như không thiếu người đi. Bán mình khế bộ dáng Tiểu Lan vẫn là nhận thức. Đại sư huynh xoa xoa Tiểu Lan đầu, đồ ngốc, đây là ngươi bán mình khế. Tiểu Lan đôi mắt lập tức trợn tròn, ta. Đúng vậy Đại sư Vinh làm cho Tiểu Lan mặt đem bán mình khế xé, Lan Nhi, về sau ngươi liền tự do. Tiểu Lan ngơ ngác nhìn trên mặt đất trang giấy, kia, Ta đây về sau Tiểu Lan chưa từng nghĩ tới chính mình còn có tự do một ngày. Chính là, đương như vậy nhiều năm nô tỳ, Tiểu Lan lập tức không biết về sau nên như thế nào qua. Đại sư Vinh đem Tiểu Lan ôm ở trong lòng ngực, Lan Nhi, ngươi là của ta di nương, về sau, ngươi chỉ cần hầu hạ hảo ta là được. Tiểu Lan nhìn trầm chầm, chầm Đại sư huynh đôi mắt hỏi, thật sự. Đại sư huynh sờ sờ Tiểu Lan mặt, thật sự. Về sau ta chính là người thiên. Hảo. Tiểu Lan dịu ngoan dựa vào Đại sư huynh trên vai. Một bên là trong lòng trang người khác thế tử, một bên là dịu dàng khả nhân, toàn tâm toàn ý lấy lòng hắn tiểu tiếp. Đại sư huynh tâm thái thay đổi. Lan Nhi, cho ta sinh cái hải tử được không? Tiểu Lan trên mặt biểu tình cương một chút. Tiểu thư, không. Phu nhân đồng ý sao? Ta đồng ý là được. Đại sư huynh ôm tiểu lan phóng tới trên giường. Hơn nửa canh giờ sau, tiểu lan hư thoát ngã xuống đại sư huynh trên người. Đại sư huynh ở tiểu lan trên mặt hôn hôn, người thích ta sao? Thích. Đại sư huynh tuy rằng không có trương hiên đẹp, khá vậy lớn lên không xấu, lại sẽ y lý thuật, còn biết võ công, tiểu lan sao có thể không thích? Đại sư huynh nâng tiểu lan mặt hỏi, có bao nhiêu thích? Nhiều thích. Ân. Tiểu lan nghĩ nghĩ, thực thích, lao ra, tiểu lan có thể cho ngài đường thiếp. Tiểu Lan chính là hiện tại đã chết cũng đáng. Tiểu Lan vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ gả một cái nô tài, không nghĩ tới Tiểu Nhu đem nàng đưa cho Đại sư Minh. Đối với Tiểu Lan tới nói, Đại sư Minh là cao không thể phản. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là Đại sư Minh thế nhưng đem nàng bán mình khế xé. Ở Tiểu Lan trong mắt, Đại sư Minh chính là nàng thần. Đại sư Minh vô vỗ Tiểu Lan mặt, nha đồng đốc. Đúng rồi, phu nhân vì cái gì phải gả cho ta? Tiểu Lan biểu tình có điểm khó xử, này. Lao ra, ta. Đại sư huynh ở Tiểu Lan trên chán hôn một cái, Lan nhi, ta vừa rồi nói cái gì? Tiểu Lan nghi hoặc nhìn Đại sư huynh, Lao ra, ngài vừa rồi nói thật nhiều lời nói. Đại sư huynh néo néo Tiểu Lan cái mũi, xuất giá toàn phu, về sau, ta chính là người thiên. Tiểu Lan rồi dám một hồi, Lao ra, là phu nhân chủ động phải gả cho ngài. Chủ động. Đại sư huynh không tin. Phần 171. ân vốn dĩ. Lão Phu Nhân muốn cho Tiểu Thư gả cho một vị phó tướng, chính là Tiểu Thư không muốn. Lão Phu Nhân liền phải đem Tiểu Thư đưa đến từ đường đi, sau lại Tiểu Thư liền nói phải gả nói gả cho ngài. Tiểu Lan biết Đại sư huynh thực thích Tiểu Nhu, cho nên lại bỏ thêm một câu, Lão ra, Phu Nhân trong lòng có ngài. Đại sư huynh khỏe miệng tiểu kiểu, có ta. Nguyên lai like là bị bức không có biện pháp mới gả cho hắn. Thật là Phu Nhân chủ động phải gả cho Lão gia. Nàng hẳn là cảm thấy ta hảo không chê mới gả cho ta. Tiểu Lan chạy nhanh nói, không phải, phu nhân khẳng định là thích ngài mới phải gả cho ngài. Đại sư Huynh cười khổ một chút, Lan Nhi, ta cùng phu nhân là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta so ngươi càng hiểu biết nàng. Tiểu Nhu gả cho đại sư Huynh thời điểm, đại sư Huynh cảm thấy chính mình có hy vọng đi đến Tiểu Nhu trong lòng, chính là Tiểu Nhu trong khoảng thời gian này hành vi rõ ràng nói cho hắn đó là không có khả năng. Không có hy vọng liền không có thất vọng, Tiểu Nhu cho đại sư Huynh hy vọng, rồi lại sinh sôi đem này hy vọng bất tát. Như vậy lan lột, đại sư huynh đối tiểu nhu mê luyến cũng tan hết. Trong núi, tứ mội còn ở cùng Lý ra người háo, Lý Vân Hạc kiên nhẫn mò háo xong rồi. chương 228, tiến triển. Trong núi, Lý Vân Hạc đem Lý Vân Trạch cùng Lý Vân Kiệt gọi vào một bên, Lão nhị, lao tam, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Này đều qua đi thời gian dài bao lâu, kia nữ nhân một chút mềm hóa dấu hiệu đều không có. Ở Lý Vân Trạch đề nghị hạ, Lý ra người vẫn luôn đi theo tứ muội ở trong núi hái thuốc. Này đều qua đi hơn một tháng, tứ mội vẫn là không thừa nhận chính mình là lý gia người, không thừa nhận chính mình có thanh khí. Lý Vân Kiệt nhìn nhìn đang ở cùng Lý Vân Hạc lao bà nói chuyện tứ muội Đại ca, vương vàng. Nàng từ nhỏ lẻ loi hưu quạng một người, khẳng định ăn không ít khổ. Chúng ta đại gia hiện tại đối nàng tốt như vậy, nàng sớm hay muộn sẽ cảm động. Lý Vân Hạc nhiều như mày, này cũng quá lao lực đi. Nếu không, chúng ta hù dọa hù dọa nàng. Lý Vân Kiệt bất mãn nói, đại ca. Ngươi như thế nào, lão cùng người một nhà không qua được. Nếu không phải hắn cùng nhị ca ngăn đón, Lý gia các nữ hài tử tu vi đã bị lão đại cấp phế đi. Lý Vân Hạc phiết Lý Vân Kiệt liếc mắt một cái, Lão Tam, nàng còn không có thừa nhận chính mình là Lý gia người nào. Lý Vân Kiệt nhìn Lý Vân Hạc đôi mắt nói, nàng không thừa nhận là chuyện của nàng, chúng ta không thể không đem nàng đưa Lý gia người. Lý Vân Hạc hừ lạnh một tiếng, lòng dạ đàn bà. Lý Vân Kiệt đang muốn phản bác, Lý Vân Trạch ra tiếng, Đại ca, Lão Tam. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện nàng đối chúng ta thái độ thay đổi sao? Vừa mới bắt đầu thời điểm nàng đối chúng ta hờ hững, hiện tại, nàng ngẫu nhiên còn sẽ chủ động cùng chúng ta nói nói mấy câu. Đại ca, ta suy nghĩ có phải hay không đem trong từ đường nữ hài tử mang lại đây? Lý Vân Hạc Kinh thường nói, liền các nàng về điểm này tu vi, lại đây cũng giúp không được vội. Lý Vân Trạch giải thích nói, đại ca, ta ý tứ là các nàng đều là nữ hài tử, tuổi tác lại không sai biệt lắm, hẳn là có thể cho tới một hối. Lý Vân Hạc phát hiện, tứ mỗi đối lý ra các nam nhân thực lãnh đạo. Đối lý ra ba vị phu nhân thái độ lại khá tốt. Lý Vân Kiệt đã sớm tưởng trở về đem trong từ đường các nữ hài tử tiếp ra tới, đem các người hai cái khẩu quyết nói cho ta, ta đi tiếp các nàng lại đây. Lý Vân Hạc nghĩ nghĩ, hảo đi. lão như vậy háo đi xuống cũng không phải biện pháp. Tứ mỗi biên tìm dược liệu biên cùng Lý Vân Hạc lão bà nói chuyện thiếm, đại phu nhân, tu hành giới nữ nhân có phải hay không đều thật xinh đẹp. Lý gia ba vị phu nhân lớn lên đều khá xinh đẹp. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, tứ muội đã đem Lý gia gia đình trạng hướng thăm rõ rõ ràng. Lý Vân Hạc Lão Bà cười cười, không phải. Hai tử, người mấy năm nay đều là như thế nào sinh hoạt. Tứ mội sờ sờ phi hổ cổ, trước kia quá rất khổ. Có phi hổ sau liền tốt hơn nhiều rồi. Lý Vân Hạc Lão Bà nhìn nhìn phi hổ, ngươi là có phi hổ về sau mới trụ đến trong núi tới. Đúng rồi. Hơn nữa, Có phi hổ về sau ta vận khí liền biến hảo. Úc, phi hổ còn có này bản lĩnh. Tứ muội gật gật đầu, trước kia ta tìm được đều là chút bình thường dược liệu, có phi hổ sau, ta liền thường xuyên tìm được nhân sâm, linh chi, hình người hà thủ ô linh tinh hảo dược liệu. Lý Vân Hạc lão bà cười nói, đứa nhỏ độc, đó là bởi vì phi hổ là linh hổ, có thể cảm giác được này đó dược liệu phát ra linh khí. Tứ muội sờ sờ phi hổ đầu, phi hổ, ngươi là linh hổ sao? Phi hổ gật gật đầu. Tứ mội làm bộ sùng bái nhìn Lý Vân Hạc lão bà, đại phu nhân. Ngài biết đến thật nhiều. Lý Vân Hạc lão bà đúng lúc đem Lý Vân Hạc đẩy ra tới, ta biết đến đều là chút ra lông, ta tướng công biết đến mới nhiều nào. Tứ mội cao hứng hỏi, thật vậy chăng? Lý Vân Hạc lão bà gật gật đầu, ngươi nếu là có cái gì muốn biết đều có thể hỏi hắn. Tứ mội thẻ lưới, ta cũng không dám hỏi hắn, hắn như vậy nghiêm túc. Hắn người nọ mặt lênh tâm nhiệt, ở chung thời gian giải ngươi sẽ biết. Thật vậy chăng? Hẳn là mặt lênh tâm lạnh hơn đi. Lý Vân Hạc xem ánh mắt của nàng nhưng một chút đều bất hữu thiện. Nhưng thật ra cái kia Lý Vân kiệt thoạt nhìn còn hành. Đến nỗi Lý Vân Trạch tứ muội cảm thấy hắn chính là một cái tiếu diện hổ. Ân, ngươi có hay không cái gì muốn hỏi hắn? Ngươi nếu là không dám nói thẩm thẩm giúp ngươi đi hỏi. Cảm ơn thẩm thẩm, ta hiện tại không có gì muốn hỏi, chờ ta có khiến cho ngài giúp ta đi hỏi. Hảo! Chính trò chuyện nào, kia chấp lại đây. Kia chấp không giống phi hổ. Có thể lấy không gian linh khí vì thực. Khoảng thời gian trước, Tứ mội tìm một cơ hội đem tia chấp từ trong không gian mang theo ra tới. Tia chấp ở chung quanh vòng một vòng mới trở về. Tia chấp xuất hiện thời điểm, Lý Vân Hạc lại nghĩ tới tới tìm Tứ muội bị Lý Vân chạy khuyên lại. Tứ muội vô vỗ tia chớp bối ăn no. Tia chấp gật gật đầu. Vậy ngươi cùng phi hổ đi chơi đi. Phi hổ có điểm không yên tâm. Tứ muội sờ sờ nó lốt hay, đi thôi. Tia chấp cùng phi hổ rời đi sau. Lý Vân Hạc lão bà hâm mộ nói, linh hổ cùng ngươi cảm tình thật tốt. Ấn. Một hồi, phi hổ cùng kia chấp liền đã trở lại. Phi hổ trong miệng còn ngậm một đầu lộc. Tứ mội cao hứng nói, đại phu nhân, chúng ta hôm nay có lộc thịt ăn. Ấn. Đại phu nhân chiều Lý Nghị vây vây tay, Nghĩ nhì, đem này lộc cầm đi thu thập một chút. Hảo. Buổi tối ăn cơm thời điểm, tứ mội phát hiện Lý Vân Kiệt không thấy. Tứ mội mới vừa ngồi xuống, Lý Nghị liền đem một khối thịt nướng đưa tới Muội muội, này khối hảo." Tứ muội nhận lấy, "Cảm ơn." Ở lấy lòng tứ muội chuyện này thượng, Lý Nghị là nhất tích cực. "Không khách khí, muội muội, ngươi mau nếm thử." "Hảo." Tứ muội cắn một ngụm, "Thật hương." "Tam thiếu gia, ngươi này thịt nướng phương pháp là cùng ai học?" Lý Nghị tự hào nói, "Ta chính mình cân nhắc." Tứ muội phát hiện Lý Nghị ở nấu cơm phương diện rất có thiên phú. "Thật sự, Tam thiếu gia, ngươi thật lợi hại." Tứ muội không chút nào đủ xỉn khích lệ Lý Nghị vài câu. Đại phu nhân ở bên cạnh nói, hắn nếu là ở tu hành phương diện cũng lợi hại như vậy thì tốt rồi. Nương! Lý Nghị trách cứ nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, ngươi như thế nào có thể ở muội muội trước mặt bóc ta gốc gác. Ta còn tưởng cấp muội muội lưu cái ấn tượng tốt nào. Đại phu nhân cười cười, này có cái gì ngượng ngùng, ngươi muội muội lại không phải người ngoài. Nàng sở dĩ nói như vậy, là muốn cho tứ muội về sau nhiều chiếu cố chiếu cố Lý Nghị. Lý Nghị cười cười, điều này cũng đúng. Muội muội, nhanh ăn đi, lạnh liền không thể ăn. Hảo. Đúng rồi, như thế nào không thấy được Tam láo ra. Tam thúc trở về tiếp bọn muội muội đi. Nhị phu nhân ở bên cạnh nói, thật dài thời gian không gặp kia mấy cái nha đầu, ta còn quái tưởng các nàng. Tam phu nhân nói, cũng không phải là. Cũng không biết các nàng mấy ngày này đều là như thế nào quá. Nhị phu nhân nhìn nhìn bên kia Lý Vân Hạc, còn có thể như thế nào quá. Ăn chơi. Chơi ăn bái. Tứ muội đôi mắt lóe lóe, nhị phu nhân khẩu khí như thế nào quái quái. Chẳng lẽ nơi này có chuyện gì? Đại phu nhân sợ tứ muội nghĩ nhiều, chạy nhanh đem cái này để tài xóa qua đi, để muội Các người hai cái hôm nay hái chút cái gì dược liệu? Tam phu nhân trả lời, đại tẩu, không có gì tốt, đều là chút bình thường dược liệu. Nhị phu nhân không có lý đại phu nhân, lạnh mặt cắn khẩu lộc thiệt. Tứ muội nhìn nhìn nhị phu nhân biểu tình, xem ra nơi này thực sự có sự. Cơm nước song sau, người của Lý gia liền bắt đầu đả toạn. Tứ mội nhàm chán nhìn nhìn bầu trời ngôi sao. Xem ra, chính mình cũng đến tìm cá nhân học học tu luyện, bằng không nói căn bản thoát khỏi không được những người này. Chính là tìm ai nào? Chính mình lại không quen biết tu hành giới người. Nếu không, từ Lý gia những người này tìm một cái. Chính là, bọn họ sẽ thiệt tình giáo chính mình sao? Ai nha, chính mình nếu là giống phi hổ giống nhau thì tốt rồi. Nghĩ nghĩ, tứ mội liền ngủ rồi đã biết tiểu nhu vì cái gì gả cho chính mình sau, đại sư huynh liền không đi tiểu nhu kia ăn cơm. Tiểu nhu cho rằng đại sư huynh sẽ không cùng nàng chí quá dài thời gian khí, chính là hơn nửa tháng đi qua, đại sư huynh vẫn là vừa trở về liền đi tiểu lan phòng. Tiểu nhu có điểm ngồi không yên. Nàng y y thuật tuy rằng không tồi, nhưng nàng là nữ nhân. Cho dù mở y quán cũng chỉ có thể cấp nữ nhân xem bệnh. Trương Hiên y y thuật như vậy hảo, nếu là đại sư huynh không giúp nàng nói nàng căn bản không có biện pháp chen ép trương hiên tiểu nhu nhìn nhìn bên người nha hoàn đi xem lão gia đã trở lại không đúng vậy một hồi nha hoàn trở về nói đại sư huynh còn không có trở về đi cửa chờ làm lão gia tới ta này một chuyến đúng vậy nha hoàn mới vừa đi tới cửa tiểu nhu liền đem nàng gọi lại tính ngươi đỡ ta đến trong viện đi dạo đi đại sư huynh trước nay không như vậy vắng vẻ quá nàng xem ra Đại sư Minh lần này là thật sinh khí, tiểu nhu quyết định tự mình đi chờ đại sư Minh. Lý do các nữ hải tử đang ở tu luyện. Lý y y đôi mắt đống nhân mở, có người tới. Đại gia mau đem trong tay thư thả lại đi. Lý gia này đó nữ hải tử, Lý y tu vi tối cao, cho nên nàng trước hết cảm giác được bên ngoài kết giới đã xảy ra biến hóa. Nhưng nhi không chút để y nói, tới liền tới đi ngươi hoảng cái gì. Nhà của chúng ta kết giới cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể mở ra. Lý Y thì chừng mắt nhìn nhưng Nhi liếc mắt một cái, ngủ ngốc. Cha người đã trở lại. Nhưng Nhi dọa từ trên ghế đứng lên, thật sự. Cha nếu là biết nàng không có ngăn cản đại gia tu luyện nói khẳng định sẽ thu thập nàng. Ta lừa ngươi làm gì? Lý Y thì nhìn nhìn những người khác, đại gia mau đem đổ vật đều thả lại đi. Hảo. Một hồi, Lý Vân Kiệt từ bên ngoài đi đến. Lý nhiễm triểu Lý Vân Kiệt phía sau nhìn nhìn, cha. Như thế nào liền ngài một người đã trở lại? Lý Vân Kiệt cao hứng nói: Chúng ta tìm được thánh khí, cha là trở về tiếp các ngươi quá khứ. Cái gì? Nhưng Nhi vẫn luôn cảm thấy thánh khí liền ở trong tư đường. Thật sự, thật tốt quá. Chúng ta không có việc gì. Tam thúc là ai đem thánh khí lấy đi? Lý Vân Kiệt nâng nâng tay, đừng có gấp. Từng bước từng bước hỏi. Vài ngày sau, Lý Vân Kiệt mang theo Lý gia các nữ hải tử đã trở lại. Đại phu nhân đem sở hữu nữ hải tử đều cấp tứ mọi giới thiệu một lần. Tứ muội đặc biệt chú ý một chút Nhưng Nhi. Đại phu nhân vừa giới thiệu xong, Nhưng Nhi liền đứng dậy, lần trước ngươi vì cái gì không để ý tới chúng ta. Tứ mội nghi hoặc hỏi, Nhưng Nhi cô nương, ta khi nào không để ý tới ngươi? Nhưng Nhi nhìn tứ muội nói, ngươi thế nhưng không thừa nhận. Đại phu nhân chừng mắt nhìn Nhưng Nhi liếc mắt một cái, Nhưng Nhi, không được vô lễ. Tứ muội cười cười, không có việc gì, kỳ thật, các ngươi nói nơi đó ta giống như ở đâu gặp qua. Thời gian dài như vậy. Nếu là một chút tiến triển đều không có nói bọn họ nói không chừng sẽ trở mặt Mà chính mình hiện tại còn không hiểu biết thực lực của bọn họ Thật sự Ở đâu Phần 172 chương 229 Bảo Hồ lộ ra Tứ muội còn không có tới kịp giải thích Nhưng nhi liền là lớn Cha, nàng thừa nhận có thanh khí Cha, nàng thừa nhận có thanh khí Lý Vân Hạc bước nhanh đi tới Ta hiện tại sẽ dạy ngươi như thế nào khống chế thanh khí Chỉ cần có thể đi vào Lý gia liền sẽ không như vậy bị động. Lý vân trạch động tình nói, hai tử, ngươi rốt cuộc chịu nhận chúng ta, thật tốt quá, thật tốt quá. Lý vân trạch báo cho chính mình, ổn định, ổn định, nhất định phải ổn định. Càng là sắp thành công thời điểm càng đến bảo trì bình tĩnh. Lý vân kiệt tương đối bình tĩnh, hai tử, về sau Lý gia liền người chỗ dựa. Tứ muội nhìn đại phu nhân hỏi, ta vừa rồi thừa nhận cái gì? Đại phu nhân kích động nói, ngươi nói ngươi gặp qua thanh khí. Nhưng Nhi đi theo nói, "Đúng vậy, ngươi nói ngươi gặp qua thánh khí." Tứ muội đầy mặt bất đắc dĩ nói, "Ta chỉ là nói các ngươi nói nơi đó ta giống như ở đâu gặp qua, thiên thấp hèn không sai biệt lắm địa phương nhiều, các ngươi sao có thể khẳng định ta nói nơi đó chính là các ngươi Lý gia thánh khí?" "Nơi đó chẳng qua là cùng các ngươi gia thánh khí có điểm giống thôi." Người của Lý gia nháy mắt thạch hóa. "Một hồi, Lý Vân Hạ quát, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chúng ta Lý gia thánh khí rõ ràng liền ở trên người của ngươi." Tứ mội run lên một chút sau lắc bác hỏi, đại, đại, đại lao ra, ngài đây là có ý tứ gì? Lý Vân Trạch chạy nhanh nói, hai tử, đừng sợ, ngươi hiểu lầm ngươi đại bá. Lý Vân Trạch ở trong lòng thở dài. Nỗ lực thời gian dài như vậy, nữ nhân này thật vất vả tin tưởng bọn họ, nguyện ý cùng bọn họ nói thanh khí sự tình, đại ca này một giống lại đem nàng cấp giống đi trở về. Đại ca cũng thật là, lão thích xính ra chủ vì phong, ai? Tứ mội khiếp đảm thối lui đến phi hổ bên người. Phi hổ, chúng ta. Chúng ta vẫn là đừng cùng những người này ở bên nhau. kia chớp. Tia chớp, lại đây. Phi hổ gật gật đầu. kia chớp cũng lộc cộc đi tới tứ muội bên người. Lý Vân Hạc vừa định động thủ, Lý Vân Kiệt liền kéo lại hắn, đại ca. Đừng dọa hài tử. Lý Vân Hạc ném ra Lý Vân Kiệt tay sau hung hăng trừng mắt nhìn tứ muội liếc mắt một cái. Xem ta về sau như thế nào thu thập ngươi. Tứ muội bò tới rồi phi hổ bối thượng. Phi hổ. Đi mau. Đại phu nhân đi tới kéo lại tứ muội cánh tay, hai tử, ngươi đại bá là vì ngươi hảo. Tứ muội đầy mặt khó hiểu nhìn đại phu nhân, tốt với ta. Ta xem các ngươi như thế nào đem sự tình xoay qua tới. Đại phu nhân gật gật đầu, nếu là những người khác biết trên người của ngươi có thanh khí nói khẳng định sẽ không từ thủ đoạn đoạt lấy đi, ngươi đại bá là sợ ngươi bị người khác hại. Tứ muội ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nói so sướng còn dễ nghe, trừ bỏ các ngươi còn ai vào đây muốn hại ta? Ừ. chính là. Các ngươi không phải nói cái kia thánh khí chỉ nhận các ngươi Lý gia nữ hài tử sao? Người khác đoạt cũng vô dụng đi. Còn có, ta thật sự không có thánh khí. Tứ muội không tính toán đi, nàng nếu là đi nói những người này khẳng định lập tức liền nóng nảy. Nay đại phu nhân còn không có tưởng hảo như thế nào trả lời, Lý Vân Trạch liền đã đi tới, "Hài tử, ngươi đại bá là sợ bọn họ thương tổn ngươi, không phải sợ bọn họ đem thánh khí cướp đi." Đúng vậy, bá mẫu cũng là ý tứ này. Chính là, ta không có thánh khí nha. Tứ Mội muốn nhìn một chút Lý Vân Trạch còn có thể hay không tiếp tục trang đi xuống, không thể không nói, Lý Vân Trạch công lực rất thâm hậu, hắn thế nhưng còn có thể cười ra tới, hai tử, ta biết ngươi đối thánh khí không thế nào hiểu biết, đúng rồi, ngươi ở đâu gặp qua chúng ta nói nơi đó, Tứ Mội thật cẩn thận nhìn nhìn Lý Vân Hạc, ta sợ ta nói về sau hắn sẽ càng tức giận. Lý Vân Trạch đĩnh đĩnh bộ ngực, có nhị thúc ở, không có việc gì. Đại phu nhân cũng chạy nhanh bảo đảm nói, hai tử, ngươi đại bá chính là tính tình bạo điểm. Tâm không xấu. Có bá mô ở hắn không dám đem ngươi thế nào. Tứ muội chớp chớp mắt, thật sự. Thật sự. Thật sự. Tứ muội vẫn là không quá yên tâm, nếu không, chúng ta đến bên kia nói. Tứ mội chỉ chỉ nơi xa một cây đại thụ. Lý Vân Trạch cùng đại phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, hảo. Đại phu nhân cũng gật gật đầu. Tới rồi đại thụ bên sau, đại phu nhân thân mật sờ sờ tứ muội tóc, hài tử. Đừng trách ngươi đại bá, hắn cũng là vì ngươi hảo. Tứ muội cười cười, ta không trách đại lao ra, là ta chính mình không đem sự tình nói rõ ràng. Như thế nào có thể trách ngươi nào? Muốn trách cũng là quái nhưng nhi, sự tình còn không có làm rõ ràng liền ở kia la to. Quay đầu lại ta nhất định phải hảo hảo quản quản nàng. Lý Vân Trạch cảm thấy không khí không sai biệt lắm, hai tử, ngươi là ở đâu nhìn thấy nơi đó? Tứ muội ngượng ngùng nói, ta cũng không biết đó có phải hay không các ngươi muốn tìm địa phương. Lý Vân Trạch hòa ái nói, không quan hệ, thúc thúc sẽ không trách ngươi. Hào đi. Khi đó ta còn rất nhỏ, đại khái bảy tám tuổi đi. Năm ấy mùa đông hạ thật nhiều tuyết, thời tiết đặc biệt lánh, ta chỉ có một kiện rách tung tòe áo đơn. Có một ngày, ta thật sự đông lạnh chịu không nổi, ta liền chạy tới một cái pha miếu. Cái kia trong miếu có một tôn thổ Phật. Ta cũng không biết là cái gì Phật. Tứ mội dừng lại thay đổi một hơi, cái kia miếu tứ phía gió lùa, ta một hồi liền đông cứng. Sắp đông chết thời điểm. Ta quỷ tới rồi kêu tôn tượng Phật trước. Ta nhắm mắt lại nói cầu ngươi cho ta cái ấm áp địa phương đi. Một hồi, Phật thật sự cho ta một chỗ. Nơi đó một chút đều không lạnh. Tứ muội nhìn nhìn Lý Vân Trạch, nơi đó có một miếng đất, còn có một cái hà. Kia giống như một cái khác thế giới, đặc biệt tấm áp. Năm ấy mùa đông, mỗi khi ta lánh chịu không nổi thời điểm, ta liền sẽ chạy đến cái kia phá miếu cầu kia tôn thủ Phật. Chỉ cần ta một cầu, thủ Phật liền sẽ đem ta đưa đến nơi đó. Các ngươi có phải hay không liền phải tìm nơi đó? Lý Vân Kiệt kích động gật gật đầu. "Nguyên Lai, like, nàng là mượn dùng thần tiên lực lượng mới được đến lý ra thánh khí." Đại phu nhân Hồng Con mắt nói, "Đáng thương hài tử, về sau ngươi không bao giờ dùng chịu khổ." Lý Vân Kiệt gật gật đầu, "Hài tử, cùng chúng ta về nhà đi." Lý Vân trạch tuy rằng tưởng lập tức đến thánh khí nhìn xem, chính là hắn biết nóng nội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Vừa rồi Lý Vân Hạc lại đem tứ muội dọa, hiện tại đề yêu cầu nói không quá thích hợp. Tứ muội rất bội phục trước mắt hai người kia. Chính mình đều thừa nhận gặp qua không gian bọn họ còn có thể như vậy bình tĩnh. Xem ra, hai người kia mới là lý gia chân chính lợi hại người, ta thật không phải các ngươi người muốn tìm. Năm thứ hai mùa đông thời điểm, ta lại đi cái kia phàm miếu, trong miếu thổ phật sụp. Ta lại cầu thời điểm liền không dùng được, cái kia mùa đông ta thiếu chút nữa đông chết. Đại phu nhân, nhị lao ra, ta thật sự không phải các ngươi người muốn tìm. Không, ngươi chính là chúng ta người muốn tìm. Lý Vân Trạch kiên định nói. Đại phu nhân cũng gật gật đầu. Tứ muội cười, sao có thể? Nơi đó sau lại ta rốt cuộc chưa thấy qua. Tứ muội nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, khoảng thời gian trước nhưng thật ra mơ thấy quá. Khoảng thời gian trước gặp được Lý nghị cùng nhưng nhi thời điểm chính mình vừa lúc ở trong không gian. Lý vân trạch nhìn tứ muội đôi mắt nói, hai tử, nơi đó vẫn luôn ở trên người của ngươi, ngươi chỉ là không biết như thế nào đi vào. Tứ muội chớp chớp mắt, vẫn luôn ở ta trên người. Sao có thể? Lý Vân Trạch cười tủm tỉm nói: Ta không lừa ngươi, không tin nói ngươi có thể thử xem. Tứ Mội Cảnh giác hỏi: Nếu là nơi đó thật sự ở ta trên người, các ngươi sẽ làm sao? Lý Vân Trạch thành khẩn nói: Có được thánh khí người là Lý gia nhất có địa vị người. Chỉ cần ngươi chứng minh thánh khí ở trên người của ngươi, ngươi chính là Lý gia nói chuyện nhất có trọng lượng người. Lý Vân Hạc luôn luôn thích cứng bức, Lý Vân Trạch luôn luôn thích lợi dụng. Tứ Mội đầy mặt hương phấn hỏi: Thật sự? Tứ muội mới không tin chính mình không gian có như vậy đại uy lực. Nhìn đến tứ muội biểu tình, Lý Vân Trạch ở trong lòng cười cười, vẫn là quyền thế động nhân tâm nha. Thật sự, không tin ngươi hỏi ngươi đại bá mẫu. Đại phu nhân cười gật gật đầu. "Hảo, ra đây liền thử xem. Như thế nào thí?" Người trước đem đôi mắt đóng lại tới. "Hảo." Tứ muội đem đôi mắt đóng lại tới sau, Lý Vân Trạch nói tiếp, hiện tại bắt đầu vứt bỏ sở hữu tạm nghiệm. Tứ muội nhắm mắt lại nói, "Hảo." Kế tiếp nào? Hết sức chăm chú giống nhau nơi đó. Tứ muội khỏe miệng kiều kiều, nguyên lai, like, bọn họ ra vào không gian phương pháp cùng chính mình giống nhau. Một lát sau, tứ mội không có biến mất. Lý Vân Trạch lại đem lời nói mới rồi nói một lần. Qua hơn 15 phút, tứ muội đem đôi mắt mở, không được. Ta vào không được. Nhị lao ra, ngươi có phải hay không lầm? Lý Vân Trạch hoài nghi hỏi, ngươi thật sự có tập trung tình lực sao? Có a nhị lao ra, có phải hay không nơi đó không phải các ngươi muốn tìm địa phương nha? Tứ Muội ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ta tập không tập trung tinh lực các ngươi lại nhìn không tới. Vẫn là tứ mội nhìn nhìn Lý Vân Trạch. Vẫn là cái gì? Các ngươi là người tu hành, ta là người thường. Tứ mội ám chỉ nói. Ý của ngươi là bởi vì ngươi không có tu vi, cho nên phương pháp này không dùng được. Tứ mội thử hỏi. Các ngươi tập trung tinh lực thời điểm hẳn là cùng người thường không giống nhau đi. Là có điểm không giống nhau. Lý Vân Kiệt nhìn nhìn đại phu nhân, đại tẩu, ngươi cảm thấy nào? Đại phu nhân nghĩ nghĩ, cũng có thể, lý gia nữ hải tử đều là từ nhỏ liền tu luyện. Có phải hay không cần thiết có tu vi nhân tài có thể ra vào thanh khí lý gia hiện tại những người này thật đúng là không rõ ràng lắm. Tứ mội nhìn Lý Vân trách hỏi, ngươi có thể dạy ta như thế nào tu luyện sao? Chính mình đã bị những người này con lên, hiện tại tưởng cùng người khác tu luyện cũng khả năng không lớn. Cách nôn nói rất đúng, không vào hang cọng, làm sao bắt được có con. Ta đảo muốn nhìn, là các ngươi mưu ta không gian. Vẫn là ta mưu các ngươi phương pháp tu luyện. Này như vậy xử Lý Vân Trạch không dám một người quyết định. Tam đệ đảo không có gì, mấu chốt là đại ca. Lý Vân Kiệt nhìn nhìn bên cạnh đại phu nhân. Đại phu nhân cười cười, đương nhiên là có thể. Bất quá, bắt đầu tu luyện trước ngươi cần thiết nhận tổ quy tông. Bởi vì lý gia công pháp là không được ngoại chuyện. Tu hành giới cũng có tu hành giới quý củ, chỉ cần nàng thừa nhận chính mình là lý gia người, phải tiếp thu lý gia gia quy, đến lúc đó sự tình liền dễ làm. Lý Vân Trạch cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này, hai tử, ngươi vốn dĩ chính là chúng ta người của Lý gia. Tứ mội ở trong lòng trộm nói thanh, lão vu bà. Rốt cuộc muốn hay không nhận giặc làm cha nào. chương 230, sơ người hang hổ. Đại phu nhân nắm tứ mội tay nói, ngươi nhị thúc nói rất đúng, đi, chúng ta này liền cùng bọn họ nói đi, đại gia đã biết về sau nhất định sẽ thật cao hứng. Tứ mội đứng không núp đích, đại phu nhân, ta biết ngươi là vì ta hảo. Chính là ta nghe nói cũng không phải người nào đều có thể tu hành. Ta sợ ta học không được. Tứ mội thật sự là không muốn cùng hai người kia trở thành người một nhà. Chính là, chính mình hiện tại lại không có biện pháp thoát khỏi bọn họ. Đại phu nhân cười nói, không có việc gì, ngươi chỉ cần có thể đi vào thánh khí là được. Ngươi đi vào thánh khí sau ngươi đại bá cùng hai vị thúc thúc liền có biện pháp giúp ngươi để cao tu vi. Ngươi yên tâm, có thánh khí ở, mặt khác đều không phải vấn đề. Đại phu nhân cảm thấy giống Triệu Tứ Muội như vậy người thường, có một chút tu vi liền sẽ thỏa mãn, đến lúc đó lại hống nàng đem thánh khí giao ra đây, Lý gia sẽ không bao giờ nữa dùng cung phụng nàng. La Nha, nói không chừng ngươi còn có thể trở thành tu hành giới mạnh nhất người. Lý Vân trạch lại tự cấp Tứ Muội họa bánh nướng lớn. Hắn trong lòng rất rõ ràng, Lý gia là tuyệt đối không có khả năng làm Tứ Muội trở thành cường giả. Lý gia thật nhiều công pháp đều là truyền nam bất truyền nữ. Tứ Muội nghĩ nghĩ, Ta sợ ta học không hảo ném lý ra mặt, nếu không, ta trước đương lý ra nghĩa nữ đi, nếu ta có thể đi vào thanh khí, ta liền chính thức nhận tổ quy tông. Tứ mội tuy rằng không hiểu biết tu hành giới, nhưng nghĩ đến cũng không có khả năng một chút quy củ đều không có. Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, tứ mội phát hiện lý ra quy củ cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Nếu là nhận tổ quy tông nói phải về lý ra quảng, nếu là nghĩa nữ nói chính là mặt khác một chuyện. Kỳ thật, tứ mội tưởng nói thẳng nhận lý vân kiệt đương nghĩa phụ. Tứ mội cảm thấy, đại phu nhân cùng Lý Vân Trạch đều không phải cái gì người tốt, Lý Vân Hạc liền càng không cần phải nói. Nhưng thật ra cái kia không thế nào thích nói chuyện tam Lão ra thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Phần 173 Nhưng nàng nếu là như vậy lời nói khẳng định sẽ đắc tội đại phu nhân cùng Lý Vân Trạch. Lý Vân Hạc nói mới vừa hướng tứ mội đã phát tính tình, tứ mội có lý do không nhận hắn đương nghĩa phụ, chính là vì cái gì không nhận Lý Vân Trạch đương nghĩa phụ tứ mội liền không có thích hợp lý do. Đại phu nhân trách cứ nhìn tứ muội liếc mắt một cái, này không thể được, ngươi rõ ràng chính là Lý gia đứng đắn tiểu thư. Lý Vân trạch cũng nói, đừng lo lắng, có chúng ta ở, ngươi nhất định có thể đi vào thành khí. Tứ muội thấp thỏm nhìn Lý Vân kiệt liếc mắt một cái, ta sợ làm đại gia thất vọng, ta còn là tưởng trước đương Lý gia nghĩa nữ, nếu là không thể nói liền tính, tứ muội làm bộ muốn hướng phi hổ bối thượng vượng. Lý Vân trạch lập tức nói, ta đi cùng ngươi đại bá bọn họ thương lượng thương lượng. Tứ muội đôi mắt lập tức sáng. Thật sự. Lý Vân Trạch gật gật đầu. Trước khi đi thời điểm Lý Vân Trạch cấp đại phu nhân đưa mắt ra hiệu. Hắn muốn cho đại phu nhân lại khuyên nhủ tứ muội. Lý Vân Trạch một lại đây. Lý Vân Hạc liền hắc mặt hỏi. Nàng thừa nhận không? Lý Vân Trạch gật gật đầu. Đại ca. Nhà của chúng ta thánh khí có phải hay không có tu vi nhân tài có thể đi vào? Này nhưng đem Lý Vân Hạc hỏi ở. ngươi hỏi cái này để làm gì? Lý Vân Trạch đem chuyện vừa rồi nói một lần. Lý Vân Hạc nhữ nhữ mày Lý gia nữ hải tử đều là từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện, có phải hay không bởi vì như vậy mới có thể tiến vào thánh khí thật đúng là vô pháp khảo chứng. Khoảng thời gian trước nghỉ Nhi cùng Nhưng Nhi gặp được nàng thời điểm nàng còn không phải là ở thánh khí sao? Đại ca, ta vừa rồi không phải nói sao? Nàng nói khoảng thời gian trước mơ thấy quá thánh khí. Lý Vân Hạc hoài nghi tứ mọi lửa bọn họ. Chẳng lẽ nàng có thể mượn dùng nằm mơ phương thức tiến vào thánh khí? Ta cũng có chút hoài nghi. Lý Vân trạch nghĩ nghĩ. Ta sở dĩ không có nói ra nghi ngờ, gần nhất là không muốn cùng nàng hiện tại liền trở mặt, thứ hai là ta sợ nàng khoảng thời gian trước lại là bởi vì cơ duyên xảo hợp mới đi vào. Lý Vân Hạc lòng nghi ngờ luôn luôn tương đối trọng, khoảng thời gian trước nghĩ nhi bọn họ gặp được nàng thời điểm nàng cũng không phải là ở trong miếu. Lý Vân Kiệt nói, đại ca, không nhất định trong miếu mới có thần tiên. Lý Vân Hạc trừng mắt nhìn Lý Vân Kiệt liếc mắt một cái, liền nàng vận khí tốt, đi đến nào đều có thể gặp được thần tiên. Lý Vân Trạch sợ hai người kêu lại xảo lên, đại ca, chỉ cần chúng ta không đem ngự khí thuật dạy cho nàng. Nàng bỏ chạy không ra chúng ta lòng bàn tay. Chỉ dựa vào kia chỉ linh hổ nàng là trốn không thoát. Nghe thấy cái này, Lý Vân Hạc tâm tình hơi chút hảo điểm. Vậy làm nàng nhận ta đương nghĩa phụ đi. Hắn tuy rằng không thích tứ muội, khá vậy không nghĩ làm tứ muội nhận Lý Vân Trạch cùng Lý Vân Kiệt đương nghĩa phụ. Lý Vân Trạch nhìn nhìn Lý Vân Kiệt, tam đệ, ngươi thấy thế nào? Lý Vân Kiệt cười cười ta không thành vấn đề. Lý Vân Trạch đứng lên, hảo, ta đây liền cùng nàng nói đi. Lý Vân Trạch vừa đi, đại phu nhân liền khuyên tứ muội nhận tổ quy tông, bất quá tứ muội vẫn luôn không nhả ra. Một hồi, Lý Vân Trạch đã trở lại. Đại phu nhân hỏi, nhị đệ, đại ca ngươi bọn họ có phải hay không không đồng ý? Lý Vân Trạch cười nói, đại ca đồng ý. Tứ muội cao hứng nói, thật tốt quá, nhị lao ra, ta có thể nhận ngài đương nghĩa phụ sao? Tứ muội chạy nhanh biểu lộ chính mình thái độ. Nàng nhưng không nghĩ nhận cái kia hung ba ba Lý Vân Hạc đương nghĩa phụ. Lý Vân Trạch tiếp nối cười cười, đại lao ra muốn nhận ngươi Đường nghĩa nữ. Lý Vân Trạch cũng muốn cho tứ muội nhận nàng đương nghĩa phụ. Đến lúc đó, hắn liền có thể hống tứ muội đem thánh khí giao cho chính mình nữ nhi. Tứ muội trên mặt tươi cười cứng lại rồi. Chính là... Chính là ta tưởng nhận ngài đương nghĩa phụ nha. Đại phu nhân lôi kéo tứ muội tay nói, Hải tử, chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhận ta đương mẹ nuôi sao? Không phải, ta Đại phu nhân nói tiếp, ngươi nghĩa phụ tâm địa thực tốt. Đại phu nhân ở, Lý Vân Trạch cũng chỉ có thể giúp Lý Vân Hạc nói chuyện. Hai tương giáp công hạ, tứ muội đành phải đồng ý hảo đi. Tứ muội tâm bất cam tình bất nguyện kêu đại phu nhân một tiếng mẹ nuôi. Đại phu nhân cười tủm tìm đáp ứng rồi một tiếng. Đi, chúng ta đi nói cho đại gia tin tức tốt này. Hảo. Công bố xong sau, Lý Vân Hạc liền tuyên bố lập tức lên đường trở về. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, tứ muội ôm Phi Hổ cổ lặng lẽ nói, Lý Vân Hạc khẳng định sẽ không thiệt tình dạy ta công pháp. Phi hổ gật gật đầu. Trước đêm bọn họ ổn định, chúng ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp khác. Tứ mội gật gật đầu, ta tưởng uy vũ cùng Trương Hiên, không biết bọn họ hai cái hiện tại đang làm gì. Phi hổ cọ cọ tứ mội mặt, chủ nhân yên tâm đi. Ngọc hổ sẽ chiếu cố hảo vi vũ. Tứ mội dầu di nói, ta biết. Ngan dặm ở ngoài Trương Hiên cũng là chăn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Đều qua đi thời gian dài như vậy. Tứ Mội như thế nào còn không trở lại, ngay cả một phong báo bình an tin cũng không có, Trương Hiên lo lắng Tứ Mội gặp gỡ cái gì phiền toái. Đại sư Minh mới từ bên ngoài trở về, Tiểu Nhu liền đón qua đi, Đại sư Minh, ngươi đã trở lại. Đại sư Minh nhàn nhạt từ một tiếng, Tiểu Nhu xoa xoa eo, Đại sư Minh, ngươi cho ta khám bắt mạch đi, ta mấy ngày nay có điểm không thoải mái. Vừa nghe cái này, Đại sư Minh liền có chút khẩn trương, mau ngồi xuống. Tiểu Nhu cười cười, xem đem ngươi cái khẩn trương ta độ ngươi lấy đại sư huynh y dìu thuật tiểu nhu nếu muốn trang bệnh là không có khả năng đại sư huynh có điểm sinh khí về sau đừng khai như vậy vui đùa tiểu nhu chớp chớp mắt ngươi sinh khí không có tiểu nhu thẻ lưỡi đại sư huynh đỡ ta trở về đi đại sư huynh nhìn nhìn tiểu nhu bên người nha hoàn đỡ phu nhân trở về tiểu nha hoàn nhìn nhìn tiểu nhu tiểu nhu lắc lắc đầu tiểu nha hoàn liền thối lui đến một bên nghĩ đến một hồi muốn nói nói tiểu nhu khiến cho bọn nha hoàn đi vào trước Bọn nha hoàn đi rồi về sau, Tiểu Nhu liền đi tới Đại sư huynh bên người, "Đại sư huynh, ta sai rồi còn không được sao?" Đại sư huynh nhìn Tiểu Nhu đôi mắt hỏi, "Ngươi như thế nào sai rồi?" Tiểu Nhu Ôn Nhu nhìn Đại sư huynh nói, "Ta không nên đem ngươi đẩy đến nữ nhân khác bên người." Tiểu Nhu cho rằng, nàng ở Đại sư huynh trong lòng phân lượng tựa như tứ muội ở Trương Hiền trong lòng phân lượng. Cho dù nàng đem Đại sư huynh đẩy cho nữ nhân khác, Đại sư huynh cũng sẽ đối nàng nhất vãng tình thâm. Kết quả Đại sư Vinh có Tiểu Lan sau liền đối nàng không hảo. Đại sư huynh, đem Tiểu Lan tiễn đi đi. Tiểu Nhu muốn đem Đại sư Vinh tâm lại lung lạc trở về. Đại sư Vinh nhìn nhìn Tiểu Nhu, Tiểu Lan hầu hạ nàng thời gian lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, Huống chi, Tiểu Lan đã là chính mình di nương, Tiểu Nhu thế nhưng dùng nhẹ nhàng như vậy khẩu khí làm hắn đem người tiễn đi. Nếu là chính mình không có đem Tiểu Lan bán mình khế muốn lại đây nói, nàng có phải hay không sẽ nói Đại sư huynh, ta đem Tiểu Lan bán. Ngươi không cần sinh khí trước kia cái kia ôn nhu thiện lường tiểu nhu đi đâu vậy. Nói nữa, bọn họ hai cái chi gian vấn đề không phải tiểu lan, mà là tiểu nhu. Tiểu nhu trong lòng căn bản không có hắn, chỉ có Trương hiên. Không oán không hối hận trả giá như vậy nhiều năm, hắn mệt mỏi, không nghĩ lại kiên trì. Tiểu nhu nói tiếp, ta có hai cái của hồi môn thôn trang, liền đem tiểu lan đưa đến kia đi. Đại sư huynh nhìn nhìn tiểu nhu bụng, không cần. Tiểu nhu âm thầm cắn chặt răng, kia. Kia chờ ta sinh xong hải tử sau lại đưa nàng qua đi đi. Đại sư Minh cười cười, Tiểu Lan lại không phạm cái gì sai, vì cái gì muốn đem nàng tiễn đi. Nói nữa, Tiểu Lan tính tình ta thực thích. Hảo, ta đỡ ngươi trở về đi. Tiểu Nhu miễn cưỡng cười cười, Đại sư Minh, trước kia là ta không hiểu chuyện, ngươi chớ có trách ta. Đại sư Minh cười cười, ta không trách ngươi, Hảo, trở về đi. Hảo đi. Trở lại phòng sau, Tiểu Nhu nhìn Đại sư huynh nói, Đại sư huynh tại đây ăn cơm đi. Xem ở hai tử mặt núi thượng, đại sư huynh ngồi xuống. Cơm nước xong sau, tiểu nhu mắt trông mong nhìn đại sư huynh nói, đại sư huynh, bồi bồi ta hảo sao. Đại sư huynh do dự một chút, ta còn có chút việc. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đại sư huynh đi rồi về sau, tiểu nhu cắn cắn ngôi. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Không nghĩ tới chính mình thế nhưng nhìn nhầm. Tiểu lan, ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Vài ngày sau, tứ muội đi theo lý gia người vào ngồi xuống núi sâu. Tới rồi một cái huyền nhai bên cạnh thời điểm, Lý Vân Hạc dừng lại niệm một cái khẩu quyết cũng hướng phía trước đẩy một chút. Huyền nhai biên xuất hiện ngồi xuống nổi tại không trung chống không tiểu. Đại gia đi qua đi sau, Lý Vân Hạc lại niệm một cái khẩu quyết, tiêu cùng sơn đều không thấy. Phi hổ lặng lẽ đối tứ mội nói, đây là lý gia thiết kết giới. Tứ mội gật gật đầu, xem ra, nếu muốn từ này đi ra ngoài thật đúng là không phải kiện dễ dàng sự. chương 231, đau đầu. Càng đi đi, tứ mội càng kinh ngạc. Nhân gian thế nhưng có như vậy địa phương. Nhìn đến tứ muội biểu tình, đại phu nhân cười cười, thích sao? Tứ mội cảm thấy chính mình hai con mắt đều mau xem bất quá tới, này thật sự quá mỹ. Mẹ nuôi, ta không phải là tới rồi thiên đình đi. Đại phu nhân cười càng vui vẻ, này tuy rằng không phải thiên đình, nhưng một chút đều không thể so thiên đình kém. Tứ muội chỉ vào bên cạnh hoa nói, mẹ nuôi, đây là cái gì hoa? Ta như thế nào trước này chưa thấy qua? Đại phu nhân tự hào nói. Nó kêu huyên mai, chỉ có linh khí tụ tập địa phương mới có thể mọc ra như vậy hoa, ngươi ở bên ngoài đương nhiên nhìn không tới. Lại đi rồi một hồi, phía trước xuất hiện vài tòa xa hoa lộng lấy phòng ở. Vừa thấy đến kia vài tòa phòng ở, tứ muội đầu liền bắt đầu đau. Ly tứ muội gần nhất đại phu nhân trước hết phát hiện, hai tử, ngươi mặt như thế nào như vậy bạch. Tứ muội đau ngồi xổm trên mặt đất, mẹ nuôi, ta đau đầu. Đại phu nhân cũng ngồi xổm xuống dưới, bắt tay vuốt tới, mẹ nuôi cho ngươi xem xem Hảo. Đem xong mạch sau, đại phu nhân cao mày nói, từ mạch tượng thượng xem không có gì vấn đề nha. Lý Vân Hạc đã đi tới, ta đến xem. Tứ muội bắt tay dối qua đi. Lý Vân Hạc nhắm mắt lại cảm giác một hồi, không có việc gì, đi thôi. Tứ muội đau căn bản đứng dậy không nổi, nghĩa phụ, các người đi về trước đi, ta hoán một chút. Nhưng nhi âm dương quái khí nói, hoán cái gì hoán, cha ta đều nói không có việc gì. Nhưng nhi, câm miệng, đại phu nhân dăn dạy nhưng nhi một câu. Mậu thân ta, đại phu nhân chừng mắt nhìn nhưng nhi liếc mắt một cái, hảo, liền ngươi nói nhiều, chính mình như thế nào sinh như vậy một cái buồn nữ nhi. tứ muội, mẹ nuôi đỡ ngươi trở về đi. tứ muội suy yếu cười cười, mẹ nuôi, ta làm phi hổ trở ta là được, Ta đây đem ngươi đỡ đến phi hổ bối thượng đi. cảm ơn mẹ nuôi. đại phu nhân đem tứ muội đỡ tới rồi phi hổ bối thượng, phi hổ mới vừa đi vài bước, tứ muội liền đau ngất đi rồi. Đại phu nhân nhìn nhìn chính mình mặt khác hai cái nữa Nhi, Như Nhi, Tây Nhi. Lại đây đỡ Tứ muội. Nhưng Nhi phiết Tứ muội liếc mắt một cái, không phải là hưởng thụ không được chúng ta này linh khí đi. Đại phu nhân chừng mắt nhìn Nhưng Nhi liếc mắt một cái, Nhưng Nhi cũng không dám nói nữa. Lý Như, Lý Tây Cương đỡ Tứ Mội đi rồi vài bước, Tứ muội trên đầu hãn liền toát ra tới. Một hồi, Tứ Mội liền đau tỉnh. Tứ Mội cảm thấy đầu mình liền sắp nổ tung. Đình! Phi hổ dừng lại lo lắng hỏi. Chủ nhân, có phải hay không ngài vết thương cũ phát tác? Tứ mội xoa xoa trên đầu hãn, không phải. Tứ mội ngẩng đầu nhìn nhìn phía trước căn phòng lớn, phi hổ. Người sau này lui vài bước. Tứ mội phát hiện càng tới gần phía trước phòng ở đầu mình liền căng đau. Phi hổ chở tứ mội lui ra phía sau hơn 10 mét. Tứ mội cảm thấy đau đớn cảm giác giống như thật sự giảm bớt. Lại sau này lui. Lý Vân Hạc vừa muốn nói chuyện, đại phu nhân liền thấp giọng nói, này có kết giới, các nàng ra không được. Phi hổ lại lui hơn 10 mét, lần này cảm giác càng rõ ràng. Lại lui, lại lui hơn 20 mễ sau, đau đớn cảm giác hoàn toàn biến mất. Phần 174 Đại phu nhân đã đi tới, hài tử, khá hơn chút nào không? Tứ muội gật gật đầu, mẹ nuôi, ngài đi về trước đi, ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi lại đi vào. Vì cái gì càng tới gần phía trước phòng ở đầu càng đau. Đại phu nhân nhớ tới nhưng nhìn nói, chẳng lẽ thật là bởi vì này linh khí quá thịnh. Tại đây. Lý ra người trụ địa phương là linh khí nhất thịnh địa phương, ngươi có phải hay không càng đi trước đi đầu càng đau. Tứ mội gật gật đầu. Vậy ngươi liền trước tiên ở này nghỉ ngơi nghỉ ngơi, một hồi ta làm cho bọn họ lại đây tiếp ngươi. Xem ra thật đúng là làm nhưng nhi kêu nha đầu nói chúng rồi. Nếu là thật sự không được nói liền tại đây cho nàng cái cái tiểu phòng ở tính. Hảo! Lý ra người đi rồi sau, tứ mội ôm phi hổ nói, ta vừa rồi cảm giác giống như có thứ gì muốn từ ta trong óc tránh thoát đi ra ngoài. Ngươi nói, có thể hay không là không gian phải rời khỏi ta. Phi hổ nghĩ nghĩ, không gian vì cái gì phải rời khỏi ngươi. Tứ mội gián phi hổ lỗ thay nói, ngươi còn có nhớ hay không lần trước ta nói muốn đem không gian đưa cho Lý ra người, trong không gian nước sông liền quay cuồng lên. Phi hổ gật gật đầu. Tứ mội nói tiếp, sau lại ta nói ta là đầu hắn nước sông mới bình tĩnh xuống dưới. Ngươi nói, có phải hay không bởi vì ta đi theo Lý ra tới rồi này, không gian cho rằng ta muốn đem hắn đưa cho Lý ra cho nên phải rời khỏi ta. Chủ nhân là nói không gian nhận thức này, có cái này khả năng. Vừa rồi, ta vừa thấy đến Lý gia phòng ở liền bắt đầu đau đầu, càng tới gần đầu càng đau. Vậy ngươi cùng không gian giải thích giải thích. Ân. Kia chớp, lại đây chống đỡ ta. Kia chớp đem tứ muội ngăn trở sau. Tứ muội liền vào không gian. Quả nhiên, không gian nước sông trướng đều có một trượng rất cao. Tứ muội chạy nhanh chạy qua đi lớn tiếng nói, tin tưởng ta. Ta là tuyệt đối sẽ không đem ngươi đưa cho lý gia. Quay cuồng nước sông ngừng một chút sau lại đọc lên. Tứ mội nghĩ nghĩ, ta đi vào đây là vì học tập bọn họ công pháp, chỉ có học xong bọn họ công pháp ta mới có thể thoát khỏi bọn họ. Tin tưởng ta, ta chính là chết cũng sẽ không đem ngươi nhường cho bọn họ. Nước sông ngừng ở giữa không trung, một hồi, nước sông chậm rãi hàng xuống dưới. Tứ mội đem mặt dán ở trên mặt sông, ta cũng không thích bọn họ, chính là ta hiện tại còn lấy bọn họ không có biện pháp. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Một ngày nào đó, ta sẽ đem bọn họ đạp lên dưới chân. Tứ mội đứng lên, ta không thể tại đây ngốc quá dài thời gian, ta trước đi ra ngoài. Một có cơ hội ta liền tới xem ngươi, được không? Nước sông ôn nhu giật giật. Tứ mội vừa ra tới. Phi sẽ lại hỏi, là không gian nguyên nhân sao? Tứ mội gật gật đầu. Chúng ta đây còn muốn hay không đi vào? Ta đã cùng không gian giải thích rõ ràng. Chúng ta đây đi thôi. Chúng ta đợi lát nữa lại đi vào miễn cho bọn họ khả nghi. Hảo, nghỉ ngơi thời điểm tứ muội vẫn luôn ở cân nhắc. Lý do cùng chính mình không gian rốt cuộc có cái gì sâu xa. Chẳng lẽ chính mình cái này không gian thật là Lý do Nếu là nói không gian lại vì cái gì như vậy chán ghét Lý do nào? Không gian cũng sẽ không nói chuyện. Xem ra chỉ có thể từ Lý gia tìm đáp án. Nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ sau, tứ muội đứng lên. Phi hổ, tia chớp, chúng ta vào đi thôi. Phi hổ cùng tia chớp gật gật đầu đi mau tới cửa thời điểm Lý Nghị ra tới, muội muội mẫu thân làm ta lại đầy tiếp ngươi. Cảm ơn Lý Nghị quan tâm hỏi, muội muội đầu còn đau không? Tứ muội cười cười, không có việc gì. Này Liên Hảo, muội muội ngươi vừa rồi nhưng đem đại gia sợ hãi, ngượng ngùng cho đại gia thêm phiền toái. Nhìn ngươi, cùng ngươi trong nhà còn khách khí như vậy. Đi Tam ca mang ngươi đi vào. Hảo Lý gia sân rất đại, đi rồi một hồi lâu mới đi đến nhà chính. Lý gia ba vị lão gia cùng ba vị phu nhân đều ở đại sảnh chờ tứ muội. Tứ muội vừa tiến đến, đại phu nhân liền quan tâm hỏi: "Hải tử, hảo điểm không?" "Khá hơn nhiều." Lý Vân Hạc lạnh giọng nói, "Ngày mai bắt đầu tu luyện." "Đúng vậy." Đại phu nhân đứng lên, "Mẹ nuôi đã làm các nàng đem phòng thu thật hảo, đi, mẹ nuôi đưa ngươi qua đi." Tứ muội qua đi đỡ đại phu nhân cánh tay, "Cảm ơn mẹ nuôi." Đại phu nhân cùng tứ muội rời đi sau, nhị phu nhân cùng tam phu nhân cũng rời đi. Lý Vân Hạc nhìn nhìn chính mình hai cái đệ đệ, các ngươi nhìn xem. Do ai trưởng quản thanh khí? Lý Vân Kiệt nhữ như mày, nếu thanh khí ở tứ muội trên người, vậy thuyết minh nàng cùng thanh khí có duyên, ta xem, khiến cho tứ muội trưởng quản hảo. Lý Vân Hạc chừng mắt nhìn Lý Vân Kiệt liếc mắt một cái, nàng lại không phải chúng ta ba cái thân sinh nữ nhi. Tại đây truyền thượng, Lý Vân trạch quan điểm cùng Lý Vân Hạc giống nhau, tam đệ, đại ca nói rất đúng. Thanh khí không thể làm nàng quản. Đại ca, nhị ca Nàng nếu là không muốn đem thánh khí giao ra đây nào. Lý Vân Hạc cơm âm, âm cười cười, chờ nàng có thể tự do ra vào thánh khí sau, ta liền sẽ đem chia lịa thánh khí công pháp dạy cho nàng. Đương nhiên, ta sẽ không nói cho nàng đó là cái gì công pháp. Chờ nàng luyện thành sau thánh khí tự nhiên chính là chúng ta. Lý Vân Kiệt tức giận từ trên ghế đứng lên, đại ca, ngươi như thế nào có thể sử dụng như vậy đê tiện thủ đoạn. Lý Vân Hạc cũng đứng lên, ta như thế nào đê tiện. Thánh khí vốn dĩ chính là chúng ta lý ra đồ vật. Ta chẳng qua là đem chính mình ra đồ vật lấy về tới mà thôi. Lý Vân Kiệt hít sâu một hơi, đại ca. Chúng ta lý ra tổ tiên chỉ là. Lý Vân Trạch đánh gậy Lý Vân Kiệt nói, tam đệ, đại ca nói không sai, thanh khí chính là chúng ta lý gia. Các ngươi, tính, ta mặc kệ. Sau khi nói xong, Lý Vân Kiệt liền ngồi tới rồi ghế dựa. Lý Vân Trạch vỗ vỗ Lý Vân Kiệt bả vai, tam đệ, đại ca cũng là vì chúng ta hảo. Ngươi tưởng. Tứ muội tuy rằng là chúng ta người của Lý gia, nhưng nàng vẫn luôn lưu lạc bên ngoài, cùng chúng ta căn bản không có cái gì cảm tình. Nói không chừng khi nào liền sẽ phản bội chúng ta. Lý Vân Kiệt nghĩ tới một cái khác vấn đề, nàng đem thánh khí giao ra đầy sau các ngươi chuẩn bị như thế nào an trí nàng. Lý Vân Hạc lệnh giọng nói, đương nhiên là đem nàng đuổi ra đi, nàng căn bản không có tư cách ở tại này. Lý Vân Kiệt nhìn Lý Vân Hạc nói, nàng cũng là Lý gia người, nàng như thế nào liền không tư cách ở tại này. Lý Vân Hạc hừ một tiếng sau liền đem mặt vận tới rồi một bên. Lý Vân trạch trong mắt xoay chuyển, tam đệ, nữ nhân trung quy là phải gả người. Tứ muội sớm hay muộn là phải rời khỏi Lý gia. Như vậy đi, chờ nàng đi thời điểm chúng ta nhiều cho nàng điểm bạc. Lý Vân Kiệt gật đầu bất đắc dĩ. Thu phục Lý Vân Kiệt sau, Lý Vân trạch lại hỏi, đại ca, ta nói được không? Lý Vân Hạc hắc mặt gật gật đầu. Đại ca, ngươi cảm thấy đem thánh khí giao cho ai quản thích hợp nào? Lý Vân Hạc nghĩ nghĩ, nhưng nhi đi, nhưng nhi tu vi thấp nhất, nhưng nhi tu vi có phải hay không quá thấp điểm? nếu không, làm lão tam gia nhiễm nhi còn đi, cùng với làm lão đại hải tử quảng còn không bằng làm lão tam gia hải tử quảng, lão tam so lão đại công chính nhiều, nhiễm nhi tuổi tác quá nhỏ, nhưng nhi nhất thích hợp, lão tam, ngươi nói nào? Lý Vân Hạc nhìn Lý Vân Kiệt hỏi, Lý Vân Kiệt nghĩ nghĩ, làm nhiễm nhi còn đi, nhưng nhi không có gì tâm nhãn, nếu như bị người khác lừa liền phiền toái nếu là nhiễm Nhi trưởng quản Thánh khí nói, chính mình liền có thể làm tứ muội lưu tại này. Đại ca, Lão Tam nói rất đúng, nhưng Nhi quá đơn thuần. Lý Vân Hạc nhìn nhìn chính mình hai cái đệ đệ, có chúng ta tại bên người, ra không được chuyện gì. Lý Vân Trạch nghĩ nghĩ, nhưng Nhi tuổi tác lớn, quá không được mấy năm nên xuất giá. Lý Vân Kiệt gật gật đầu. Lý Vân Hạc cau mày nói, rút thăm đi. Chương 232, ngon ngọt. Lý Vân Trạch khỏe miệng tiểu kiểu. kiểu. Nếu là rút thăm nói hắn hai cái nữ nhi cũng có cơ hội trưởng quản thánh khí, vậy rút thăm đi. Tam đệ, người nói nào? Có thể. Lý Vân Trạch lập tức nói, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu rút thăm đi. Lý Vân Hạc lắc lắc đầu, chờ bắt được thánh khí về sau lại chịu đi. Hiện tại chịu nói chỉ có tám phần chi tam cơ hội bắt được thánh khí. Nếu là quá đoạn thời gian nói liền không nhất định. Lý Vân Trạch khó hiểu hỏi, vì cái gì? Hiện tại định ra tới không hảo sao. Lý Vân Hạc giải thích nói. Ta muốn cho Lý gia tổ tiên nhóm giúp chúng ta tuyển. Làm tổ tiên nhóm giúp chúng ta tuyển. Như vậy tuyển. Đây là chúng ta Lý gia đại sự. Ta tưởng đem thánh khí cùng Lý gia các nữ hài tử đều chiêu đến trong từ đường. Sau đó ở tổ tông chứng kiến hạ tuyển gia trưởng quản thánh khí người. Ai càng thích hợp trưởng quản thánh khí, Lý gia tổ tiên nhóm nhất định sẽ cho ta nhắc nhở. Hào đi. Có thể. Đại phu nhân lôi kéo tứ muội tới rồi một cái tinh xảo tiểu viện tử, hài tử, về sau đây là nhà của ngươi. Tứ Mội cảm kích nhìn Đại Phu Nhân, Mẹ nuôi, trước nay không ai đối ta tốt như vậy quá, Mẹ nuôi, ta, ta trước nay không chủ quá tốt như vậy sân. Mới vừa nói xong, Tứ Mội đôi mắt liền đỏ. Đại Phu Nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ Tứ Mội tay, chúng ta đều là người nhà của ngươi, đương nhiên sẽ đối với ngươi hảo. Hai Tử, về sau chúng ta lý gia sẽ càng ngày càng tốt, đến lúc đó, Mẹ nuôi cho ngươi tìm cái hảo nhà chồng. Mẹ nuôi, Tứ Mội ngượng ngùng cúi đầu. Đại Phu Nhân cười nói. Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, này có cái gì hảo thẹn thùng. Tứ mội làm nũng rậm một chút chân, ngượng ngùng nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, mẹ nuôi, nhân ra còn không nghĩ gả chồng. Đại phu nhân hiền từ cười cười, hảo hảo, không gả hay không. Sau khi nói xong che miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, tứ mội chuyển qua kiều thanh nói, mẹ nuôi, ta không để ý tới ngươi. Hảo hảo, mẹ nuôi không lấy cười ngươi. Chúng ta vào đi thôi. Hảo, tiến vào sau. Đại phu nhân đem bọn hạ nhân đều kêu lại đây, đây là ta con gái nuôi. Lý gia tiểu thư. Bọn hạ nhân cung cung kính kính cấp tứ mội hành lễ. Hảo hảo hầu hạ tiểu thư. Nếu là ai dám đối tiểu thư bất kính, ra pháp hầu hạ. Đúng vậy. Đại phu nhân chỉ vào một cái hơn 40 tuổi nữ nhân đối tứ muội nói, đây là lý mụ mụ. Ngươi nếu là có cái gì không rõ liền hỏi nàng. Tứ mội gật gật đầu. Đại phu nhân đứng lên, hai tử, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Từ ngày mai bắt đầu liền phải vội. "Hảo, mẹ nuôi, ta đưa ngài." Đại phu nhân gật gật đầu. Đem đại phu nhân tiến đi sau, tứ muội liền mang theo Phi Hổ về tới chính mình phòng. "Phi Hổ, này đó bọn hạ nhân là người tu hành sao?" Phi Hổ lắc lắc đầu. "Xem ra này đó hạ nhân đều là lý gia từ bên ngoài mua trở về." Đem cửa đóng lại sau, tứ muội liền mang theo Phi Hổ vào không gian. "Đi vào." Tứ muội liền cùng không gian chào hỏi, ta tới. Trong không gian nước sông giật giật, tứ muội ngồi sổm bờ sông nói, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu đúng vậy lời nói ngươi liền quay cuồng một chút, nếu không phải lời nói ngươi cũng đừng động. Có thể chứ? Có thể nói ngươi liền động một chút? Nước sông quay cuồng một chút? Tứ muội hỏi, ngươi trước kia có phải hay không đã tới này? Nước sông lại phiên một chút. Các nàng nói ngươi là các nàng ra thanh khí. Ngươi phải không? Nước sông quay cuồng mười mấy hạ? Đây là có ý tứ gì? Tứ muội nghĩ nghĩ. Ngươi có phải hay không tưởng nói ngươi cùng Lý ra quan hệ một hai câu nói không rõ ràng lắm. Lần này, nước sông quay cuồng một chút. Tứ muội bắt tay ruôi đến trong sông cắt hoa, ngươi nếu là có thể nói thì tốt rồi. Ngày mai liền phải bắt đầu đi theo Lý Vân Hạc học tập tu luyện, thật không nghĩ xem hắn kia trường mặt đen. Phi hổ cũng ở lo lắng chuyện này, chủ nhân, ngươi thật sự muốn đi theo hắn học sao. Tứ mội sờ sờ phi hổ đầu, hắn vì làm ta dẫn hắn tiến không gian, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ dạy ta điểm đồ vật. Nhập môn sau, nói không chừng ta có thể tự nghĩ ra một loại tân phương pháp tu luyện. Hiện tại bị nhốt tại đây, tứ mội cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Phần 175 Tứ mội từ bờ sông đứng lên, lý do hiện tại còn không biết ta có thể tự do ra vào không gian, cho nên ta không thể tại đây ngốc quá dài thời gian. Giải thích song sau Tứ mội liền mang theo phi hổ đi ra ngoài. Ở người khác địa bàn thượng vẫn là cẩn thận một chút hảo. Nay bọn hạ nhân tuy rằng không phải người tu hành. Nhưng cũng không thể đại ý. Tứ muội cùng phi hổ mới ra đi, trong không gian thủy liền vui sướng động lên. Cẩn thận nghe nói giống như còn có thể nghe được một cái thanh thúy thanh âm, ta hiểu được. Ta hiểu được. Ha ha. Đại phu nhân trở về thời điểm, Lý Vân Hạc đã đi trở về. Đại phu nhân phất phất tay, bọn nha hoàn liền đi ra ngoài. Đại phu nhân ngồi xuống sau hỏi, thương lượng hảo sao. Lý Vân Hạc đem chuyện vừa rồi nói một lần. Đại phu nhân sau khi nghe xong hỏi. Ngươi thật sự chuẩn bị rút thăm quyết định. Lý Vân Hạc hắc mặt nói, ta đó là bị bọn họ hai cái bức. Sớm biết rằng như vậy, ta liền bất hòa bọn họ thương lượng. Đại phu nhân cười cười, chuyện lớn như vậy, như thế nào có thể bất hòa bọn họ thương lượng? Ngươi đừng quên, hiện tại tam đệ tu vi tối cao. Cho dù ngươi bắt được thánh khí cũng không có khả năng lập tức vượt qua hắn. Tam đệ đảo không có gì, liền sợ nhị đệ từ giữa suối rục Lý Vân Hạc khí chụp hạ cái bàn. Đại phu nhân đi qua đi cấp lý vân hạc thuận thuận khí, hảo, đừng nóng giận, tổng hội nghị đến biện pháp. Đúng rồi. Ngày mai ngươi chuẩn bị giáo nàng cái gì? Đương nhiên là giáo nàng như thế nào ngưng thần tụ linh? Đây là lý gia công pháp cơ sở. Đại phu nhân gật gật đầu, sau đó nào? Sau đó khiến cho nàng chính mình luyện là được. Muốn tiến vào thánh khí, mấu chốt chính là ngưng thần. Chỉ cần đem cái này luyện hảo. Ra vào thánh khí hẳn là liền không thành vấn đề. Không được. Ngươi còn giáo nàng chút khác. Khắc. Không cái kia tất yếu. Lý Vân Hạc khẽ miệng tiểu tiểu, ta không phải nói sao? Chờ nàng có thể tự do ra vào thánh khí sau ta liền sẽ giáo nàng như thế nào đem thánh khí từ trong thân thể di ra tới. Đại phu nhân cười cười, kia nha đầu làm việc rất cẩn thận. Cùng chúng ta chu toàn thời gian lâu như vậy mới nói chính mình gặp qua thánh khí. Nàng hiện tại khẳng định không có hoàn toàn tin tưởng chúng ta, bằng không liền sẽ không kiên trì phải làm nghĩa nữ. Lý Vân Hạc bĩu môi kia thì thế nào? Nàng lại không biết ta dạy cho nàng là cái gì công pháp? Đại phu nhân nhìn Lý Vân Hạc hỏi, cái kia công pháp đơn giản sao? Không đơn giản, không chế thánh khí công pháp đều rất phức tạp. Ta tưởng cũng là. Vậy các ngươi còn tưởng lừa nàng. Lý Vân Hạc nhíu nhíu mày, như thế nào? Biện pháp này không được. Không phải, biện pháp này khá tốt. Chính là, các ngươi quá sốt ruột. Các ngươi ba cái vừa rồi chỉ lo tranh luận muốn hay không dùng phương pháp này. Căn bản không nghĩ tới phương pháp này muốn dùng như thế nào mới có thể thành công. Đại phu nhân phiết Lý Vân Hạc liếc mắt một cái, các ngươi đem tứ mội tưởng quá ngu nốc. Nàng vốn dĩ cũng không tin chúng ta, ngươi lại vừa lên tới sẽ dạy nàng như vậy phức tạp công pháp, ngươi nói. Nàng có thể hay không càng thêm hoài nghi chúng ta. Này Lý Vân Hạc bị hỏi đến nghẹn họng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chuyện này muốn tuần tự tiệm tiến. Ngươi trước giáo nàng chút đơn giản công pháp, gần nhất sẽ không khiến cho nàng hoài nghi. Thứ hai nàng cũng nếm tới rồi ngon ngọt, nếm đến ngon ngọt sau. Nàng khẳng định sẽ càng thêm tin tưởng chúng ta, cũng khẳng định muốn học càng nhiều, càng phức tạp công pháp. Tới rồi lúc ấy, ngươi lại đem kia bộ công pháp dạy cho nàng, nàng liền sẽ ngoan ngoãn luyện. Lý Vân Hạc đuốt cầm nói, vẫn là phu nhân thông minh. Đại phu nhân cười cười, về sau, ngươi đối tứ mội hảo điểm, đừng lao gục xuống mặt. Ta không thích nữ nhân kia. Ngươi liền nhẫn nhẫn đi, thánh khí tới tay sau ta lập tức làm người đem nàng tiễn đi. Hảo, nay thật đúng là không phải người một nhà không tiến một gia môn. Lao Vương Phi đang ở đậu tiểu báo tử chơi, quản gia tiến vào nói trong cung người tới. Lao Vương Phi hỏi, tới chính là người nào? Thái hậu bên người cao công công. Lao Vương Phi nhìn quản gia hỏi, chuẩn bị qua sao? Quản gia gật gật đầu. Lao Vương Phi đem tiểu báo tử cho bà Vũ, trước đem nhị công tử ôm trở về đi. Đúng vậy. Lao Vương Phi mang theo quản gia tới rồi sánh ngoài. Cao Công Công nhìn đến Lao Vương Phi sau lập tức đứng lên cấp tới Vương Phi hành lễ. Công Công mau ngồi. Ngồi xong sau, Lao Vương Phi hỏi, Cao Công Công, Thái Hậu như thế nào bỏ được đem ngài cấp phái ra? Cao Công Công là Thái Hậu bên người lão nhân, dễ dàng sẽ không ra cung. Cao Công Công cười tủng tìm nói, Thái Hậu nàng lão nhân ra tưởng ngài, cố ý phái ta tới thỉnh ngài. Lao Vương Phi cười cười, ta đã sớm muốn đi vấn an Thái Hậu, chính là sợ quấy rầy nàng, cho nên vẫn luôn không đi. Lão Vương phi cùng Thái hậu trò chuyện sau khi, cung nữ tiến vào nói hoàng hậu nương nương tới cấp Thái hậu thỉnh an tới. Hoàng hậu tiến vào thời điểm bên cạnh còn đi theo một cái 15-16 tuổi nữ hài tử. Thái hậu nhìn đến sau lập tức nói, nguyên lai là Mộng Nhi tới, ta nói ngươi như thế nào lúc này tới cấp ta thỉnh an tới. Hành xong lễ sau, Thái hậu nhìn lão Vương phi nói, Mộng Nhi là hoàng hậu muội muội. Lão Vương phi khen tiểu cô nương vài câu. Hoàng hậu nương nương bồi Thái hậu cùng lão Vương phi trò chuyện sẽ liền mang theo muội muội đi rồi. Hoàng hậu cùng Ngọc Nhi đi rồi về sau, Thái hậu nói, thời gian qua đến thật mau nha. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đại hôn thời điểm Ngọc Nhi vẫn là cái tiểu hài tử, hiện tại thành đại cô nương, đều nên gả chồng. Mấy ngày hôm trước hoàng hậu nương nương còn thác ta cho nàng muội muội tìm hảo nhân ra. Lão Vương phi cười cười, Ngọc Nhi cô nương vừa thấy chính là cái có phúc khí, cũng không phải là. Đúng rồi, Khánh Vương cái thứ nhất Vương phi đi rồi có thật dài thời gian đi. Lão Vương phi sững sốt một chút mới phản ứng lại đây. Thái Hậu nói chính là tứ muội, chẳng lẽ Thái Hậu tưởng đem Ngọc Nhi đính hôn cấp Khánh Nhi, ơn, đã nhiều năm. Thái Hậu cười tủm tỉm nhìn Lao Vương Phi hỏi, ngươi cảm thấy mộng Nhi thế nào? Ngài ý tứ là, Thái Hậu gật gật đầu, ai ra muốn cho Ngọc Nhi cấp Khánh Vương Đương Chắc Phi? Này Lao Vương Phi sợ Ngọc Nhi lại là một cái khác hàn di nương. Như thế nào? Ngươi chướng mắt Mộng Nhi. Lao Vương Phi vẻ mặt khó xử nói, không phải, Ngọc Nhi cô nương đương Chắc Phi có phải hay không đáng tiếc? Thái Hậu gật gật đầu. Lao Vương Phi mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thái Hậu nương nương liền nói tiếp, Khánh Vương hiện tại Vương Phi là thiên lương tộc công chúa, làm mộng nhi cấp Khánh Vương đương bình thê nói không quá thích hợp đi. Chưa xong còn tiếp bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng. chương 233, đáp ứng ta, hảo sao. Khánh Vương trước kia đối hàn di nương chẳng quan tâm, hiện tại đối tuyết nhi hờ hững, Lao Vương Phi thật không biết hắn sẽ như thế nào đối đai Hoàng Hậu muội muội, Thái Hậu, bọn họ hai người tuổi tắc kém quá lớn điểm đi nghĩ tới nghĩ lui, lão vương phi chỉ nghĩ tới rồi một cái như vậy sức xẻo lý do, nàng tổng không thể nói sợ khánh vương vắng vẻ hoàng hậu muội muội đi. lão vương phi nghĩ thầm, thái hậu hẳn là minh bạch nàng ý tứ đi. thái hậu cười cười, nay có cái gì, hoàng thượng tân thu mấy cái phi tử đều cùng ngọc nhi giống nhau tuổi. lão vương phi cũng đã nhìn ra, thái hậu nương nương hôm nay là nhất định phải thúc đẩy việc hôn nhân này. chỉ cần hoàng hậu nương nương không ngại liền hảo, nàng khẳng định sẽ không để ý, vậy nói như vậy định rồi. Lão Vương phi gật gật đầu. Khánh Vương vừa trở về, lão Vương phi khiến cho Tiểu Phượng đem hắn kêu qua đi. Khánh Vương vừa tiến đến, lão Vương phi liền thở dài một hơi. Mẫu thân, ngài đây là làm sao vậy? Lão Vương phi nhìn nhìn Tiểu Phượng, đều đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Bọn nha hoàn sau khi rời khỏi đây, lão Vương phi nhìn Khánh Vương nói, Thái hậu cho ngươi chỉ một môn việc hôn nhân. Khánh Vương nhíu nhíu mày, Thái hậu chỉ hôn? Thái hậu chỉ chính là nhà ai cô nương? Hoàng hậu nương nương ruột thịt muội muội. Khánh Vương đôi mắt lóe lóe, bình thề vẫn là Chất Phi. Hoàng hậu nương nương ruột thịt muội muội không quá khả năng đương tiếp. Chất Phi, Hải Nhi đã biết. Mấy năm nay, chính mình bên người cũng chỉ có một cái Tuyết Nhi, hoàng thượng đây là sợ chính mình bị Tuyết Nhi mê tâm trí. Lao Vương phi lo lắng nói, Khánh Nhi, nàng nói như thế nào đều là hoàng hậu nương nương muội muội, ngươi không cần quá vắng vẻ nàng. Khánh Vương cười cười, Hải Nhi sẽ hảo hảo đãi nàng. Tứ muội tuyển tâm đệ, chính mình bên người cũng nên có cái nữ nhân. Thật sự, Lão Vương Phi không nghĩ tới Khánh Vương như vậy thống khoái liền tiếp nhận rồi. Thật sự, Lão Vương Phi hơi chút thiên tâm điểm. Khánh Vương đi rồi về sau, Lão Vương Phi làm Tiểu Phượng đem Tuyết Nhi kêu lại đây. Mậu thân, ngài tìm ta. ân Lão Vương Phi nhìn nhìn Tiểu Phượng. Tiểu Phượng liền mang theo bọn nhà hoàn đi ra ngoài. Lão Vương Phi vô vô chính mình bên người vị trí, tới, ngồi này. Hảo. Tuyết Nhi cười tủm tỉm đi qua. Lão vương phi kéo lại tuyết nhi tay, tuyết nhi, thái hậu chiêu mẫu thân tiến cùng sự người biết đi. Tuyết nhi mắt phải nhảy nhảy, biết. Thái hậu cấp vương gia chỉ một môn việc hôn nhân. Cái gì? Tuyết nhi lập tức đứng lên. Chính mình còn không có đem vương gia tâm lung trở về nào. Này nếu là lại đến một nữ nhân, vương gia tâm không phải ly chính mình xa hơn. Lão vương phi an ủi nói, người là chính phi. Nàng là chất phi. Khánh vương phủ gia vẫn là người đương. Tuyết nhi đôi mắt đỏ mẫu thân, ta, vương gia hắn, mẫu thân, Lao vương phi vô vô tuyết nhi tay, mẫu thân biết ngươi trong lòng ủy khuất, mẫu thân cũng không nghĩ chính là thái hậu lên tiếng, mẫu thân cũng ngượng ngùng cự tuyệt. tuyết nhi cúi đầu, mẫu thân, ta đã biết, khi nào thành thân, thế nào đều đến hai tháng về sau đi, xính lễ gì đó đều còn không có chuẩn bị nào, ta đã biết ngày mai ta khiến cho bọn họ xuống tay chuẩn bị. lao vương phi vừa lòng gật gật đầu, mẫu thân, ta đây liền đi về trước. Ơn. Trở lại chính mình phòng sau Tuyết Nhi nước mắt liền rất xuống dưới Chắc mã đem bọn nha hoàn đều đuổi rồi đi ra ngoài Công chúa, ngài đây là làm sao vậy Tuyết Nhi khóc lóc nói Thái hậu cấp vương gia chỉ cái chất phi Chắc mã ánh mắt ám ám Công chúa, nàng chính là gả tiến vào Cũng không nhất định sẽ được sủng ái Tuyết Nhi xoa xoa nước mắt Ta biết, chính là ta còn là sợ hãi Ta sợ nàng đem vương gia tâm cấp đi Chắc mã rất tưởng nói vương gia tâm Đã sớm bị tiểu vương phi mang đi chính là nàng biết nàng nếu là như vậy lời nói công chúa trong lòng sẽ càng khổ sở sẽ không công chúa ngài còn có nhị công tử chờ nhị công tử lại đại điểm là có thể giúp ngài đem vương gia tâm lung đã trở lại tuyết nhi hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào chính mình nhi tử chắc mã ngươi nói ta có phải hay không liền không nên gả cho khánh vương chắc mã nhìn tuyết nhi nói công chúa chúng ta muốn đi phía trước xem đi phía trước xem ngươi đi ra ngoài đi ta tưởng một người yên lặng một chút Tiểu nhu bụng đã rất lớn, sinh sản nhật tử cũng mau tới rồi. Vương phu nhân sớm liền tặng hai cái bà mụ lại đây. Ăn xong cơm chưa sau, tiểu nhu nhìn nhìn bên người nha hoàn, đỡ ta đến trong viện đi một chút. Đúng vậy. Hai cái nha hoàn thật cẩn thận đỡ tiểu nhu đi tới trong viện. Đi rồi sau khi, tiểu nhu nói, đi đem Lan Dĩ nương mời đi theo. Đúng vậy. Một hồi, Lan Nhi đi theo nha hoàn lại đây, phu nhân. ân, Lan Nhi, ta lập tức liền phải sinh. Ta nếu là có cái gì bất chấp nói, ta hải tử liền giao cho ngươi. Phu nhân, ngài nhất định sẽ bình bình an an đem tiểu công tử sinh hạ tới. Tiểu nhu cười cười, ta cũng hy vọng có thể bình bình an an đem hải tử sinh hạ tới. Ta là nói vạn nhất. Vạn nhất ta nếu là có bất chấp gì, ngươi nhất định phải giúp ta đem hải tử nuôi lớn. Đáp ứng ta, hảo sao? Tiểu nhu như vậy tín nhiệm nàng. Tiểu lan rất cảm động, hảo. Cái này ta liền an tâm rồi. Lan nhi. Đỡ ta đến bên kia ngồi một chút. Tiểu Nhu đem một bàn tay đưa cho Tiểu Lan. Phần 176 Tiểu Lan cùng một cái khác nha hoàn đỡ Tiểu Nhu hướng phía trước mặt ghế đá đi qua. Đi mau đến thời điểm, Tiểu Nhu chân cùng Tiểu Lan chân chạm vào ở cùng nhau. Tiểu Lan còn không có phản ứng lại đây nào. Tiểu Nhu liền ném tới trên mặt đất. Tiểu Lan dọa ngây ngẩn cả người. Tiểu Nhu khiếp sợ nhìn Tiểu Lan. Ngươi! Ngươi có phải hay không cố ý? À! Đau! Vừa rồi đỡ Tiểu Nhu nha hoàn là lớn, Lan dì nương đem phu nhân vững ngã, mau tới người nhà. Mau tới người nhà. Tiểu Lan lập tức liền luôn cuống, ta, ta. Bọn nha hoàng chạy ra đem Tiểu Nhu đỡ lên. Hai cái bà mụ cũng đi theo chạy tới. Một cái mập mạp bà mụ sờ sờ Tiểu Nhu bụng không tốt, phu nhân muốn sinh. Một cái khác bà mụ hô, mau, mau đỡ phu nhân đi vào. Tiểu Lan bị tế tới rồi một bên. Đại gia tiến vào sau, Tiểu Lan ngốc ngốc một người đứng ở trong viện. Tại sao lại như vậy? Đại sư Vinh đang ở cấp người bệnh xem bệnh, dì năm thở hồn hển vào được, lao ra, phu nhân muốn sinh. Đại sư huynh tạch một chút đứng lên, sao lại thế này? Không phải còn chưa tới nhật từ sao? Dì năm lôi kéo đại sư Vinh liền hướng bên ngoài đi, phu nhân té ngã một cái. Cái gì? Như thế nào như vậy không cẩn thận? Dì năm nhìn đại sư Vinh liếc mắt một cái, bọn nha hoàn nhìn đến Lan dì nương vướng phu nhân một chân. Đại sư Vinh sửng sốt một chút. Lan nhi luôn luôn buồn phận. Không quá khả năng làm như vậy sự. Tiểu nhu cũng sẽ không lấy chính mình cùng hài tử mạo hiểm. Này trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Dĩ năm thanh âm lạnh xuống dưới, lão ra đây là muốn bao che lan gì nường sao? Không phải, ta chính là cảm thấy nơi này khả năng có cái gì hiểu lầm. Không phải liên hảo. Mệnh chúng ta tiểu thư đối nàng như vậy hảo, nàng lại là như vậy hại tiểu thư. Ừ. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Đại sư huynh cùng gì năm trở về thời điểm Tiểu Lan còn ở trong sân đứng. Đại sư huynh bắt lấy Tiểu Lan cánh tay hỏi, Lan nhi. Phu nhân vì cái gì sẽ té ngã? Tiểu Lan dọa run lên một chút, ta. Ta cũng không biết, vốn dĩ ta là muốn đỡ phu nhân đến bên kia nghỉ ngơi một chút, chính là. Chính là không biết vì cái gì, ta chân liền cùng phu nhân chân đụng phải cùng nhau. Sau lại phu nhân liền té ngã. Lao ra, ta không muốn hại phu nhân, thật sự, lao ra. Ta thật sự không muốn hại phu nhân. Dĩ năm ở bên cạnh hư lạnh một tiếng, rào biện. Lao ra, ngươi chuẩn bị như thế nào xử trí nàng. Đại sư huynh ánh mắt ám ám, Tiểu Lan biểu tình không giống nói dối. Ngươi như thế nào sẽ cùng phu nhân ở bên nhau. Tiểu Nhu bên người có vài cái nha hoàn, vì cái gì muốn cho Tiểu Lan đỡ nàng. Là phu nhân kêu ta lại đây. Phu nhân vì cái gì kêu ngươi lại đây. Tiểu Lan đem Tiểu Nhu nói lặp lại một lần. Dĩ năm ở bên cạnh nói. Phu nhân như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi thế nhưng làm ra như vậy sự, thật là đáng chết. Lao gia, ta hiện tại liền đem nàng quan đến phòng chất ủi. Đại sư huynh nhìn gì năm nói, sự tình còn không có làm rõ ràng, ngươi cái gì cấp? Lao gia, sự tình không phải rõ ràng sao? Liên Nang chính mình đều nói, nàng vướng phu nhân. Nàng chỉ là nói nàng chân đụng phải phu nhân chân. Dĩ năm chừng mắt nói, chẳng lẽ ngươi là nói phu nhân không cẩn thận đụng phải nàng chân, cho nên té ngã? Có cái này khả năng Đại sư huynh cũng nhận thức Tiểu Lan đã nhiều năm, lại cùng nhau sinh sống vài tháng. Đại sư huynh cảm thấy Tiểu Lan không có khả năng cố ý vướng Tiểu Nhu. Ngươi! Ngươi đây là sùng thiếp diệt hê! Ừ! Ta đây liền trở về nói cho tướng quân đi. Dĩ năm thở phì phì đi rồi. Tiểu Lan bất an nhìn đại sư huynh, lao ra. Có phải hay không thật là ta đem phu nhân vướng ngã? Đại sư huynh vô vỗ Tiểu Lan mặt, đồng đốc Lúc này nói nói như vậy không phải tìm chết sao. Ngươi cùng ta tới. Đại sư huynh lôi kéo Tiểu Lan đi phía trước thư phòng. Tiến vào sau, Đại sư huynh tử trong ngăn kéo lấy ra tới một khối kim bài. Người tới trước bên ngoài tìm một chỗ trốn trốn. Trời tối về sau cầm cái này đi khánh vương phủ tìm tam công tử. Cho dù là hiểu lầm, vương gia người cũng không nhất định sẽ bỏ qua Lan Nhi. Tiểu Lan thực sùng bái Đại sư huynh, Ở Tiểu Lan trong lòng, Đại sư huynh chính là nàng thiên, nàng thần. Sớm chiều ở chung mấy tháng. Đại sư huynh đã thật sâu thích loại này bị người sùng bái, bị người ngưỡng mộ cảm giác. Hắn không nghĩ làm Lan Nhi bởi vì một cái hiểu lầm mất đi tính mạng. Húng chi, chuyện này có lẽ có khác cẩn tình. Lan Nhi nhìn đại sư Vinh nói, ta thật sự không phải cố ý, lao ra. Ta luyến tiếp rời đi ngươi. Đại sư huynh sở sở Lan Nhi mặt, ngoan, nghe lời. Vương ra người một hồi liền tới rồi, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Lao ra. Ta. Đại sư huynh bưng kín tiểu lan miệng, đừng nói nữa. Ta sẽ đi tìm ngươi. Nghe lời. Tiểu Lan gật gật đầu. Đại sư huynh bắt tay buông ra sau. Tiểu Lan lo lắng nói, ta nếu là đi rồi, ngươi như thế nào cùng vương ra công đạo. Ta đều có biện pháp, hảo. Ta hiện tại lập tức đưa ngươi đi ra ngoài. Lặng lẽ đem tiểu Lan đưa ra đi sau. Đại sư huynh chạy về tiểu nhu sân. Một hồi, dì năm mang theo vương ra người tới. chương 234, cấp. Không cho. Vương phu nhân vội vã đi tiểu nhu phòng. Tiểu nhu đại ca vương tiểu cương nhìn dì năm nói, đi đem cái kia tiện tỷ cho ta mang lại đây. Đúng vậy. Dì năm mới vừa xoay người, đại sư huynh liền nói, ta đã đem nàng đuổi đi. Bang. Vương tiểu cương hung hăng chụp đại sư huynh một trưởng. Đại sư huynh về phía sau lui vài bước. Vương tiểu cương tức giận nhìn đại sư huynh, nói, ngươi đem cái kia tiểu tiện nhân tàng nào. Cũng dám vướng tiểu nhu, xem ta không lột nàng ra. Đại sư huynh che lại ngược nói, đại ca, đây là cái hiểu lầm. Hiểu lầm. Hừ. Dì năm, dẫn người đi tìm, tìm được sau lập tức cho ta loạn côn đánh chết. Đại sư huynh sắc mặt đổi đổi, đại ca, Lan Nhi không phải ý định. Vương Tiểu Cương chừng mắt nhìn đại sư huynh liếc mắt một cái, Lan Nhi, tiêu cũng thật thân thiết. Dì năm, còn không mau đi. Đúng vậy. chấm đã. Đại sư huynh ngăn cản dì năm, đại ca, đây là nhà của ta sự. Vương Tiểu Cương khinh miệt phiết đại sư huynh liếc mắt một cái, việc nhà của ngươi. Nếu là không có chúng ta vương ra, ngươi có thể ở kinh thành quá như vậy tự tại. Thức thời liền lập tức đem cái kia tiện nhân cho ta giao ra đây. Đại sư huynh mặt mũi có điểm không nhịn được, ta là bằng chính mình bản lĩnh ở kinh thành dừng chân. Còn có, Lan Nhi nàng không có vướng tiểu nhu. Bản lĩnh? Ừ. Ngày mai ta là có thể làm người từ kinh thành cốt đi. Nàng nếu là không vướng, tiểu nhu như thế nào sẽ té ngã? Đại sư huynh tính tỉnh cũng lên đây, ta xem ngươi như thế nào làm ta cốt đi. Tóm lại, sự tình không có điều tra rõ phía trước, các ngươi không thể động Lan Nhi. hử Liên ngươi về điểm này bản lĩnh còn tưởng cùng chúng ta vương ra gọi nhịp. Dĩ Năm, đừng để ý đến hắn. Đúng vậy. Đại sư huynh chừng mắt nhìn Dĩ Năm một mắt, ngươi dám. Dĩ Năm xin lỗi nói, lao ra, xin lỗi. Ngươi. Hảo. Ta xem ngươi như thế nào ra cái này môn. Dĩ Năm nhìn nhìn vương tiểu cương, vương tiểu cương gật gật đầu. Dĩ Năm hướng đại sư huynh ốm ốm quyền. Lao ra, đã tội. Đại sư huynh lạnh lùng hứ một tiếng. Một hồi. Vương Tiểu Cương liền phát hiện gì năm công phu không bằng Đại sư huynh, gì năm, tránh ứng ra, ta tới thu thập hán. Ngươi đi tìm cái kia tiện tỷ. Đúng vậy. Đại sư huynh tưởng đem gì năm ngăn lại, đáng tiếc phân thân thiếu phương pháp. Vương Tiểu Cương khỏe miệng tiểu kiểu, tiểu tử. Công phu không tồi nha. Đại sư huynh suốt ruột nói, đại ca, này thật là cái hiểu lầm. Hiểu lầm như vậy hiểu lầm chính là xem muốn mọi người đại ca tiểu nhu sẽ không có việc gì hừ nếu không phải nàng tiểu nhu sẽ sinh non sao này chỉ là cái ngoài ý muốn khi nói chuyện đại sư huynh trên vai lại trúng một trường vương tiểu cương hắc mặt nói nào có như vậy nhiều ngoài ý muốn sau khi nói xong liền chiều đại sư huynh chân đá qua đi đại sư huynh hiểm hiểm né tránh một hồi vương phu nhân bên người nha hoàn gia tới đại thiếu gia cô gia Phu nhân cho các ngươi đừng đánh. Đại sư huynh lập tức ngừng lại. Vương Tiểu Cương nhân cơ hội lại đá đại sư huynh một chân. "Đại ca, ngươi?" "Hử?" Vương Tiểu Cương nhìn Nha Hoàn hỏi, "Tiểu Nhu hiện tại thế nào?" Nha Hoàn biểu tình ngưng trọng nói, "Tiểu thư tình huống hiện tại không tốt lắm." Nha Hoàn vừa nói xong, Vương Tiểu Cương liền lại tấu đại sư huynh một quyền. "Tiểu Nhu hôm nay nếu là có cái tốt xấu, ta liền ngươi cùng nhau diệt." Đại sư huynh hiện tại nơi nào còn cố thượng để ý đến hắn? Đại sư huynh vừa mới chuẩn bị hướng trong phòng đi, Vương Tiểu Cương liền kéo lại hắn, "Ngươi muốn vào đi làm gì?" Đại sư huynh sốt ruột nói, "Vương gia, ta là đại phu, ta muốn vào đi hỗ trợ." Tiểu Nhu hiện tại sinh chính là hắn hài tử, hắn có thể không nóng nảy sao? Ngươi sẽ đỡ để sao? Đại sư huynh lắc lắc đầu. "Vậy ngươi đi vào thêm cái gì loạn? Ta, ta là đại phu, khẳng định có thể giúp được với vội, Ngươi nhanh lên buông tay. Vương Tiểu Cương hơi chút nghĩ nghĩ, "Hảo đi." Đại sư huynh tiến phòng. Vương Tiểu Cương liền xoay người ra sân. Nhìn đến Đại sư Vinh tiến bảo, hai cái bà mụ sửng sốt một chút. Đại sư Vinh chạy nhanh nói, các ngươi vội của các ngươi, đừng động ta. Đúng vậy. Đại sư Vinh đi qua đi cấp Tiểu Nhu xoa xoa trên mặt hãn, Tiểu Nhu. Đừng sợ, ngươi cùng hài tử đều sẽ không có việc gì. Tiểu Nhu gắt gao bắt được Đại sư Vinh tay, tướng công, ta đau. Đại sư Vinh có điểm động dung, đây là Tiểu Nhu lần đầu tiên kêu hắn tướng công. Nhu nhi, không có việc gì. Ngươi nhất định sẽ bình bình an an đem hải tử sinh hạ tới. Tiểu nhu nhìn đại sư huynh nói, tướng công, ta nếu là. Ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố con của chúng ta. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không có việc gì. tướng công, ta. Đại sư huynh dùng tay che đậy tiểu nhu miệng, đừng nói chuyện, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Tiểu nhu suy yếu gật gật đầu. Hai cái canh giờ sau. Tiểu nhu thuận lợi sinh hạ cái tiểu nữ hải. Hải tử mới vừa vừa rơi xuống đất, tiểu nhu liền hư thoát ngất đi rồi. Đại sư huynh vốn đang muốn hỏi một chút Tiểu Lan sự. Hiện tại cũng vô pháp mở miệng. Đại sư huynh nhìn nhìn đứng ở mép giường nha hoàn, chiếu cố hảo phu nhân. Lan nhi hiện tại cũng không biết thế nào. Đúng vậy. Đại sư huynh vừa ra tới, vương phu Ú nhân liền hắc mặt hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào xử trí Tiểu Lan? Nhạc mẫu. Này trung gian khẳng định có cái gì hiểu lầm, Lan nhi không phải người như vậy. Vương phu Ú nhân đem chén trà thật mạnh phong tới trên bàn. Ngươi đừng tưởng rằng các nàng mẹ con bình an Tiểu Lan liền không có việc gì. Nói cho ngươi, không như vậy tiện nghi sự. Nhạc Mẫu, chuyện này vẫn là chờ Tiểu Nhu tỉnh lại rồi nói sau. Hừ. Vương Phu Ú Nhân đem mặt vận tới rồi một bên. Đại sư huynh hành lễ xong liền đi ra ngoài. Ra tới sau, Đại sư huynh phát hiện Vương Tiểu Cương không thấy. Không tốt, hắn nhất định là mang theo người tìm Lan Nhi đi. Nghĩ vậy, Đại sư huynh bước nhanh đi ra ngoài. Hơn một canh giờ sau, Tiểu Nhu đã tỉnh. Nha Hoàng nhìn đến sau Cao Hưng nói: "Phu nhân, ngài tỉnh. Ân, hài tử nào? Hài tử ở lão phu nhân kia, nô tỳ này liền đi nói cho lão phu nhân. Không đổi, lan gì nương nào? Lao ra đem nàng đuổi đi. Tiểu nhu trong chân tay cầm thành nắm tay, chính mình mạo lớn như vậy hiểm, đại sư huynh thế nhưng làm nàng đi rồi. Gì năm nào? Đại thiếu gia làm gì năm mang theo người truy lan gì nương đi? Tiểu Lan khỏe miệng tiểu tiểu, lao ra nào? ngay ngủ sau lão ra liền đi ra ngoài. Ta đã biết, ngươi trước không cần đi quấy rầy lao phu nhân, ta tưởng lại nghỉ ngơi sẽ. Đúng vậy. Tiểu Nhu đem đôi mắt đóng lên. Đã qua đi thời gian dài như vậy. Đại sư huynh đi ra ngoài cũng vô dụ. Tiểu Lan khẳng định đã bị gì năm tìm được rồi. Lấy đại ca tính tình là không có khả năng làm Tiểu Lan tồn tại trở về. Phần 177 Lý gia đại phu nhân sáng sớm liền phái người đem tứ mội kêu qua đi. Tứ mội vừa tiến đến, đại phu nhân liền nhiệt tình đón lại đây, hôm nay là ngươi tu luyện ngày đầu tiên, ta cố ý làm phòng bếp cho ngươi làm điểm ăn ngon. Tứ mội cảm kích nói, mẹ nuôi, làm ngài lo lắng. Đại phu nhân lôi kéo tứ mội tay đi tới cái bàn biên, mau ngồi xuống. Tứ mội nhìn nhìn ngồi ở chủ vị thượng Lý Vân Hạc, nghĩa phụ, sớm. Lý Vân Hạc banh mặt gật gật đầu. Tứ mội mới vừa ngồi xuống, nhưng nhi liền vào được, nương, ngươi sao lại có thể như vậy bất công. Có ăn ngon cũng không gọi ta. Đại phu nhân sủng ái nhìn nhìn Nhưng Nhi, thèm yêu, ngồi đi. Nhưng Nhi bĩu môi nói, mẫu thân, ngươi cùng cha đều có thể tránh cốc đương nhiên liền sẽ không thèm. Tứ Muội đôi mắt lóe lóe, nếu là chính mình cũng có thể tránh cốc nói từ này đi ra ngoài phần thắng liền lớn hơn nữa. Đại phu nhân cười nói, ai là ngươi không hảo hảo tu luyện. Nhưng Nhi ngồi xuống sau nhìn tứ Muội nói, ngươi nhanh lên tu luyện, tu luyện hảo liền. Nhưng Nhi còn chưa nói xong đã bị đại phu nhân đánh gãy. Ngươi vẫn là trước quản hảo chính ngươi đi Sau khi nói xong chừng mắt nhìn Nhưng Nhi liếc mắt một cái Nhưng Nhi thẻ lưới không nói Cơm nước xong sau, tứ muội liền đi theo Lý Vân Hạc rời đi Tứ muội đi rồi về sau Đại phu nhân nhẹ nhàng chụp hạ Nhưng Nhi đầu Ta như thế nào sinh ngươi như vậy một cái ngốc nữ nhi Nhưng Nhi ôm lấy đại phu nhân, sợ cái gì Này có kết giới Nàng lại ra không được Đại phu nhân đẩy đẩy Nhưng Nhi đầu Ngươi nhà Nàng nếu là cùng chúng ta tới cái cá chết lưới rách nào Nhưng Nhi Cao Hưng nói kia vừa lúc Nàng nếu là đã chết Thánh khí không phải từ trên người nàng rời đi Nếu là đơn giản như vậy Chúng ta còn hội phí lớn như vậy năm 500 nhiều năm trước Chính là bởi vì trưởng quản thánh khí người bỗng nhiên đã chết Thánh khí mới không biết tung tích Nhưng Nhi sờ sờ đầu Như vậy nha kia thật đúng là không thể làm nàng biết Về sau đừng nói chuyện lung tung Ân Mẫu thân về sau có phải hay không làm ta trưởng quản thánh khí không biết trước đêm thánh khí bắt được rồi nói sau hào đi nhưng nhi đi rồi về sau đại phu nhân liền đi tứ muội tu luyện địa phương lý vân hạc đang ở giáo tứ muội như thế nào hấp thu trong thiên địa linh khí nhìn đến đại phu nhân sau lý vân hạc liền ngừng lại phu nhân sao ngươi lại tới đây đại phu nhân cười tủm tỉm nói ta đến xem ngươi có hay không hung tứ muội tứ muội từ trên mặt đất đứng lên mẹ nuôi nghĩa phụ đối ta thật hảo Này ta liền an tâm rồi. Hai tử, chấm dứt học. Đừng có gấp. Tứ muội gật gật đầu. Đại phu nhân lại dặn dò Lý Vân Hạc vài câu mới rời đi. Một tháng sau, tứ muội có thể dùng ý niệm di động một ít vật nhỏ. Hai tháng sau, tứ muội có thể nhắm mắt lại đoán ra trước mắt đồ vật là cái gì. Tứ muội có thể sử dụng ý niệm di động một cái bàn nhỏ thời điểm. Lý Vân Hạc nói cho tứ muội, ngươi hiện tại hẳn là có thể đi vào thành khí. Tứ muội cao hứng hỏi, thật sự? Lý Vân Hạc gật gật đầu. Tứ mội hương phấn nói, ta đây thử xem. Ân. Tứ mội ngồi xếp bằng ngồi xuống địa phương. Qua 15 phút sau, tứ mội còn vững vàng ngồi ở kia. Lý Vân Hạc nhíu nhíu mày, được rồi, đứng lên đi. Tứ mội mở to mắt ủ rũ cụm đôi nói, nghĩa phụ, ta như thế nào còn vào không được. Lý Vân Hạc đôi mắt lóe lóe, có thể là ngươi tu vi còn chưa đủ. Hảo, hôm nay liền luyện đến này đi. Tứ mội rời đi sau, đại phu nhân từ phía sau đi ra. Lý Vân Hạc nhìn đại phu nhân nói, ta cảm thấy nàng ở gạt chúng ta. Đại phu nhân nghĩ nghĩ, đem kia viên linh đàn cho nàng. Nàng nếu là còn vào không được nói chính là ở gạt chúng ta. Kia viên linh đàn có thể gia tăng 20 năm tu vi. Không được. Chúng ta cũng chỉ thừa một viên. Luyến tiết hải tử bộ không đến lang. Lao nhị, Lao Tam sẽ không đồng ý. Chưa chắc, ngươi đi cùng bọn họ thương lượng thương lượng. Hào đi. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm. Ngài duy trì, chương 235, hát lịch sử. Thiên mô hát thời điểm, đại sư huynh tìm được rồi gì năm, gì năm, đừng tìm, Lan dì nương đã ra khỏi thành. gì năm cười cười, lao ra, đại công tử ở 4 cấp cửa thành đều an bài người, Lan dì nương ra không được. Đại sư huynh tưởng động chi lấy tình, gì năm, ngươi cùng Lan Nhi nhận thức thời gian lâu như vậy, ngươi cảm thấy Lan Nhi là cái loại này tâm tư ác độc nữ nhân sao? Này thật sự chính là một cái ngoài ý muốn. Dì Năm đôi mắt lóe lóe, lao ra, người tâm là sẽ biến. Trước kia Lan dì nương là khá tốt. Chính là ai dám bảo đảm nàng đương ngài dì nương sau sẽ không thay đổi lòng tham. Sẽ không, dì Năm, phu nhân đã không có việc gì, chuyện này vẫn là chờ phu nhân tỉnh lại về sau rồi nói sau. Dì Năm nghĩ nghĩ, như vậy đi, chúng ta nếu là tìm được Lan dì nương nói liền đem nàng mang về. Lao ra, ngài đi về trước đi. Dì Năm giác định một tìm được Lan dì nương liền phái người thông chi vương tiểu cương chính mình trung quy là cái hạ nhân, cũng không thể đem lão gia đắc tội quá được. Nếu là về sau lão gia đem chuyện này tính ở chính mình trên đầu, chính mình cũng sẽ thực phiền toái. "Hảo, ta đây tìm đại ca đi." Dị năm khuyên đủ, "Lão gia, ngài vẫn là đi về trước cùng phu nhân đem sự tình hỏi rõ ràng lại đi tìm đại thiếu gia đi, đại thiếu gia nhưng không giống chúng ta dễ nói chuyện như vậy." Đại sư huynh ngẫm lại cũng là, "Hảo đi." Đại sư huynh đi rồi về sau, dì năm nhìn nhìn những người khác, đại gia động tác nhanh lên. Nhất định phải ở Lão Gia trở về trước tìm được Lan Dì Nương Đúng vậy Đại sư Minh hướng về nhà thời điểm Tiểu Nhu đã ngủ rồi Đại sư Minh nhẹ nhàng đẩy đẩy Tiểu Nhu Nhu Nhi, tỉnh tỉnh Tiểu Nhu trong chân tay giật giật Nhu Nhi, mau tỉnh lại Ngươi nếu là lại không tỉnh nói Lan Nhi liền mất mạng. Đại sư Minh kêu nửa ngày Tiểu Nhu cũng không tỉnh Nha hoàn lặng lẽ đem vương phu nhân kêu tiến bảo Ngươi đây là đang làm gì Đại sư Minh đứng lên, nhạc mẫu Ta muốn hỏi một chút lúc ấy đã xảy ra cái gì? Vương phu nhân lạnh lùng nhìn đại sư huynh liếc mắt một cái. Nhu nhi mới vừa sinh xong hài tử. Ngươi liền dùng như vậy việc nhỏ quấy giày nàng. Ta. Vương phu nhân lớn tiếng nói đi ra ngoài. Thiên đại sự chờ Nhu nhi tỉnh lại nói. Hào đi. Có vương phu nhân tại đây ngăn đón. Đại sư huynh cũng không thể lại kêu. Nhạc mẫu. Ta đây liền trước đi ra ngoài. Ấn. Từ nhỏ Nhu phòng rời đi sau. Đại sư huynh liền đi ra ngoài tìm vương tiểu Cương đi. Vương phu nhân ngồi ở mép giường sờ sờ tiểu nhu mặt, nhu nhi. Người như thế nào tuyển một cái người như vậy? Bồi nữ nhi một hồi, vương phu nhân đứng lên, hảo hảo chiếu cố phu nhân. Đúng vậy. Vương phu nhân sau khi rời khỏi đây, tiểu nhu trong mắt giật giật. Đại sư huynh xoay nửa ngày cũng không có tìm được vương tiểu Cương. Hơn một canh giờ sau, đại sư huynh đã trở lại. Biết Vương Tiểu Cương cùng dì năm còn không có sau khi trở về Đại sư Huynh xoay người lại đi ra ngoài. Thẳng đến ngày hôm sau hướng đông, Vương Tiểu Cương cùng dì năm mới trở về. Tiểu Nhu cũng tỉnh. Tiểu Nhu làm bọn nha hoàn đem Vương Tiểu Cương tỉnh tiến bảo. Đại ca, tìm được Tiểu Lan sao? Vương Tiểu Cương lắc lắc đầu, người cái kia tướng công còn rất sẽ giấu người. Nghe thấy cái này, Tiểu Nhu trong lòng đã co so đo. Đại ca, ngày hôm qua sự tỉnh hẳn là cái ngoài ý muốn. Từ Đại sư Huynh Thái độ xem. Hắn khẳng định không tin Lan Nhi vướng chính mình. Nếu là chính mình một mực chắc chắn Lan Nhi là cố ý nói, đại sư huynh khẳng định sẽ không đem người cấp tiếp trở về. Nếu chính mình nói là ngoài ý muốn nói, đại sư huynh hẳn là sẽ đem Lan Nhi tiếp trở về. Chỉ cần người ở chính mình mỹ mắt thấp hèn, chính mình liền có biện pháp thu thập nàng. Ngoài ý muốn cũng không được. Hảo, chuyện này ngươi liền không cần lo cho. Đại ca, Tiểu Lan hầu hạ ta như vậy nhiều năm, hiện tại có là tướng công di nương. Ngươi liền tha thứ nàng lần này đi. Đại ca nếu là không thuận theo không buông tha nói, đại sư huynh nhất định sẽ không đem tiểu lan tiếp trở về. muội muội, ngươi tâm như thế nào như vậy thiện? Đại ca, ta cùng tiểu lan tỉnh cùng tỉ muội. Hảo đi, nếu ngươi mở miệng, kia đại ca liền bất hòa nàng so đo. Thuyết phục vương tiểu cương, tiểu nhu liền đem chính mình nha hoàng tiêu lại đây, đi đem lão gia mời đến. Đúng vậy. Một hồi, nha hoàng trở về nói, phu nhân, lão gia không ở nhà. Tiểu nhu trên mặt tươi cười cương một chút, đại sư huynh thế nhưng còn không có trở về. Đi đem gì năm gọi tới. Đúng vậy. Một hồi, gì năm vào được, đại thiếu gia, phu nhân. ân, gì năm, đi đem láo ra tìm trở về. Đúng vậy. Hơn một canh giờ sau, đại sư huynh đã trở lại, tiểu nhu, ngươi tỉnh, thật tốt quá. Tiểu nhu, lan nhi nàng không phải cố ý. Tiểu nhu ôn nhu cười cười, ta biết. Ta đã cùng đại ca nói, này chỉ là cái ngoài ý muốn. Đại sư huynh cảm động nhìn Tiểu Nhu, Nhu Nhi. Cảm ơn ngươi. Hảo, ngươi mau đi đem Tiểu Lan tiếp trở về đi. Hảo, ta đây liền đi. Đại sư huynh sau khi rời khỏi đây, Vương Tiểu Cương nhìn nhìn dì năm, đi theo hắn, xem hắn đem người tàng nào. Đúng vậy. Đại ca. Tiểu Nhu hoán trách kêu một tiếng. Vương Tiểu Cương cười cười, yên tâm, đại ca không có ý gì khác. Đại ca chính là muốn biết hắn rốt cuộc đem người tàng nào. Hảo đi. Đại sư Minh ra tới sau liền trực tiếp đi Khánh Vương Phủ. Nhìn đến đại sư Minh vào Khánh Vương Phu sau, dì Năm liền đi trở về. Nghe xong dì Năm nói sau, Vương Tiểu Cương chụp một chút đùi, ta như thế nào đem cái kia Vương bắt đảng cấp đã quên. Trương Hiên cùng Tiểu Nhu hòa ly về sau, hai nhà trên cơ bản liền không đi lại. Tiểu Nhu cười cười, đại ca, may mắn các ngươi không nghĩ tới, bằng không Tiểu Nhu không phải bị các ngươi hoan uổng. Vừa thấy đến Trương Hiên, đại sư Minh liền suốt ruột hỏi, Tiểu Lan có phải hay không tại đây? Trương Hiên gật gật đầu. Đại sư huynh Cao Hưng nói, "Làm nàng xuất hiện đi, ta tiếp nàng về nhà." Trương Hiên khỏe miệng tiểu kiểu, "Đại sư huynh, ngươi xác định nếu không tiểu Lan tiếp trở về?" Đại sư huynh sửng sốt một chút, "Ngươi đều đã biết." Trương Hiên gật gật đầu, "Ngươi bỗng nhiên làm nàng cầm thẻ bài tới tìm ta, ta khẳng định muốn hỏi một chút." Đại sư huynh nói, "Tiểu Nhu tỉnh, Lan Nhi không có việc gì. Ta xem chưa chắc." Đại sư huynh nhìn nhìn Trương Hiên, "Sư đệ, ngươi có ý tứ gì?" "Ngày hôm qua" Ta còn từ nhỏ lan sắc mặt đã biết chút chuyện khác. Đại sư huynh như như mày, ngươi còn hỏi tới rồi cái gì? Trương Hiên nói xong thời điểm, đại sư huynh cả người đều ngây ngẩn cả người. Qua thật dài thời gian, đại sư huynh nhìn Trương Hiên hỏi, tiểu nhu trước kia thật sự làm nhiều chuyện như vậy. Ta cần thiết lửa ngươi sao? Đại sư huynh, ngươi hiện tại còn cảm thấy ngày hôm qua sự tình chỉ là một cái ngoài ý muốn sao? Ngươi đem tiểu lan kêu ra tới, ta muốn đích thân hỏi nàng. Hảo! Trương Yên đi ra ngoài làm người đem Tiểu Lan mang theo tiến vào, Vừa thấy đến Đại sư Minh, Tiểu Lan liền chạy tiến vào, lao ra. Người không sao chứ? Ân, Lan Nhi. ngươi ngày hôm qua cùng Tam Công Tử nói những cái đó đều là thật sự. Những cái đó sự tình thật là phu nhân làm. Tiểu Lan gật gật đầu, lao ra, ngày hôm qua ta dọa ngông, nhất thời không phản ứng lại đây. Tới rồi Tam Công Tử này sau, ta trầm hạ tâm đem sở hữu sự tình đều suy nghĩ một lần. Ngày hôm qua sự tình hẳn là không phải cái ngoài ý muốn. Trương Hiên ở bên cạnh nói, ta đại ca đã sớm hoài nghi nàng, chỉ là vẫn luôn không có chứng cứ. Đại sư Huynh nhìn Trương Hiên nói, vì ngươi, nàng thật là cái gì đều nguyện ý làm. Lần đó ở trong núi đại sư Huynh chưa nói xong, Lan Nhi. Ngươi liền trước tiên ở tam công tử này ở đi. Hảo, lao ra, vậy ngươi nào? Phần 178. Nàng mới vừa cho ta sinh cái nữ nhi, ta không thể ở ngay lúc này rời đi nàng. Hầu đi. Đại sư huynh nhìn Trương Hiên nói, "Sư đệ, phiền toái ngươi chiếu cố Tiểu Lan một đoạn thời gian." Trương Hiên gật gật đầu, tiến đi đại sư huynh sau, Trương Hiên khiến cho quản gia phái người đem Tiểu Lan đưa đến ngoài thành thôn trang thượng. Tiểu Lan ở Khánh Vương phủ ở đã nhiều năm, Khánh Vương phủ thật nhiều hạ nhân đều nhận thức nàng. Đại sư huynh tiến vào sau, Tiểu Nhu hỏi, "Lan nhi nào?" Đại sư huynh nhìn Tiểu Nhu đôi mắt nói, "Ta không tìm được Lan nhi." Tiểu Nhu trong mắt thất vọng chợt lóe mà qua. Ta đây làm gì năm đi tìm xem đi. Nàng một nữ nhân ở bên ngoài quá không an toàn. Đại sư huynh gật gật đầu. Ta đi xem nữ nhi. Hảo. Đại sư huynh sau khi rời khỏi đây. Tiểu nhu đem gì nằm kêu tiến vào. Đi Khánh Vương Phủ hỏi thăm hỏi thăm. Xem Tiểu Lan có hay không đi. Nếu là Tiểu Lan ở Khánh Vương Phủ nói. Kia. Tiểu nhu có cái dự cảm bất hảo. Chính mình làm thật nhiều sự tình Tiểu Lan đều biết. Nếu là nàng nói cho Trương Hiên nói Trương Hiên nhất định sẽ nói cho đại sư huynh. Lúc trước thật không nên làm tiểu lan cấp đại sư huynh đương di nương. Là, tiểu nhân này liền đi cha. Nhìn chính mình nữ nhi. Đại sư huynh trong lòng ngũ vị tạp trần. Lý Vân Hạc làm người đem Lý Vân Trạch cùng Lý Vân Kiệt kêu lại đây. Bọn hạ nhân sau khi rời khỏi đây, Lý Vân Trạch hỏi, Đại ca, nàng có phải hay không có thể ra vào thanh khí. Lý Vân Hạc lắc lắc đầu. Lý Vân Trạch cau mày hỏi, như thế nào còn không được? Nàng không phải đã có thể di động cái bàn sao? Ta hoài nghi nàng vẫn luôn ở gạt chúng ta. Ta muốn thử xem nàng. Như thế nào thí? Lý Vân Hạc đem đại phu nhân chủ ý nói ra. Lý Vân Trạch nghĩ nghĩ, có thể. Linh Đan tuy rằng chân quý, nhưng thánh khí đối bọn họ lý ra ý nghĩa lớn hơn nữa. Lý Vân Hạc nhìn Lý Vân kết hỏi, người nào? Ta không thành vấn đề. Vậy như vậy định rồi. Hảo. Lý Vân Hạc sau khi trở về, đại phu nhân hỏi, nhị đệ, tam đệ nói như thế nào? Bọn họ hai cái đều đồng ý. Đại phu nhân vừa lòng gật gật đầu, kêu ngày mai liền đem Linh đan cho nàng đi." Ngày hôm sau, Lý Vân Hạc đem Linh đan cho đại phu nhân, "Vẫn là ngươi cho nàng đi." Lý Vân Hạc thật sự không nghĩ đem tốt như vậy đổ vật cấp tứ muội. Đại phu nhân tiếp qua đi, "Lão gia, chúng ta muốn đem ánh mắt phóng xa một chút." Lý Vân Hạc chắp tay sau lưng xoay người đi ra ngoài. Đại phu nhân làm nha hoàn đem tứ muội kêu lại đây. Tứ muội gần nhất, đại phu nhân liền đem Linh đan đem ra, "Hài tử, ngươi đoán đây là cái gì?" Tứ muội nhìn nhìn, mẹ nuôi, ta đoán không ra tới. Đại phu nhân cười nói, đây là linh đan, có thể gia tăng 20 năm tu vi. Tứ mội kinh ngạc mở to hai mắt, như vậy thần. Đại phu nhân gật gật đầu, hải tử. Ngươi nhận chúng ta đương nghĩa phụ nghĩa mẫu thời điểm chúng ta cũng chưa cho ngươi cái gì lễ vật. Đại phu nhân đem linh đan đặt ở tứ muội trong tay, đây là ta và ngươi nghĩa phụ một chút tâm ý. Tứ muội sửng suốt một chút liền minh bạch, có này 20 năm tu vi. Nàng nếu là còn vào không được nói liền có điểm không thể nào nói nổi, mẹ nuôi, này lễ vật quá quý trọng, ta không thể thu. Tứ muội đem linh đan trả lại cho đại phu nhân. Đại phu nhân cười nói, như vậy linh đan ở chúng ta lý gia không tính cái gì. "Hảo, mau đem nó ăn đi." Chương 236, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tứ muội nghĩ nghĩ, "Mẹ nuôi, ta đợi lát nữa lại ăn. Ta hiện tại quá kích động." Đại phu nhân cười cười, "Hảo." Tứ muội cầm linh đan nghe nghe, "Thật hương." Mẹ nuôi, loại này Linh Đan là như thế nào luyện ra tới? Đại phu nhân đôi mắt lóe lóe, này đó đều là ngươi nghĩa phụ luyện ra tới, cụ thể như thế nào luyện ta thật đúng là không lớn rõ ràng. Tứ mỗi cầm Linh Đan nhìn hơn nửa ngày, mẹ nuôi, như vậy Linh Đan có phải hay không buổi sáng bụng rông thời điểm ăn hiệu quả sẽ càng tốt? Đại phu nhân nghĩ nghĩ, hẳn là không có gì khác nhau đi. Mẹ nuôi, ta tưởng ngày mai buổi sáng thời điểm lại ăn, có thể chứ? Đại phu nhân cười cười. Đây là ta và ngươi nghĩa phụ cho ngươi lễ vật, ngươi tưởng khi nào ăn đều có thể. Tránh được mùng một, trốn không được mười lăm, ta xem ngươi có thể kéo dài tới khi nào. Ta đây liền lấy về đi. Tốt như vậy đồ vật, ta thật sự có điểm luyến tiếc ăn. Đại phu nhân vô vô tứ mỗi tay, đứa nhỏ đốc, chúng ta lý ra thứ tốt nhiều nữa nào. Tứ muội đứng lên, mẹ nuôi, ta đây liền đi về trước. Ân. Rời đi đại phu nhân sân sau, tứ muội nhìn nhìn bên cạnh bận rộn bọn hạ nhân, phi hổ. Có này viên linh đan sau ta liền có thể lập tức gia tăng 20 năm tu vi, mẹ nuôi đối ta thật tốt. Này đó nhất định sẽ đem tin tức này truyền ra đi. Phi hổ kỳ quái nhìn Tứ muội liếc mắt một cái, nói lớn tiếng như vậy làm gì? Tứ muội chiều Phi hổ chớp trước mắt. Tứ muội đem linh đan phóng tới Phi hổ cái mũi phía dưới, Phi hổ, ngươi nghe nghe, hương đi. Phi hổ dừng lại nghe thấy một hồi. Tứ muội kỵ tới rồi Phi hổ bối thượng, đi thôi. Nhưng Nhi đang ở ngắm hoa, nha hoàn vào được. Ngũ tiểu thư, vừa rồi triệu tứ mỗi từ phu nhân trong viện ra tới, trong tay cầm một viên thuốc viên, nghe nói ăn về sau có thể gia tăng 20 năm tu vi. Cái gì? Người nghe ai nói? Triệu tứ mỗi chính mình nói. Thật nhiều hạ nhân đều nghe được. Nhưng nhi thở phì phì đứng lên, mẫu thân quá bất công. Nha hoàn khuyên đủ, ngũ tiểu thư, ngài đừng nóng giận. Nhưng nhi trừng mắt nhìn nha hoàn liếc mắt một cái, ta có thể không tức giận sao? Không được, ta mau chân đến xem nàng nói có phải hay không thật sự. Tứ Muội mới vừa trở về một hồi, Nhưng Nhi liền mang theo nha hòa tới. Tứ Muội, người đi ra cho ta. Tứ Muội cười ngâm ngâm từ trong phòng đi ra, Ngũ tiểu thư, người đã đến rồi. Nhưng Nhi dùng cái mũi gừ một tiếng, mẫu thân có phải hay không cho ngươi một viên thuốc viên? Là nha, mẹ nuôi nói, ăn kia viên thuốc viên sau có thể gia tăng 20 năm tu vi. Nhưng Nhi bắt tay rũi ra tới, lấy tới. Tứ Muội xoay người trở về đem thuốc viên đem ra. Nhưng Nhi hung ba ba nói, cho ta. Ngũ tiểu thư, ngươi nhìn về sau nhưng nhất định phải trả lại cho ta. Hừ, nhanh lên cho ta. Tứ muội đem hộp gấm đưa qua. Nhưng Nhi bắt được sau xoay người liền đi ra ngoài. Tứ mội ở phía sau kêu lên, ngũ tiểu thư, ngũ tiểu thư. Nhưng Nhi lý cũng chưa lý. Nhưng Nhi đi xa sau, tứ mội xoay người trở về phòng. Phi hổ hỏi, chủ nhân, kế tiếp làm sao bây giờ? Tứ mội sờ sờ phi hổ cổ, bọn họ bắt đầu hoài nghi chúng ta. Ta phải nhanh một chút học được tránh cốc. Ân, chủ nhân, các nàng có thể hay không lại đưa một viên linh đan cho người? Ta không biết, không nói, ta muốn bắt đầu tu luyện. Hảo, ngày hôm sau, đại phu nhân làm nha hoàn đem tứ muội kêu qua đi. Hải tử, linh đan đán sao? Tứ muội ủy khuất nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, ngũ tiểu thư đem linh đan cầm đi. Cái gì? Đại phu nhân nhìn nhìn chính mình bên người nha hoàn, đi đem ngũ tiểu thư kêu lên tới. Đúng vậy, một hồi, nhưng nhi tới. Mẫu thân. Ngài tìm ta. Đại phu nhân hắc mặt từ một tiếng, ngươi đem tứ mội linh đan cầm đi. Nhưng nhi gật gật đầu. Đại phu nhân bắt tay rối ra tới, lấy ra tới. Nhưng nhi vô vô chính mình bụng, lấy không ra. Ngươi. Nhưng nhi qua đi ôm lấy đại phu nhân cánh tay, mẫu thân, ta mới là ngươi nữ nhi, ngươi như thế nào có thể đem tốt như vậy đồ vật cấp một ngoại nhân. Ngươi. Tính, ngươi đi ra ngoài đi. Nhưng nhi sau khi rời khỏi đây, đại phu nhân nhìn nhìn tứ mội, nàng cùng ngươi muốn thời điểm ngươi như thế nào liền cho nàng tứ muội túi đầu nói mẹ nuôi ngũ tiểu thư nói rất đúng ta đại phu nhân đánh gãy tứ muội nói đừng nghe nàng nàng chính là bị ta chiều hư mẹ nuôi ta có phải hay không không có tu luyện thiên phú nha hai tử ngươi vì cái gì nói như vậy tứ muội ngượng ngùng nói ta tới này đều vài tháng vẫn là vào không được mẹ nuôi ta có phải hay không quá ngu ngốc đại phu nhân vô vú tứ muội tay đương nhiên không phải Hải tử, đừng có gấp. Tứ muội sau khi trở về, đại phu nhân mặt liền đen xuống dưới. Lý Vân Hạc từ phía sau đi ra, nhưng Nhi có phải hay không bị nàng lợi dụng. Đại phu nhân gật gật đầu. Lý Vân Hạc chụp hạ cái bàn, nữ nhân này quá giả hoạt. Chúng ta dứt khoát đem sự tình làm rõ tính. Đại phu nhân nghĩ nghĩ, vẫn là lại quá đoạn thời gian đi. Ta không nghĩ lại cùng nàng háo đi xuống. Chờ một chút, ta xem còn có hay không biện pháp khác. Tức chết ta, nhưng Nhi cũng thật là. Hảo. Đừng nóng giận. Tiểu tâm tức điên thân mình. Tứ mội sau khi trở về, phi hổ hỏi, chủ nhân. Các nàng có hay không hoài nghi ngươi? Ta không biết, phi hổ. Ta muốn thử xem xem có thể hay không từ này đi ra ngoài. Phi hổ nghĩ nghĩ, chủ nhân, buổi tối thời điểm ta đi trước thử xem. Tứ mội gật gật đầu. Nửa đêm thời điểm, phi hổ lặng lẽ từ trong viện nhảy đi ra ngoài. Một hồi, phi hổ đã trở lại. Tứ mội hỏi, thế nào? Phi hổ lắc lắc đầu. Tứ mội câu mày nói, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác. Phi hổ nghĩ nghĩ, chủ nhân, ta nhớ rõ lần trước cái kia tam công tử cùng ngũ tiểu thư đem không gian hút lên thời điểm ngươi lại làm không gian rơi xuống trên mặt đất. Tứ mội mắt sáng rực lên, ý của ngươi là nói ta có thể cho không gian di động. Có khả năng. Chúng ta đây thử xem. Hảo. Tứ mội mang theo phi hổ vào không gian. Tứ mội ngồi xếp bằng ngồi xuống trên mặt đất sau đem đôi mắt đóng lên, khởi không gian không nhúc đích một hồi tứ muội đem đôi mắt mở phi hổ không được phi hổ nghi hoặc hỏi kia lý nghị cùng nhưng nhi là như thế nào làm không gian di động nào tứ muội nghĩ nghĩ bọn họ giống như bày một cái trận pháp trận pháp tứ muội gật gật đầu phi hổ ngươi nói lý gia vì cái gì nhất định phải lấy không gian nào lý gia khẳng định không có khả năng là vì loại dược liệu lý gia tất cả mọi người là người tu hành các nàng khẳng định là vì tu hành tu hành Tứ Muội nghĩ nghĩ, đó có phải hay không nói tại đây tu luyện hiệu quả sẽ so bên ngoài hảo. Phi hổ nghĩ nghĩ, có cái này khả năng. Ta thử xem. Tứ Muội bắt đầu luyện Lý Vân Hạc giáo nàng những cái đó công pháp. Một hồi. Tứ Muội đem đôi mắt mở. Phi hổ hỏi, chủ nhân, thế nào? Tứ mội sơ sơ đầu, giống như có điểm không giống nhau. Chúng ta đây về sau buổi tối thời điểm liền tại đây tu luyện đi. Tứ mội gật gật đầu. Không biết lý do có hay không về tu luyện phương diện thư. Tứ Muội nói âm vừa ra, trong sông Thủy Liền bắt đầu quay cùng lên. Tứ mội hưng phấn đi qua, bọn họ thư ở đâu. Ngươi biết không? Nước sông lại quay cuồng vài cái. Lý Vân Hạc thư phòng. Tới thời gian dài như vậy, Tứ mội đã đem Lý ra địa hình sở chín. Nước sông không núp nhích. Đại phu nhân phòng. Nước sông còn không có động. Tứ mội đem sở hữu địa phương từng cái nói một lần, nói đến từ đường thời điểm. Nước sông lại quay cùng lên. Tứ mội đôi mắt lập tức sáng lên. Ngươi biết như thế nào đi vào sao? Lý ra nếu dám đem tu luyện thư phóng tới trong tư đường, kia người khác khẳng định dễ dàng vào không được. Phần 179 Nước sông không núp đích. Tứ muội bả vai suy sụp xuống dưới. Phi hổ an ủi nói, chủ nhân, chỉ cần chúng ta không đem không gian cho bọn hắn, bọn họ liền lấy chúng ta không có biện pháp. Ta minh bạch, chính là chúng ta tổng không thể cùng bọn họ háo cả đời đi. Lý ra người kiên nhẫn hẳn là mau dùng xong rồi. Phi hổ gật gật đầu, giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, xem bọn họ kế tiếp làm thế nào chứ. Sự tinh Tổng hội có chuyển cơ. Trong sông Thủy lại quay cùng lên. Phi hổ nói, xem, ta nói không sai đi. Nó cũng là như vậy cho rằng. Tứ mội sờ sờ phi hổ cổ, chỉ mong đi. Hôm nay là Khánh Vương nên thú chắc phi nhật tử. Khánh Vương trong phủ nơi nơi đều là hỉ khí dương dương. Chắc mã nhẹ nhàng gõ gõ Tuyết Nhi phòng môn, công chúa, nên đến phía trước đi. Một lát sau, Tuyết Nhi đi ra, đi thôi. Trác Mã nhìn nhìn Tuyết Nhi mặt, "Công chúa, ta lại cho ngài sát điểm phấn mặt đi." Tuyết Nhi cười khổ một chút, "Hảo đi." Buổi tối thời điểm, Tuyết Nhi nhìn chắc Mã nói, "Đi đem nhị công tử mang lại đây." "Đúng vậy." Một hồi, bà vú mang theo Tiểu Báo Tử lại đây. Tiểu Báo Tử chạy tới ôm lấy Tuyết Nhi chân, "Nương, hôm nay nhà ta thật náo nhiệt." Tuyết Nhi đem Tiểu Báo Tử ôm lên, "Hôm nay mẫu thân bồi ngươi ngủ được không?" Tiểu Báo Tử ôm lấy Tuyết Nhi cổ, "Thật vậy chăng?" Tuyết Nhi gật gật đầu. Tiểu báo tử chiều bà Vũ phất phất tay, bà Vũ, ngươi trở về đi, hôm nay ta muốn ở ta mẫu thân này ngủ. Bà Vũ nhìn Tuyết Nhi nói, Vương Phi, ta liền ở bên ngoài. Có chuyện gì ngài đã kêu ta? Tuyết Nhi gật gật đầu. Bà Vũ cùng chát mã sau khi rời khỏi đây, Tuyết Nhi ôm chặt lấy tiểu báo tử, Nhi tử, mẫu thân về sau liền giữa ngươi. Tiểu báo tử dán Tuyết Nhi mặt nói, mẫu thân, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hảo! Tuyết Nhi đôi mắt nhiệt nhiệt. Lại qua hơn một tháng sau. Đại phu nhân đối Lý Vân Hạc nói, hôm nay người đem kia bộ công pháp dạy cho tứ muội đi. Lý Vân Hạc sửng sốt một chút, phu nhân ý tứ là. Đại phu nhân gật gật đầu, chúng ta đã dạy nàng không ít đồ vật, là thời điểm đem kia bộ công pháp dạy cho nàng. Hảo. Lý Vân Hạc đã sớm chờ không đợi. Tứ muội lại đây thời điểm. Lý Vân Hạc nói, nghĩa phụ hôm nay giáo ngươi một cái tương đối phức tạp công pháp, ngươi phải hảo hảo luyện. Đúng vậy. Lý Vân Hạc dạy một lần sau hỏi, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Lý Vân Hạc cười cười, bắt đầu luyện đi. Lý Vân Hạc cười, tứ mội liền thận đến hoảng. chương 237, ngả bài. Lý Vân Hạc sau khi nói xong, tứ mội liền chuyên tâm luyện lên. Mới vừa luyện một hồi, tứ mội đầu liền đau lên. Bởi vì phía trước từng có như vậy trải qua, cho nên tứ mội rõ ràng đau đầu nguyên nhân. Lại nhớ đến vừa rồi Lý Vân Hạc tươi cười, tứ mội lập tức ngừng lại. Lý Vân Hạc hỏi, làm sao vậy? Có cái gì không rõ địa phương sao? Ta đã quên một cái khẩu quyết. Vì cái gì trước kia tu luyện thời điểm không gian không phản ứng? Chẳng lẽ, vừa rồi cái kia công pháp có vấn đề? Cái nào? Cuối cùng một cái. Lý Vân Hạc nói một lần sau, tứ mội làm bộ một lần nữa luyện lên. Lý Vân Hạc vẫn luôn chờ thánh khí từ tứ muội trong thân thể ra tới. Chính là đợi nửa ngày cũng không chờ ra tới. Tứ muội ngươi đình một chút. Đúng vậy. Lý Vân Hạc banh mặt nói, ngươi đem ta vừa rồi dạy ngươi khẩu quyết lặp lại một lần. Đúng vậy. Tứ mội lặp lại xong sau Lý Vân Hạc nhíu nhíu mày. Nào ra vấn đề nào? Người luyện nữa một lần. Đúng vậy. Thời gian quá càng lâu, Lý Vân Hạc biểu tình càng khó xem. Hơn một canh giờ sau, Lý Vân Hạc hắc mặt nói, Hảo, hôm nay liền luyện đến này đi. Đúng vậy. Tứ mỗi đi rồi về sau, đại phu nhân từ phía sau đi ra. Phu nhân, nàng có phải hay không biết kia bộ công pháp là đang làm gì? Đại phu nhân cao mày nói, không nên nha. Lý Vân Hạc nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ nàng trong thân thể cái kia thật sự không phải chúng ta ra thanh khí? Đại phu nhân nghĩ nghĩ, xem ra, cần thiết làm nàng mang chúng ta đi vào nhìn một cái. Lý Vân Hạc gật gật đầu. Tứ mội trở lại chính mình phòng sau liền mang theo phi hổ tiến vào không gian. Đi vào, tứ mội liền đi đến bờ sông hỏi, vừa rồi Lý Vân Hạc dạy ta cái kia công pháp có phải hay không có vấn đề? Nước sông quay cuồng một chút. Tứ mội hỏi tiếp nói, cái kia công pháp có phải hay không nhằm vào ngươi? Nước sông lại quay cuồng một chút. Tứ mội nhìn phi hổ nói, bọn họ thế nhưng dùng lửa, thật đê tiện. Phi hổ gật gật đầu, chủ nhân, kế tiếp làm sao bây giờ? Tứ mội nghĩ nghĩ, chúng ta tìm tia chớp đi. Xem ra này không thể lại ngây người. Hảo! Tứ mội mới vừa tìm được tia chớp, Lý Vân Trạch liền tìm tới. Tứ mội! Ngươi đây là muốn đi đâu? Tới thật mau, ta muốn mang tia chớp đi ra ngoài đi dạo. Đợi lát nữa đi, chúng ta tìm ngươi có chút việc. Chuyện gì? Chúng ta đến nghị sự đường nói đi. Hào đi. Xem ra bọn họ chuẩn bị cùng chính mình là bài. Tứ mội mang theo tia chấp cùng phi hổ quá khứ thời điểm. Lý ra các chủ nhân tất cả đều tới rồi. Tứ mội khóe miệng tiểu kiểu. Cả nhà xuất động, đến mức này sao? Tứ mội ngồi xuống sau. Lý Vân Hạc mở miệng, tứ mội, đem chúng ta Lý ra thánh khí giao ra đây đi. Tứ mội cười cười, ngươi nói là Lý Gia chính là Lý Gia, Ngươi kêu nó nó đáp ứng sao? Lý Vân Hạc cười lạnh một tiếng, lập tức mang chúng ta tiến thánh khí. Nếu không, hử, ta nếu là không nào. Đại phu nhân nhu nhu nói, vậy ngươi liền cả đời vây ở này đi. Tứ muội ra ra cười cười, cả đời liền cả đời, này hoàn cảnh khá tốt. Đại phu nhân cười, ngươi còn không thể tránh cốc. Tứ muội chấp chớp mắt, ngươi như thế nào biết ta không thể. Lý Vân Trạch nói, ngươi mới tu luyện mấy ngày. Sao có thể sẽ tránh cốc. Tứ muội nhìn hắn đôi mắt nói, các ngươi không phải nói lý ra thánh khí ở ta trên người sao. Lý Vân Trạch sắc mặt đổi đổi. Đại phu nhân hử lạnh một tiếng, ngươi liền cuống chúng ta đi, ngươi căn bản không biết thánh khí dùng như thế nào. Tứ muội nhìn đại phu nhân nói, ngươi nếu là không tin nói chúng ta có thể thử xem. Trong không gian còn có không ít đồ ăn, ăn cái năm sáu tháng một chút vấn đề đều không có. Đại phu nhân âm âm nhìn tứ muội liếc mắt một cái, vậy thử xem đi, ta xem ngươi có thể nhận bao lâu. Hảo! Tứ muội đứng lên đi tới phi hổ cùng kia chấp bên người, chúng ta không bồi này đàn cường đạo chơi, đi! Tứ Muội đang chuẩn bị mang theo phi hổ cùng tia chớp tiến không gian. Lý Vân Trạch nói chuyện, Tứ Muội, ngươi này lại là hà tất nào? Ngươi căn bản không biết như thế nào lợi dụng thánh khí. Thánh khí ở trong tay ngươi một chút tác dụng đều không có. Ngươi nếu đem thánh khí cho chúng ta, chúng ta liền đem lý ra công pháp dạy cho ngươi, làm ngươi trở thành một cái chân chính người tu hành. Thế nào? Ai nói nó ở trong tay ta vô dụng? Nó chính là đã cứu ta hai lần mệnh. Nói nữa, ta nếu là đem nó cho các ngươi. Các ngươi còn không giết người diệt khẩu nha? Lý Vân Kiệt nói, sẽ không, ngươi cũng là chúng ta lý gia hài tử, chúng ta sẽ không như vậy đối với ngươi. Tứ mội cười cười, ta mới không phải các ngươi người của lý gia, còn có. Ta mới sẽ không lấy chính mình sinh mệnh đánh cuộc các ngươi lương tâm. Đại phu nhân cười tủm tìm nói, lao tam, không cần khuyên nàng, chờ nàng đói chịu không nổi tự nhiên liền ra tới. Đại phu nhân nhưng không tin tứ mội có thể tránh cốc. Tứ mội nhìn đại phu nhân nói, vậy ngươi liền chậm rãi chờ xem sau khi nói xong, tứ muội liền mang theo phi hổ tia chớp vào không gian. tứ muội sau khi biến mất, lý vân hạc nhìn nhìn mọi người. hôm nay trước từ hạo nhi cùng vũ nhi nhìn nàng, những người khác đều trở về đi. trong không gian, tứ muội vô vô phi hổ cùng tia chớp cổ, chúng ta muốn cùng bọn họ đánh đánh lâu dài. khánh vương phủ, tuyết nhi đang ở phát nốc, chắc mã vào được. nhìn đến chắc mã biểu tình, tuyết nhi liền biết khánh vương đêm nay lại đi mộng nhi phòng. ta đã biết, ngươi không cần phải nói. Chắc mã an ủi nói, công chúa, nàng hiện tại dù sao cũng là mới vừa vào cửa. Vương gia sủng nàng cũng là bình thường. Tuyết Nhi nhìn nhìn trên bàn ngọn nến, ngươi không cần khuyên ta, ta. Ta đã hết hy vọng. Vương gia hiện tại là tình nguyện muốn nữ nhân khác cũng không cần nàng. Công chúa. Tuyết Nhi phất phất tay, ngươi đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Ngày hôm sau. Cấp lao vương phi thỉnh song an sau. Tuyết Nhi nói, mẫu thân. Tiểu báo tử còn không có gặp qua chính mình ông ngoại, bà ngoại. Ta muốn mang tiểu báo tử hồi tranh thiên lương tộc. Lão Vương Phi nhìn nhìn Tuyết Nhi, chuyện này Vương gia biết không? Tuyết Nhi cúi đầu nói, ta còn không có tới kịp cùng Vương gia nói. Tiểu báo tử con nhỏ, lại quá mấy năm đi. Ai, Triệu tứ muội không phải không chết sao? Khánh Nhi như thế nào còn không tha thứ Tuyết Nhi? Trước kia Khánh Nhi bên người không mặt khác nữ nhân liền tính, hiện tại Khánh Nhi như vậy sủng hoàng hậu nương nương muội muội, Tuyết Nhi trong lòng khẳng định càng khổ sở. Tuyết Nhi cười cười, mẫu thân Tiểu báo tử đã sẽ cưới ngựa. Thảo Nguyên Hải tử đều là là ở trên lưng ngựa lớn lên. Tiểu báo tử lúc còn rất nhỏ Tuyết Nhi sẽ dạy hắn cưới ngựa. Tuyết Nhi như vậy kiên trì. Lao Vương Phi cũng không hảo nói cái gì nữa. Mẫu thân suy xét suy xét đi. Hảo, mẫu thân, ta đây liền đi về trước. Lao Vương Phi gật gật đầu. Tuyết Nhi sau khi rời khỏi đây. Lao Vương Phi đem Tiểu Phượng kêu lại đây. Đi đem Vương ra mời đi theo. Đúng vậy. Một hồi, Khánh Vương tới, mẫu thân. Ngài tìm ta. ân, Khánh Nhi, Thuyết Nhi muốn mang tiểu báo tử hồi một chuyến thiên lương tộc. Lao Vương Phi trực tiếp đem vấn đề ném cho Khánh Vương. Khánh Vương sửng sốt một chút, ta đã biết, ta sẽ khuyên nàng. Lao Vương Phi gật gật đầu, sự tình đã qua đi thời gian lâu như vậy, ngươi như thế nào còn không thể tiêu tan. Khánh Vương nhíu nhíu mày, mẫu thân, ta có thể không nói cái này sao? Lao Vương Phi lời nói thâm tiêu nói, Khánh Nhi, nếu ngươi lúc trước ở trên vách núi thời điểm làm lựa chọn, Vậy ngươi liền không cần hối hận." Lão Vương phi cảm thấy, Khánh Vương kỳ thật là không thể tha thứ chính mình. Xem ở hai tử mặt mũi thượng ngươi cũng không thể như vậy vắng vẻ nàng. "Mẫu thân, ta sẽ khuyên nàng." Ân. Kia Hải Nhi liền đi ra ngoài. Lão Vương phi gật gật đầu. Tuyết Nhi đang ở chỉ huy bọn nha hoàn thu thập đồ vật, Khánh Vương vào được. Tuyết Nhi không nói gì. Khánh Vương nhìn nhìn bọn nha hoàn, đi ra ngoài. "Đúng vậy. Bọn nha hoàn sau khi rời khỏi đây, Khánh Vương nhìn Tuyết Nhi hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Tuyết Nhi nhìn Khánh Vương nhàn nhạt nói, không có gì ý tứ. Người nam nhân này chính mình ái thời gian dài như vậy, giá trị sao? Ngươi vì cái gì muốn mang theo Tiểu Báo Tử đi Thiên Lương Tộc? Tuyết Nhi ánh mắt từ Khánh Vương trên mặt rời đi. Tiểu Báo Tử lớn như vậy còn không có gặp qua hắn tổ phụ tổ mẫu. Tuyết Nhi, này đó ngươi gả cho ta thời điểm nên nghĩ đến. Tuyết Nhi nhìn Khánh Vương nói, hiện tại Thiên Lương Tộc cùng Càn Thanh Vương triều quan hệ khá tốt. Tuyết Nhi. Đừng náo loạn. Hảo sao? Tuyết Nhi cười cười. Ta không náo. Ta là thật sự tưởng xoay chuyển trời đất tướng tộc. Tuyết Nhi. Tuyết Nhi hồng con mắt hỏi. Vương ra. Ngươi lúc trước vì cái gì muốn tuyển ta? Ta. Ngươi là thiên lương tộc công chúa. Ta không thể làm ngươi xảy ra chuyện. Công chúa. Vương ra. Ta ở ngươi trong lòng có phải hay không một chút vị trí đều không có. Khánh Vương không nói chuyện. Phần 180. Hảo. Ngươi đi ra ngoài đi. Ta còn có việc. Tuyết Nhi. Đi ra ngoài, ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi. Tuyết Nhi. Ngươi đã là hài tử nương, không thể lại tùy ý làm bậy. Hài tử. Ở ngươi trong lòng, tiểu báo tử chỉ sợ liền uy vũ một ngón tay đầu đều so ra kém. Ta về sau sẽ dùng nhiều điểm thời gian dạy dỗ tiểu báo tử. Ngươi đây là ở Trấn an ta sao? Xem như đi. Ta đây nào? Ngươi có phải hay không chuẩn bị vắng vẻ ta cả đời? Ta không biết, thật sự. Tuyết Nhi suy suốt ngồi xuống trên giường. Hảo, ta đã biết. Lý do tứ mỗi đã ở trong không gian ngây người hơn một tháng. Đại phu nhân đang ở uống trà, nhưng Nhi vào được. Mẫu thân, nữ nhân kia có phải hay không đã chết đói? Đại phu nhân đem chén trà phóng tới trên bàn, đừng nói bừa. Nhưng Nhi chớp trước mắt, chẳng lẽ nàng thật sự đã có thể tránh cốc? Đại phu nhân lắc lắc đầu. Kia nàng như thế nào còn không ra? Các ngươi lần đầu tiên thấy nàng thời điểm nàng liền ở thánh khí, ta đoán. Nàng khả năng đem thánh khí trở thành chính mình ra. Ra. Mẫu thân, ngươi là nói nàng ở thánh khí thả lương thực. Đại phu nhân gật gật đầu, nàng là cô Nhi. Quản gia còn đâu thánh khí có phải thế không không có khả năng. Kia. Kia nàng ở thánh khí thả nhiều ít lương thực nha. Đại phu nhân cười cười, mặc kệ nàng thả nhiều ít, luôn có ăn xong thời điểm. Mẫu thân. Trách không được ngươi không nóng nảy. Nên suốt ruột là triệu tứ muội. Nhưng Nhi ôm lấy đại phu nhân. Mẫu thân. Vẫn là ngươi lợi hại. chương 238, nhờ họa được phúc. Đại phu nhân cười cười, cùng ta đấu, nàng còn nộn điểm. Nhưng nhi gật gật đầu, mẫu thân, ta nhớ rõ ngươi đã nói, 500 nhiều năm trước, nhà của chúng ta thanh khí sở di biến mất là bởi vì trưởng quản thanh khí người bỗng nhiên đã chết. Nữ nhân kia sẽ không chết đều không ra đi. Nếu là nói vậy chúng ta có phải hay không liền lấy không được thanh khí? Đại phu thở dài, ta cũng không muốn cùng nàng sẽ rách mặt, chính là nàng quá rào hoạt. Nhưng Nhi lo lắng hỏi, kia thánh khí có thể hay không? Đại phu nhân uống ngụm trà, cái này ta cũng không lớn rõ ràng. Chính là bởi vì không muốn mạo hiểm, cho nên chúng ta mới nhịn nàng thời gian dài như vậy. Kia muốn hay không phải càng nhiều người thủ nàng? Không cần. Nàng nếu muốn chết nói ai đều ngăn không được. Bất quá ta xem nàng rất thông minh, hẳn là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Úc! Nhưng Nhi đôi mắt xoay chuyển, mẫu thân, ta đi tu luyện đi. Đại phu nhân gật gật đầu. Từ đại phu nhân phòng rời đi sau, Nhưng Nhi liền đi nghị sự đường. Hôm nay là Lý Vân Kiệt hai cái Nhi tử tại đây nhìn tứ muội. Lý Húc trước thấy được Nhưng Nhi, ngũ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nhưng Nhi cô ý lớn tiếng nói, ta đến xem cái này đáng giận nữ nhân chết đói không? Lý Huy nhìn nhìn Nhưng Nhi, ngũ tỷ, nàng không phải đã có thể tránh tóc sao? Nhưng Nhi dùng cái mũi hừ một tiếng, nàng mới không có như vậy đại bản lĩnh, mẹ ta nói, nàng ở thánh khí thả lương thực bên ngoài đối thoại tứ muội một chữ không rơi tất cả đều nghe được nguyên lai đại phu nhân đoán được chính mình này có ăn trách không được nàng một chút đều không nóng nảy phi hổ ngẩng đầu nhìn tứ muội nói chủ nhân bọn họ đã biết tứ muội nghĩ nghĩ bọn họ hẳn là không biết chúng ta có nhiều như vậy lương thực chúng ta hảo hảo ngẫm lại nhất định còn có khác biện pháp phi hổ gật gật đầu lý húc cùng lý uy triều không gian phương hướng nhìn nhìn trách không được thời gian dài như vậy một chút động tĩnh đều không có Nhưng nhi đối với không gian lớn tiếng nói, tứ muội ngươi quỷ kế đã bị ta nương xuyên qua. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn xuất hiện đi. Bằng không? Hừ hừ. Nhưng nhi uy hiếp hử hai tiếng. Tứ muội dùng suy yếu thanh âm nói, các ngươi đừng nghĩ, ta sẽ không đem nó cho các ngươi. Lý húc nói, tứ muội ngươi chỉ cần đem nó cho chúng ta. Chúng ta liền sẽ thả ngươi đi. Tứ mội thanh âm càng thấp, đừng nói nữa, ta sẽ không cho các ngươi. Các ngươi không cần quên nàng. Nàng hiện tại liền nói chuyện sức lực đều phải không có, quá không được mấy ngày nàng liền chết đói, nàng chết đói về sau thánh khí tự nhiên chính là chúng ta. Nhưng Nhi cảm thấy 500 năm trước sự tứ muội khẳng định không biết. Tứ muội, thánh khí sớm hay muộn là chúng ta. Ngươi nếu là thông minh nói hiện tại liền đem thánh khí cho chúng ta, nói như vậy ngươi còn có thể lưu điều mạng nhỏ. Tứ muội trợn trắng mắt, hiện tại đã sẽ rứt mặt, Lý Vân Hạc cùng đại phu nhân khẳng định sẽ không tha chính mình đi. Lý Húc ở bên cạnh quên ngủ, tứ muội Ngươi cũng đừng lại cố chấp. Thánh khí vốn dĩ chính là chúng ta lý ra. Tứ muội tức giận nói, thánh khí là các ngươi lý ra làm ra tới sao? Này. Nhưng Nhi đúng lý hợp tình nói, đúng vậy. Tứ muội chao phúng cười hai tiếng, Ngũ tiểu thư, ngươi thật đúng là dám nói. Nhưng Nhi ngạnh cổ nói, ta vì cái gì không dám nói? Thánh khí vốn dĩ chính là nhà của chúng ta. Cái này địa phương hẳn là Chúa sáng thế kết tác, nếu là ta đoán không sai nói, các ngươi lý ra chẳng qua là may mắn có được nó một đoạn thời gian thôi. Nhưng Nhi chừng mắt nói, ngươi nói bừa thanh khí chính là chúng ta lý ra làm ra tới. Lý Húc cùng Lý Huy ngượng ngùng tối đầu. Tứ muội bĩu môi, lười Lý ngươi. Ừ. Nhưng Nhi thở phì phì đi rồi. Lý Húc khuyên đủ, cho dù ngươi nói rất đúng, nhưng kêu lại có thể thế nào? Tứ mội tò mò hỏi, nhà các ngươi có phải hay không làm thực xin lỗi thanh khí sự? Không gian như vậy bài xích Lý ra khẳng định là có nguyên nhân. Lý Huy lặp lại một lần, thực xin lỗi thanh khí sự. ân Lý Húc hỏi, Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì ta cảm giác Thánh khí thực chán ghét các ngươi Lý ra. Lý Húc cười. Sao có thể? Thánh khí lại không phải người. Tứ Muội nhún vai. Không tin liền tính. Hảo, ta muốn nghỉ ngơi. Các ngươi không cần lại quấy rầy ta. Lý Húc hỏi. Tứ Muội. Ngươi lương thực có phải hay không ăn xong rồi? Không có. Lý Húc nói. Tứ Muội, ngươi cũng đừng gạt chúng ta. Chúng ta đã nghe ra tới. Tứ Muội không nói. Lý Húc nói. Tứ Muội. ở Lý gia. Cha ta tu vi là tối cao. Tứ mội khỏe miệng kiểu kiểu, có ý tứ gì? Cha ta nói ngươi là người của lý gia, có cha ta ở, đại bá, nhị bá sẽ không đem ngươi thế nào. Các ngươi chính là nói ra hoa tới ta cũng sẽ không đem nó cho các ngươi. Lý vi có điểm sinh khí, ngươi như thế nào như vậy tử tâm nhãn? Không có biện pháp, nó chính là đã cứu ta mệnh, nếu nó không thích các ngươi, ta khẳng định sẽ không đem nó cho các ngươi. Ai biết các ngươi muốn bắt nó làm cái gì? Ngươi? hử Vậy ngươi liền ở bên trong chờ chết đi Ta nguyện ý, ngươi quản sao Ngươi Ừ Lý húc khuyên đủ, huy đệ, đừng nóng giận Nàng căng không được nhiều thời gian dài Lý huy lớn tiếng nói Thiên đường có lối ngươi không đi Địa ngục không cửa ngươi thiên đi Lý húc vô vô lý huy bả vai Hảo hảo Đừng cùng nàng lãng phí miệng lưỡi Bên ngoài an tĩnh lại sau Tứ muội liền bắt đầu nghiêm túc tu luyện lên Kinh thành Đại sư huynh đi ý kể quản sao Tiểu Nhu nhìn nhìn bên người nha hoàn, đi đem gì nằm tiêu tiến vào. Đúng vậy. Một hồi, gì năm vào được? Phu nhân, ân. Những người khác đều đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Bọn nha hoàn sau khi rời khỏi đây, Tiểu Nhu hỏi Tiểu Lan ở Khánh Vương phủ sao? Không ở. Trương Hiên đã sớm phân phó hảo, gì Nam đương nhiên trà không ra. Tiểu Nhu nhíu nhíu mày, không đúng rồi. Nếu là Tiểu Lan mất tích, lao ra như thế nào không lo lắng? Đại sư Vinh mấy ngày nay tuy rằng đối chính mình thái độ có điểm lãnh đạm, nhưng thoạt nhìn một chút đều không nóng nảy nha. Dì năm nghĩ nghĩ, Lão Gia có phải hay không đem Lan gì nương tảng đến địa phương khác? Lao Gia ở Kinh Thành không khác bằng hữu. Nếu không ta lại đi hỏi thăm hỏi thăm. Không cần. Tiểu Lan mất tích, đại sư huynh đối chính mình thái độ lại như vậy lãnh đạm, xem ra, tiểu Lan thật sự đem chính mình bàn ứng. Vừa tối, đại sư Vinh vừa trở về, tiểu nhu nha hoàn liền đã đi tới, Lao Gia. Phu nhân thỉnh ngài qua đi một chút. Đại sư huynh gật gật đầu. Đại sư huynh tiến vào thời điểm. Tiểu Nhu đang ở đầu nữ nhi chơi. Nhìn đến đại sư huynh sau. Tiểu Nhu đem nữ nhi ôm lên. Nữ nhi. Ngươi xem ai đã trở lại. Nhìn đến tã lót tiểu nha đầu. Đại sư huynh ánh mắt Nhu hòa điểm. Nàng hôm nay ngoan sao. Tiểu Nhu ôn Nhu gật gật đầu. Tướng công. Ngươi có hay không cảm thấy nữ nhi cùng người lớn lên rất giống. Đại sư huynh đi qua. Thật vậy chăng? Ân. Ngươi xem nàng cái mũi, quả thực cùng ngươi giống nhau như lúc. Đại sư huynh sờ sờ cái mũi của mình, ngươi không nói ta còn không có phát hiện. Bất quá, nàng đôi mắt cùng miệng đều giống ngươi. Tiểu Nhu sờ sờ nữ nhi lỗ thai, lô thai giống ngươi. Đại sư Vinh cao hừng nói, Tiểu Nhu, ngươi quan sát thật cẩn thận. Tiểu Nhu nhìn đại sư huynh hỏi, tướng công, ngươi muốn hay không ôm một cái nàng? Ta. Đại sư Vinh chỉ chỉ chính mình. Tiểu Nhu gật gật đầu. Đại sư huynh mới vừa vươn tay ra liền lại rụt trở về, "Ta, ta sẽ không." Tiểu Nhu cười nói, "Xem đem ngươi dọa, ta dạy cho ngươi." "Hảo." Một hồi, Tiểu Nhu liền đem đại sư huynh giáo hội. Đại sư huynh cao hứng ôm Nữ Nhi ở trong phòng xoay vài vòng. Một hồi, Tiểu Nha đầu liền ngáp một cái. "Trứng công, nàng buồn ngủ, cho ta đi." "Hảo." Đại sư huynh thật cẩn thận đem hài tử phóng tới Tiểu Nhu trong lòng ngực. Tiểu Nhu nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái, một hồi Tiểu Nha Đầu liền ở Tiểu Nhu trong lòng ngực ngủ rồi. Nhìn trước mắt này ấm áp một màn, đại sư huynh bỗng nhiên toát ra tới một câu, "Tiểu Nhu, chúng ta rời đi kinh thành đi." Đại sư huynh tưởng lại cấp Tiểu Nhu một lần cơ hội, có lẽ cách xa. Tiểu Nhu liền sẽ đem Trương Hiên đã quên. Tiểu Nhu sững sốt một chút, "Tướng công, người nhà của ta đều ở kinh thành. Ngươi hảo hảo suy xét suy xét đi." Sau khi nói xong, đại sư huynh liền xoay người đi ra ngoài. Tiểu Nhu nhìn đại sư huynh bóng dáng ngây ngẩn cả người. Lý ra, tứ muội đã ở trong không gian ngây người hơn 3 tháng. Tứ muội đang ở tu luyện. Đại phu nhân thanh âm truyền tiến vào, tứ muội, ngươi chẳng lẽ còn không chịu nhận thua sao? Tứ muội nhắm mắt lại không lý nàng. Nhưng nhi thanh âm truyền tiến vào, mẫu thân, nàng khẳng định đã chết đói. Đại phu nhân thanh âm lại vang lên, tứ muội, chúng ta quyết định cùng ngươi cộng đồng có được thanh khí. Tứ muội vẫn là không nói chuyện. Tứ muội muốn nhìn một chút, chính mình đã chết về sau các nàng sẽ như thế nào làm? Mẫu thân. Nàng không phải là thật sự chết đói đi. Đại phu nhân nghĩ nghĩ, đi đem cha ngươi cùng ngươi nhị thúc, tam thúc gọi vào nghị sự đường. Hảo. Một hồi, Lý Vân Hạc tam huynh đệ tới. Đại phu nhân nhìn bọn họ nói, ta vừa rồi cùng tứ muội nói nói mấy câu, nàng một chút phản ứng đều không có. Lý Vân Hạc hỏi, ngươi có phải hay không hoài nghi nàng đã chết? Đại phu nhân gật gật đầu. Lý Vân Trạch nói, nàng có hay không chết chúng ta thử một lần sẽ biết. Đại phu nhân nói, ta cũng là ý tứ này. Đặt thành trung nhận thức sau. Lý Vân Hạc Tam Huynh đệ liền đến trong viện. Trong không gian, tứ muội đôi mắt đống nhiên mở, phi hổ. Không gian có phải hay không ở di động. Phi hổ gật gật đầu. Phần 181 Tứ mội nhớ tới lần đầu tiên gặp được Lý Nghị cùng nhưng khi còn nhỏ phát sinh sự. Xem ra bọn họ cho rằng ta chết đói. Phi hổ từ trên mặt đất đứng lên. Chủ nhân, kế tiếp làm sao bây giờ? Tứ mội nghĩ nghĩ, không nổi Trước xem bọn hắn muốn làm gì. Hảo. Một hồi, Lý Vân Hạc thanh âm truyền tiến vào, "Thật tốt quá, cái này đáng giận nữ nhân thật sự chết đói." Lý Vân Trạch Hưng phấn nói, "Đại ca, chúng ta đem thánh khí dẫn tới Từ Đường đi." "Ân." "Phu nhân, ngươi đi đem trong nhà các nữ hài tử đều gọi vào Từ Đường." "Hảo." "Từ Đường?" Tứ muội cùng phi hổ nhìn nhau liếc mắt một cái, "Kia không phải Lý gia phóng thư địa phương sao?" Chương 239, có thể hay không chống đỡ được? Tới rồi Từ Đường sau, Lý gia Tam huynh đệ đem không gian phóng tới từ đường trung gian. Một hồi, Lý gia các nữ hải tử đều đến đông đủ. Lý Vân Trạch nói, "Đại ca, bắt đầu rút thăm đi." "Hảo." Lý Vân Hạc nhìn đại phu nhân nói, "Đi đem ống thẻ lấy lại đây." Đại phu nhân gật gật đầu. Một hồi, đại phu nhân cầm một cái ống thẻ phóng tới bàn thờ thượng. Lý Vân Hạc cầm một nén hương đi tới bàn thờ trước, liệt tổ liệt tông tại thượng, chúng ta rút cuộc đem thánh khí tìm trở về. Hiện tại Chúng ta chuẩn bị dùng rút thăm phương thức tuyển ra đời kế tiếp trưởng quản Thánh khí người. Sau khi nói xong, Lý Vân Hạc mang theo Lý Gia mọi người cấp Lý Gia liệt tổ liệt tông dập đầu lệ ba cái. Khái xong đầu sau, Lý Vân Hạc nhìn Lý Gia các nữ hài tử nói, ống thẻ có 50 chi thiêm, trong đó chỉ có một thiêm thượng viết Thánh khí hai chữ, nếu ai chịu đến cái này thiêm, ai chính là Thánh khí trưởng quản giả. Mọi người đều nghe rõ sao? Lý Gia các nữ hài tử cùng kêu lên đáp, nghe rõ. Vậy bắt đầu chịu đi. Đúng vậy vong thứ nhất xuống dưới, không ai chịu chung. Đại phu nhân lại làm các nàng đem rút ra thiêm thả trở về. Riêu mấy lần sau, đại phu nhân nói, Hảo, hiện tại bắt đầu chịu đi. Đúng vậy. Mới vừa chịu xong, Nhưng Nhi liền lớn tiếng kêu lên, Ta chịu chúng. Ta chịu chúng. Thánh khí là của ta. Đại phu nhân quát lớn nói, Nhưng Nhi. Thánh khí là lý gia. Nhưng Nhi hương phấn mặt đều đỏ, ta biết. Cha, mau đem thánh khí dẫn tới ta trên người đi. Lý Vân Trạch híp mắt nhìn nhìn ống thẻ, như thế nào sẽ như vậy xảo? Chẳng lẽ, đại tàu ở thiêm thượng động tay động chân? Thật là, vừa rồi hẳn là kiểm tra kiểm tra. Lý Vân Trạch hối hận đã chết. Lý Vân Kiệt nhìn nhìn Lý Vân Hạc, đại ca, bắt đầu đi. Lý Vân Hạc gật gật đầu, thanh khí cùng Nhưng Nhi thật là có duyên, lúc trước chính là nàng cùng Nghị Nhi phát hiện thanh khí. Nhị đệ, bắt đầu đi. Lý Vân Trạch mặt vô biểu tình gật gật đầu. Đại phu nhân nói, Nhưng nhi. Đứng ở thanh khí bên cạnh. Hảo. Nhưng Nhi kích động cánh tay cùng chân đều thành một thuận. Lý nhiễm nhìn đến sau trộm cười cười. Nhưng Nhi chạm hảo sau Lý gia tam huynh đệ liền bắt đầu đem không gian hướng Nhưng Nhi trên người dẫn. Chính là mỗi lần đều ở sắp thành công thời điểm thất bại trong găng tức. Ba lần sau, Lý vân trạch trước ngừng lại. Đại ca. Ta như thế nào cảm thấy sự tình có điểm không đúng? Đại phu nhân híp mắt nhìn nhìn không gian. Tứ mội, đừng ở bên trong giả chết. Xuất hiện đi. Nhưng Nhi vừa nghe cái này liền nóng nảy, chết nữ nhân, nhanh lên đem thánh khí cho ta. Tứ mội nhìn phi hổ tia chớp cười cười, bên ngoài đám kia ngu ngốc mò điên rồi. Lý Vân Hạc nắm tay gắt gao nắm ở cùng nhau. Lý Vân trạch chấp trước mắt, có phải hay không nhưng Nhi cùng thánh khí không hợp nha. Nếu không, chúng ta đổi cá nhân thử xem. Nhưng Nhi lập tức nói, sao có thể? Nhất định là cái kia đáng giận nữ nhân còn sống. Lý Vân Kiệt nghĩ nghĩ, cũng có thể, chúng ta đây liền đổi cá nhân thử xem đi. Lý Vân Trạch chạy nhanh hỏi, đổi ai nào? Lý Vân Kiệt không chút nghĩ ngợi nói, rút thăm đi. Hảo! Cùng Lý Vân Kiệt đạt tới chung nhận tức sau, Lý Vân Trạch nhìn Lý Vân Hạc nói, đại ca, một lần nữa tuyển cá nhân thử xem đi. Lý Vân Hạc hắc mặt nói, không cần. Nhất định là nữ nhân kia ở phá dối. Lý Vân Trạch cười cười, đại ca, thử một chút cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Nhị Phu Nhân đi theo nói, đúng rồi, đại ca. Nếu là còn không được nói đã nói lên nữ nhân kia thật sự còn sống. Lý Vân Hạc còn chưa nói lời nói nào, nhưng nhi trước nóng nảy, không được. Thánh khí là của ta. Đại phu nhân chừng mắt nhìn nhưng nhi liếc mắt một cái, nhưng nhi, ngươi nhị thẩm nói có đạo lý. Hảo, đại gia lại chịu một lần đi. Nhưng nhi đang muốn nói chuyện, đại phu nhân nói, nhưng nhi, lại đây. Nhưng nhi bĩu môi đi tới đại phu nhân bên người, đại phu nhân lôi kéo, nhưng nhi tay nói, nữ nhân kia thực rào hạn. Nói không chừng đại gia lại bị nàng lửa. Nhưng nhi oán hận chiều tứ mọi phương hướng nhìn thoáng qua, mẫu thân, ta Đại phu nhân vô vô nhưng nhi tay, ngoan, đừng có gấp. Hảo đi. Nhưng nhi biểu môi đứng ở đại phu nhân bên người. Lần này chịu chung chính là Lý Vân Trạch tiểu nữ nhi Lý Thuần. Lý Thuần nhất nói chính mình chịu chúng. Lý Vân Trạch liền đi tới bên người nàng, đem thêm cấp trai nhìn xem. Hảo. Lý Thuần đem trong tay thêm đưa cho Lý Vân Trạch. Lý Vân Trạch xem xong sau hiểu rõ cười cười, quả nhiên, đại tẩu ở thiêm thượng động tay động chân. Này chi thiêm phần đuôi có một cái chỗ hổng, rất nhỏ, nhưng là nhìn kỹ nói vẫn là có thể nhìn ra tới, trách không được vừa rồi chịu chung chính là Nhưng Nhi. Lý Vân Trạch vừa nói muốn xem thêm, đại phu nhân liền nhìn qua đi. Nhìn đến đại phu nhân ánh mắt sau, Lý Vân Trạch cố ý sờ sờ cái kia cái miệng nhỏ, đại phu nhân trột dạ nhìn về phía địa phương khác. Lý Vân Trạch khỏe miệng tiểu kiểu, thuần nhi, đã đứng đi. Hảo. Suy xét đến tứ mọi khả năng con sống, Lý Thuần cũng không có quá kích động. Lần này, Lý gia tam huynh đệ thử một lần liền ngừng lại. Lý Vân Hạc âm ngoan nhìn không gian liếc mắt một cái, nếu ngươi không chịu đem thánh khí trả lại cho chúng ta. Chúng ta đây cũng liền đối với ngươi không khách khí. Lão nhị, Lão Tam, chúng ta đưa nàng đi vạn ma động. Lý Vân Kiệt kinh ngạc nhìn Lý Vân Hạc, đại ca. Lý Vân Hạc nâng nâng tay, cái gì đều đừng nói nữa. Nàng chơi chúng ta một lần lại một lần. Hiện tại ta khiến cho nàng biết mã vương gia có mấy chỉ mắt. Lý vân trạch đối với không gian nói, tứ muội. Vạn ma động so 18 tầng địa ngục còn củng bố. Con có, ngươi nếu là đi vạn ma động nói liền rốt cuộc không cơ hội ra tới. Tứ muội, ngươi vẫn là cùng chúng ta lý gia hợp tác đi. Tứ mội thanh âm từ trong không gian truyền ra tới, ta mới không cần cùng các ngươi nhóm người này tiểu nhân hợp tác. Lý vân hạc lớn tiếng nói, lao nhị, đừng cùng nàng lôi thôi dài dòng khiến cho những cái đó ma vật giúp chúng ta nhìn nàng hảo. Đại Phu Nhân nói tiếp, nàng đồ ăn một ngày nào đó sẽ ăn xong, chờ nàng chết đói chúng ta lại đem thánh khí từ vạn ma động làm ra tới là được. Lý Vân Kiệt có điểm không đành lòng, thật sự muốn làm như vậy sao? Nàng nói như thế nào đều là chúng ta người của Lý ra. Lý Vân Hạc lệnh lùng hư một tiếng, như vậy không biết tốt xấu người không xứng khi chúng ta Lý ra con cháu, đậu thủ đi. Phi hổ trên người mau dựng lên, chủ nhân, muốn đi ra ngoài sao? Trước từ từ. Lần trước Lý Nghị cùng Nhưng Nhi tưởng đem không gian hút đi thời điểm không thành công. Lý do tam huynh đệ tu vi so Lý Nghị các nàng cao nhiều, không biết chính mình có thể hay không chống đỡ được. Phi hổ gật gật đầu. Một hồi, tứ mội cảm giác được không gian lại động lên. Tứ mội nhắm mắt lại ngồi xuống trên giường, chìm xuống. Chìm xuống. Hai bên tựa như kéo co giống nhau, không gian kịch liệt lay động lên. Một hồi, tứ mội trên đầu liền đổ mồ hôi. Bên ngoài. Lý gia tam huynh đệ biểu tình cũng không thoải mái. Hai bên rằng qua hơn một canh giờ sau, đại phu nhân mở miệng, tính. Khiến cho nàng ở trong từ đường ngốc đi. Lý Vân Kiệt trước hết ngừng lại. Cuối cùng Lý Vân Hạc cũng không tình nguyện ngừng lại. Trong không gian, tứ muội hư thoát ngạ xuống trên giường. Phi hổ dùng miệng ngầm chén đến trong sông múc điểm nước đưa đến tứ muội bên miệng. Tứ muội sờ sờ phi hổ đầu, cảm ơn. Uống nước xong sau, tứ muội sắc mặt hảo điểm. Bên ngoài, đại phu nhân nhìn Lý Vân Hạc nói, Lao ra, đừng nóng, giận, chúng ta háo khởi. Lý Vân Hạc hắc mặt gật gật đầu. Đi thôi. Lý nhiễm trong mắt xoay chuyển. Đại bá, ta tại đây nhìn nàng đi, thuận tiện khuyên đủ nàng. Nếu có thể lưu tại này nói liền có thể tiếp tục xem những cái đó thư. Lý ý ý cũng nghĩ đến điểm này, đúng rồi. Đại bá, ta cũng lưu lại nhìn nàng đi. Đại phu nhân cười tủm tỉm nhìn nhìn Lý nhiễm. Lý ý, ý, ý chúng ta đều khuyên nàng thời gian lâu như vậy nàng cũng không thay đổi chủ ý hảo, đều trở về đi. Nhưng Nhi đã sớm đem trong từ đường phát sinh sự tình nói cho đại phu nhân, đại phu nhân vẫn luôn hoài nghi lần trước chính là Lý Nhiễm suối dục đại gia cùng nhau phạm quy. Lý thuần nói, đại bà mẫu, lưu nàng một người tại đây thích hợp sao? Đại phu nhân khỏe miệng tiểu kiểu, yên tâm đi, nàng một cô Nhi, khẳng định không quen biết tự. Đi thôi. Lý Vân Trạch có điểm không yên tâm, đại tẩu, ta xem vẫn là lưu lại hai người nhìn nàng đi. Đại phu nhân nghĩ nghĩ, hảo đi, hôm nay đến phiên ai nhìn nàng? Lý bác. Lý Duệ đứng dậy. Lý Bắc cùng Lý Duệ lưu lại sau. Những người khác liền đều đi rồi. Lý ra người đi rồi về sau. Tứ mội phải hảo hảo ngủ một giấc. Tình lại sau, Tứ muội cưới phi hổ từ không gian đi ra. Lý Bắc, Lý Duệ nhìn đến sau sửng sốt một chút. Tứ muội hướng bọn họ hai cái lắc lắc tay, hải. Hai vị xoái ca. Lý Duệ về trước thần, ngươi cũng dám ra tới. Tứ muội chấp trước mắt, ta vì cái gì không dám ra tới. Lý Duệ cười cười. Ngươi không sợ chúng ta hai cái. Tứ mội ra ra cười cười, sợ. Vậy ngươi còn dám ra tới. Bên trong quá nhằm chán, ta ra tới hít thở không khí. Ngươi không sợ chúng ta đem ngươi bắt lấy. Tứ mội trận trắng mắt, các ngươi trưởng bối đều lấy ta không có biện pháp. Ngươi sẽ không sợ chúng ta có cái gì đặc biệt pháp thuật. Tứ mội bĩu môi, có lời nói các ngươi đã sớm dùng ra tới. Lý Duệ cười, ngươi rất có ca tính. Ta thích. Đáng tiếc. Tứ mội hỏi, đáng tiếc cái gì? Không có gì, đáng tiếc ngươi liền mau chết đói. Tứ mội mỉm cười ngọt ngào cười, nói cho ngươi, ta là thuộc miêu, có chín cái mạng. Tứ mội biên nói chuyện biên tham quan lý ra từ đường. Nhìn một vòng sau, tứ mội vô vô phi hổ cổ, hảo, chúng ta phải đi về. Hai vị xoái ca, túi chảo. Lý Duệ nhìn tứ muội nói, lần sau ta cho ngươi mang điểm ăn. Tứ mội nói dân nói, ngươi không phải là tưởng đem ta độc chết đi. Lý Duệ khiêu khích hỏi, như thế nào? Không dám ăn. Tứ muội cười cười, ngươi không cần kích ta, ta sẽ không mắc nhiều. Sau khi nói xong, tứ muội liền mang theo phi hổ vào không gian. Lý Bắc nhìn chính mình đệ đệ hỏi, ngươi thật sự phải cho nàng mang ăn. Lý Duệ cười cười, ngươi đoán. Lý Bắc chừng mắt nhìn Lý Duệ liếc mắt một cái, tiểu tâm đại bá thu thập ngươi. Trong không gian, tứ muội cao hứng hôn phi hổ một chút, phi hổ, kia có thật nhiều thư. Phi hổ gật gật đầu, chủ nhân, chúng ta khi nào xuống tay. Chưa xong còn tiếp bỏ phiếu đề cử. Vẽ tháng. chương 240, kỳ quái Lý Duệ. Tứ mội nghĩ nghĩ, chờ một chút, chờ bọn họ đối chúng ta thả lỏng cảnh giác sau chúng ta mới hạ thủ. Lý gia thư rất nhiều, chính mình cũng không biết này đó hữu dụng, cho nên muốn bắt nói cần thiết lập tức tất cả đều lấy tiến bảo. Cơ hội chỉ có một lần, tuyệt không có thể có bất luận cái gì sai lầm. Phi hổ gật gật đầu. Ngày hôm sau, Lý Hạo cùng Lý Vũ tiến vào đem Lý Húc cùng Lý Duệ thay đổi đi ra ngoài. Phần 182. Một hồi. Tứ mội cưới phi hổ ra tới. Nhìn đến tứ mội sau, Lý Hạo lập tức vọt qua đi. Tứ mội chiều hắn làm cái mặt quỷ sau liền lại trốn đến trong không gian. Lý Hạo phát cái không. Ngươi đi ra cho ta. Tứ mội thanh âm từ trong không gian truyền ra tới. Ta vì cái gì phải nghe ngươi. Ngươi lại không phải Ngọc Hoàng Đại Đế. Lý Hạo chiều tứ mội phương hướng đá một chân, rùa đen rút đầu. Ngươi động tác như vậy chậm, ngươi mới là rùa đen. Ngươi. Ngươi ra tới, ta cũng không tin ta bắt không được ngươi Nếu là bắt không được nào. Có bản lĩnh ngươi đừng hướng thánh khí trốn. Rùa đen, ta chính là không hướng thánh khí trốn, ngươi cũng bắt không được ta. Lý Vũ Thanh Âm truyền tiến vào, ngươi thiếu ở kia nói mạnh miệng. Ngươi mới tu luyện bao lâu thời gian nha? Chúng ta đây liền thử xem, nếu là các ngươi bắt không được ta nói các ngươi chính là rùa đen. Hảo. Tứ muội ôm lấy phi hổ cổ, đi, chúng ta đi ra ngoài đậu đậu bọn họ. Phi hổ tốc độ vốn dĩ liền mau, trong khoảng thời gian này lại vẫn luôn lấy không gian linh khí vi thực. Tốc độ khẳng định càng nhanh. Nếu là không được nói không phải còn có không gian sao. Hắc hắc. Phi hổ gật gật đầu. Tứ mội lớn tiếng nói, các ngươi hai cái chuẩn bị tốt, ta muốn ra tới. Nghe được tứ mội nhắc nhở, Lý Hạo lập tức hỏi, ngươi không phải là lại ở chơi chúng ta đi. Không tin liền tính, Hảo, ta muốn đi ra ngoài. Tứ mội xuất hiện thời điểm Lý Hạo sừng sốt một chút, ngươi còn rất cuồng. Lý Vũ lặng yên không một tiếng động chiều tứ muội phiêu qua đi. Phi hổ lỗ thai giật giật. Lý Vũ ngón tay mới vừa đụng tới tứ muội quần áo, phi hổ liền chở tứ mội nhảy đi ra ngoài. Lý Vũ tay ngừng ở giữa không trung. Tứ muội quay đầu lại cười nhạo nhìn nhìn Lý Vũ. Lý Vũ tay cầm thành nắm tay, đại ca. Người đến bên kia. Lý Vũ chỉ chỉ tứ mội phía trước. Lý Hạo gật gật đầu. Tứ mội cười cười, đừng phí lực khí, các người bắt không được ta. Lý Vũ hử một tiếng. Người cao hưng qua sớm. Tứ muội buông tay, hảo đi. Lý Vũ nhìn Lý Hạo nói Đại ca. Thượng. ân Chạm vào. Lý Vũ cùng Lý Hạo đánh vào cùng nhau. Tứ mội lớn tiếng nở nụ cười. Lý Vũ cùng Lý Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái sau liền ngồi tới rồi trên mặt đất. Tứ mội nhìn đến sau lập tức mang theo phi hổ trốn đến trong không gian. Chính mình điểm này Tu Vi khẳng định không phải bọn họ hai cái đối thủ. Lý Vũ tức muốn hộp máu từ trên mặt đất đứng lên, ngươi không phải nói không né đến thánh khí sao. Dùa đen, ta lại không phải đồn ốc. Ha ha. Ha ha. Lý vũ khí chiều không gian chụp mấy trường. Lý hạo khuyên đủ, vũ đệ. Tính. Nàng nhảy nhót không được mấy ngày rồi. Một hồi, tứ mội lại cưới phi hổ mới không gian ra tới. Lý vũ hung hăng chừng mắt nhìn tứ muội liếc mắt một cái. Tứ mội một chút đều không thèm để ý, lo chính mình ở trong từ đường chuyển động lên. Lý vũ vừa muốn qua đi tìm tứ muội phiền thoái, Lý hạo liền đem hắn kéo lại, không cần phải xen vào nàng. Cha cùng các thúc thúc ở bên ngoài thiết ba tầng kết giới, nàng ra không được. Tứ mội xoay vài vòng sau bỏ tới rồi phi hổ bối thượng, phi hổ, ta muốn nhảm chán đã chết. a tứ mội như vậy, Lý Vũ trong lòng thoải mái điểm. Lý Hạo từ trên kệ sách cầm hai quyển sách, Vũ đệ, tiếp theo. Sau khi nói xong ném một quyển cấp Lý Vũ, tứ mội cưới phi hổ vây quanh hai người xoay lên, nhảm chán, nhảm chán, nhảm chán đã chết. Lý Vũ chừng mắt nhìn tứ mội liếc mắt một cái, cơm miệng, ồn muốn chết, tứ mội chừng hắn một cái. Ngại sao các ngươi đi ra ngoài nhà, ta lại không ngăn đón các ngươi. Lý Vũ tạch một chút đứng lên, tin hay không ta một trưởng trụ trên ngươi. Tứ Mội khinh miệt nhìn nhìn Lý Vũ, không tin. Ngươi. Lý Hạo lôi kéo Lý Vũ, Vũ đệ, đừng Lý nàng. Nàng là cố ý, đừng thượng nàng đương. Lý Vũ thở phì phì một mông ngồi xuống trên ghế. Tứ Mội Lý Hạo nói, nếu không các ngươi cho ta một quyển sách xem đi. Lý Hạo kinh ngạc nhìn Tứ Mội hỏi, ngươi biết chữ? Tứ Mội lắc lắc đầu. Vậy ngươi nhìn cái gì? Tứ muội ngẩng đầu nhìn nhìn nóc nhà, ta này không phải quá nhàm chán sao. Lý vũ khỏe miệng kiểu kiểu, xứng đáng. Tứ muội chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau liền cười phi hổ đi đến bên cạnh giá sách chịu một quyển sách ra tới. Lý hạo vốn dĩ nghĩ tới đi ngăn lại, nhưng tứ mội hào hào hào phiên một lần sau liền lại ném tới trên kệ sách. Lý hạo cũng liền không hề quản. Lại ở bên ngoài ngây người sau khi, tứ muội liền mang theo tia chấp về tới trong không gian. Ăn cơm xong sau. Phi hổ hỏi, chủ nhân, hiện tại có thể đem những cái đó thư lấy tiến bảo. Lại qua mấy ngày, nếu là lấy không được này đó thư nói liền thật sự ra không được, cho nên tứ mội tưởng ổn thỏa một chút. Qua vài ngày sau, lại đến phiên Lý Bắc cùng Lý Duệ trực ban. Tứ mội chính trong không gian tu luyện, Lý Duệ thanh âm từ bên ngoài truyền tiến bảo, tứ muội. Ra tới một chút, ta cho người mang ăn ngon. Tứ mội nhìn phi hổ hỏi, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài. Phi hổ còn chưa nói lời nói nào. Lý Duệ thanh âm lại chuyển tiến bảo, xuất hiện đi. Ta không có ác ý. Tứ mội đứng lên, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài xem hắn muốn làm gì. Phi hổ gật gật đầu. Tứ mội ra tới sau, Lý Duệ lấy ra tới một cái bọc nhỏ, ngươi hẳn là vài tháng không ăn thịt đi. Ngươi như thế nào biết? Lý Duệ cười cười, đoán. Cấp. Tứ mội không tiếp, ngươi vì cái gì phải cho ta ăn. Lý Duệ đem trong tay giấy bao chiều tứ mội ném qua đi. Tiếp theo. Tứ mội tiếp được sau lại đem vừa rồi vấn đề hỏi một lần. Xem ngươi có thể hay không cảm động nha. Nói không chừng ngươi một cảm động liền đem thánh khí cho ta. Tứ mội lại đem giấy bao ném trở về, ta sẽ không đem thánh khí cho các ngươi. Lý Duệ lại đem giấy bao ném cho Tứ mội, ta tâm địa thiện lương, không đành lòng nhìn ngươi nói chết. Tứ mội lại đem giấy bao ném trở về, ta mới không tin. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Lý Duệ sờ sờ cái mũi, ta không muốn làm gì. Ta chính là cảm thấy giống ngươi người như vậy sống sờ sờ đói chết nói quá đáng tiếc. Hảo, đồ vật ta cho ngươi lấy tới, ăn không ăn tùy ngươi. Lý Duệ đem giấy bao phóng tới bàn thờ thượng. Tứ mội nhìn nhìn trên bàn giấy bao, các ngươi có phải hay không tưởng độc chết ta? Nói cho ngươi, ta bách độc bất xâm. Lý Duệ cười cười, ngươi cảm thấy chúng ta lý gia sẽ không biết thánh khí nước sông có thể giải độc. Tứ mội vẫn là tưởng không rõ, chúng ta hiện tại chính là địch nhân. Lý Duệ ngồi vào trên mặt đất tu luyện lên. Tứ mội ở bên ngoài ngây người sẽ sau liền cầm giấy bao vào không gian. Nhìn mâm gà. Tứ mội không biết có nên hay không ăn. Phi hổ nói, chủ nhân, vẫn là không cần ăn đi. Một lát sau. Tứ mội xé một cái đùi gà. Phi hổ khẩn trương hỏi, chủ nhân, ngươi thật sự muốn ăn sao? Tứ mội gật gật đầu, ta muốn nhìn một chút hắn có phải hay không thật là thiện ý. Hào đi. Phi hổ đứng lên ngậm cái chén đến trong sông múc điểm nước phong tới trên bàn. Tứ mội sờ sờ phi hổ cổ. Cảm ơn. Ăn một cái đùi gà sau. Tứ mội cảm giác không có gì vấn đề. Hai ngày sau, tứ mội xác định Lý Duệ cho nàng thịt gà không thành vấn đề. Sau lại, Lý Duệ lại cấp tứ mội mang theo vài lần ăn. Lại qua hơn 10 ngày, tứ mội lại cười phi hổ từ trong không gian ra tới thời điểm, lý gia người đã không thế nào chú ý nàng. Lại qua 2 ngày, tứ mội chuẩn bị động thủ. Bởi vì Lý Duệ cho nàng mang quá vài lần ăn, sở hữu tứ mội quyết định ở những người khác trực ban thời điểm động thủ quan sát một đoạn thời gian sau tứ muội phát hiện lý vũ cùng lý hạo trực ban thời điểm là xuống tay tốt nhất thời cơ lý vũ căn bản không để ý tới tứ muội lý hạo lại thích đọc sách đến phiên lý bọn họ hai cái trực ban thời điểm tứ muội cười phi hổ từ không gian ra tới lý vũ nhìn đến sau đem mặt chuyển tới một bên lý hạo lại ở kia đọc sách tứ muội cười tùng tìm nói hôm nay lại là các ngươi hai cái trực ban nhà hai người ai cũng chưa lý tứ muội Tứ Muội chuyển động vài vòng sau liền đến bên cạnh giá sách. Thánh khí quá nhàm chán, ta còn là tại đây tu luyện đi. Sau khi nói xong, Tứ Muội liền từ phi hổ bối thượng nhảy xuống ngồi xuống trên mặt đất nhắm mắt lại tu luyện lên. Phi hổ ở Tứ Muội bên người nằm xuống dưới. Nhìn đến Tứ Muội nhắm hai mắt lại, Lý Vũ liền tưởng công kích Tứ Muội. Lý Hạo nhìn đến sau lập tức kéo lại hắn, "Vũ đệ, không cần Lý nàng." Lý Vũ trừng mắt nhìn Tứ Muội liếc mắt một cái sau liền ngồi tới rồi trên ghế. Quá hơn nửa canh giờ, Nhàm chán lý vũ cũng ngồi vào trên mặt đất tu luyện lên. một hồi phi hổ nhẹ nhàng đẩy đẩy tứ muội. tứ muội đôi mắt mở một cái phùng. lý hạo đã xem mê mẩn, lý vũ cũng ở kia luyện thực chuyên tâm. tứ muội ôm lấy một cái kệ sách sau đem đôi mắt đóng lên. một hồi tứ muội cùng kệ sách liền đều biến mất. một hồi đến không gian, tứ muội liền lập tức phản ra tới. tứ muội mới ra tới, lý vũ đôi mắt liền mở, ngươi đang làm gì? tứ muội chạy nhanh ôm lấy một cái khác kệ sách, phi hổ. Ôm ta. Hảo. Phi hổ ôm lấy tứ mụi eo. Lý hảo từ trong sách ngẩn đầu lên thời điểm. Tứ muội phi hổ, một cái khác kệ sách hết thể đều biến mất. Lý vũ xông tới thời điểm chỉ bắt được một phen không khí. Đáng giận. Người lăn ra đây cho ta. Lý vũ khí đôi mắt đều đỏ. Lý hảo trong tay thư cũng rớt tới rồi trên mặt đất. Vũ đệ, người tại đây nhìn, ta đi nói cho phụ thân. Hảo. Lý vân hạc đang cùng đại phu nhân đang ở chơi cờ. Lý Hạo sắc mặt tái nhợt vọt tiến bảo phụ thân mẫu thân không hảo. Lý Vân Hạc nhìn nhìn chính mình đại nhi tử làm sao vậy? Lúc kinh lúc giống. Tứ muội đem trong từ đường sở hữu thư đều dọn tới rồi thanh khí. Cái gì? Lý Vân Hạc tạch một chút đứng lên. Các ngươi hai cái không phải vẫn luôn ở kia nhìn nàng sao? Ta. Ta. Đại phu nhân đem trong tay quân cờ phóng tới bình. hoảng cái gì? Nàng lại không quen biết tự cầm cũng vô dụng. Đi. Chúng ta đi xem nàng muốn làm gì. Chưa xong còn tiếp bỏ phiếu đề cử, vài tháng. chương 241, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Ra tôi sau, Lý Hạ hỏi, mẫu thân, muốn hay không đi đem nhị thúc cùng tam thúc cũng mời đến. Trước không cần, chúng ta đi trước nhìn xem nàng muốn làm gì. Các ngươi hai cái lúc ấy đang làm gì. Như thế nào khiến cho nàng chui chỗ chống nào. Hai cái đại nam nhân xem không được một nữ nhân, quá mất mặt. Lúc ấy, lúc ấy ta đang xem thư. Vũ Đệ ở tu luyện. Đại phu nhân trắng Lý Hạo liếc mắt một cái, ngày thường cũng không gặp các ngươi hai cái tốt như vậy học. Lý Hạo sơ sơ đầu, trong từ đường quá nham chán. Đại phu nhân vừa đến từ đường, Lý Vũ liền chạy tới kéo lại đại phu nhân cánh tay, "Mẫu thân, mau ngẫm lại biện pháp, nàng đem nhà của chúng ta thư đều phóng tới thanh khí." Ấn đại phu nhân nhìn không gian nói, "Tứ muội, ngươi lại không quen biết tự, cầm cũng xem không hiểu. Nói đi, ngươi muốn làm gì?" Lý gia thư đại thể chia làm hai loại. Một loại là tu luyện, một loại là luyện đan, tứ mội đang ở sửa sang lại kệ sách. Không nghĩ làm gì nha, ta chính là cảm thấy này vũ trụ, cho nên muốn dọn vài thứ tiến bảo. Cái bàn ghế giữa nói ta này có, các người lý ra bài vị ta cũng không có hứng thú, cho nên liền đem này hai cái kệ sách dọn vào được. Đại phu nhân ngồi xuống trên ghế, người lương thực có phải hay không ăn xong rồi. Tứ mội lương thực còn có thể ăn mấy tháng, bất quá vì ổn định lý ra người, tứ muội nói, phu nhân thật thông minh. Đại phu nhân cười cười, như vậy đi, ta cho ngươi chút lương thực hạt giống, ngươi đem những cái đó thư trả lại cho chúng ta. Một người ngốc tại Thánh khí, bất tử cũng điên. Phần 183 Ta suy xét suy xét. Ngươi muốn suy xét bao lâu thời gian. Không biết. Ngươi. Ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Nếu không phải không nghĩ ở nhị phòng, tam phòng trước mặt mất mặt, đại phu nhân mới sẽ không cấp tứ mội hạt giống. Tứ mội đánh cái đại đại ngáp, buồn ngủ qua nhà, ta muốn nghỉ ngơi. Các ngươi tự tiện đi. Qua ba cái nhiều canh giờ, đại phu nhân lại cùng tứ mội nói chuyện một lần, tứ mội vẫn là không đồng ý. Đại phu nhân thở dài, hảo nhi. Đi đem ngươi nhị thúc, tam thúc mời đến đi. Xem ra, việc này là giấu không được. Hảo. Một hồi, Lý Vân Trạch cùng Lý Vân Kiệt tới. Vừa tiến đến. Lý Vân Kiệt liền nói, gì, kệ sách nào. Lý Vân hạc hắc mặt nói, bị cái kia đáng giận nữ nhân cầm đi. Cái gì? Lý Vân Trạch nhìn nhìn Lý Vũ cùng Lý Hạo, nàng lại như thế nào làm được. Lý Vũ đem trải qua nói một lần. Lý Vân Trạch sau khi nghe xong cười cười, không có việc gì. Chúng ta kết giới nàng phá không được. Chờ nàng lương thực ăn xong rồi liền sẽ đầu hàng. Đại ca, đại tẩu, chúng ta đi thôi. Sau khi nói song cấp những người khác đưa mắt ra hiệu. Đại phu nhân nói, đúng vậy, Vũ Nhi, Hạo Nhi, các ngươi tại đây thủ, chúng ta đi rồi. Đúng vậy. Ra từ đường sau. Lý Vân Trạch biểu tình ngưng trọng nói, thánh khí chỉ sợ cùng chúng ta vô duyên. Lý Vân Hạc nói, sao có thể? Đại phu nhân cũng nói, là nha, nàng cầm những cái đó thư cũng xem không hiểu. Lý Vân Trạch nhìn nhìn đại phu nhân, đại tẩu, nàng hẳn là từ lúc bắt đầu liền không có cùng chúng ta nói thật. Đại phu nhân mặt soát một chút liền trắng, ngươi là nói nàng căn bản không phải cô nhi. Ân. Đại phu nhân không tin, kia nàng như thế nào một người ngốc tại núi sâu rừng già. Lại còn có không phải ngốc tại ngồi xuống trong núi. Lý Nghị bọn họ lần đầu tiên gặp được tứ mội là ở Long Sơn. Lý Vân Hạc lần đầu tiên gặp được tứ muội thời điểm là ở Phục Hồ Sơn. Lần thứ hai gặp được tứ muội thời điểm là ở Hoàng Sơn. Này ba tòa Sơn chi gian khoảng cách rất xa. Nói nữa, nhà ai sẽ là một nữ nhân một mình vào núi? Lý Vân kiệt nói, đúng rồi, nhị ca, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Lý Vân trạch lắc lắc đầu, ta đoán, nàng hẳn là biết chữ. Đại phu nhân cắn chặt răng, đáng giận Lý Vân Hạc nghĩ nghĩ, nếu nàng nguyện ý đem thư trả lại cho chúng ta, chúng ta liền trước phóng nàng đi. Đại phu nhân gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy làm. Lý Vân Trạch nói, nàng hẳn là sẽ không đồng ý. Đại phu nhân nói, thử xem đi, nói không chừng nàng sẽ đồng ý. Hảo đi. Ngay hôm sau, Lý ra tam huynh đệ cùng đi từ đường. Lý Vân Hạc đối với không gian nói, triệu tứ muội, Ngươi ra tới một chút, chúng ta tưởng cùng ngươi thương lượng sự kiện. Hảo. Tứ mội muốn nhìn một chút bọn họ muốn làm gì. Một hồi, tứ mội cưới phi hổ từ không gian ra tới. Lý Vân Hạc banh mặt không nói chuyện. Lý Vân Trạch cười nói, tứ mội. Người đem thư trả lại cho chúng ta, chúng ta thả ngươi đi. Tứ mội cười cười, sau đó nào? Đi ra ngoài về sau, những người này khẳng định còn sẽ đi theo chính mình. Nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi những người này, chỉ có thể biến so với bọn hắn cường. Đại lộ hướng lên trời, không liên quan với nhau. Tứ mội cười cười. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?" Lý Vân Trạch ở trong lòng thở dài, hiện tại thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. "Tứ muội, ta bảo đảm, Lý gia về sau sẽ không tìm ngươi phiền toái." "Ta thể." Tứ muội nâng nâng tay, "Ngươi vẫn là cầm ngươi lời thể đi hống người khác đi đi. Các ngươi còn có việc sao? Không có việc gì nói ta liền đi trở về." Lý Vân Hạc lạnh giọng nói, "Chúng ta Lý gia hiện tại không chào đón ngươi." Tứ muội cười tủm tỉm nhìn Lý Vân Hạc nói, "Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó." Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao? Bang! Lý Vân Hạc chụp hạ cái bản, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta bắt ngươi không có biện pháp. Bang! Tứ mội cũng chụp hạ cái bản, ngươi nếu là dám đối với ta xuống tay ta liền đem các ngươi lý ra những cái đó thư tất cả đều tiêu. Như vậy nhiều thư, lý ra người không quá khả năng đều nhớ kỹ. Ngươi Lý Vân Hạc khí mặt đều đỏ. Lý Vân Kiệt nói, tứ muội, những cái đó thư là chúng ta lý ra. Tứ mội khỏe miệng kiều kiều. Là các ngươi trước muốn mưu ta đổ vật. Ta làm như vậy đều là bị các ngươi bức. Chúng ta hiện tại đã tử bỏ cái này ý tưởng. từ bỏ. Ta mới không tin. Hảo, ta bất hỏa các ngươi tại đây lãng phí thời gian. Sau khi nói xong. Tứ muội liền mang theo phi hổ vào không gian. Lý Vân Hạc Tạch lập tức từ trên ghế đứng lên. Ngươi đi ra cho ta. Ngươi làm ta đi ra ngoài ta liền đi ra ngoài nha. Lý Vân Trạch nói. Tứ muội, ngươi lương thực hẳn là không nhiều lắm đi kia thì thế nào? chánh cốc không phải một ngày hai ngày liền có thể luyện thành. Xe đến trước núi át có đường. Nói không chừng đến lúc đó ta lại nghĩ đến biện pháp khác. Hảo, các ngươi không cần quấy giày ta, ta muốn bắt đầu tu luyện. Lý Vân Hạc vừa định động thủ, Lý Vân Kiệt liền kéo lại hắn, đại ca. Tính, nàng cũng là lý gia hài tử, khiến cho nàng luyện đi. Không được. Lý Vân trạch đôi mắt lóe lóe, đại ca. Tam đệ nói rất đúng, khiến cho nàng luyện đi. Đi thôi. Tam đệ hồ đồ. Ngươi như thế nào cũng như vậy. Lý Vân Trạch chiều Lý Vân Hạc đưa mắt ra hiệu. Đại ca, coi như chúng ta lý ra thiếu nàng đi. Lý Vân Kiệt gật gật đầu. Đại ca, nhị ca nói rất đúng. Lý Vân Kiệt đối với không gian nói, tứ muội, ngươi hảo hảo luyện đi, chúng ta đi rồi. Sau khi nói xong liền từ từ đường đi ra ngoài. Lý Vân Hạc cũng bị Lý Vân Trạch kéo ra ngoài. Ra tới sau, Lý Vân Hạc nhìn Lý Vân Trạch nói, ngươi vì cái gì muốn đem ta lôi ra tới. Đại ca, chúng ta hiện tại lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Động thủ cũng là hưởng phí sức lực, còn không bằng bán nàng một thân tình. Lý Vân Hạc trừng mắt nhìn Lý Vân chạch liếc mắt một cái, ngươi như thế nào trưởng người khác chi khí diệt chính mình vì phong. Đại ca, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Ừ, Lý Vân Hạc hắc quăng hạ tay háo đi rồi. Trong không gian, tứ mội đang ở phiên thư, đồng nhiên, tứ mội ngừng lại, phi hổ, kia chớp, chúng ta không gian là có thể di động. Thật sự. Phi Hổ cùng Tia Chấp lập tức chạy tới tứ muội bên người. Tứ muội hưng phấn gật gật đầu. Phi Hổ cao hứng nói: Thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc không cần cả ngày ngốc tại một chỗ. Tia Chấp cọ cọ tứ muội mặt: Chúng ta khi nào đi? Tứ muội vỗ vỗ Tia Chấp đầu: Ta đem ngự khí thuật luyện thành về sau liền có thể đi rồi. Phi Hổ hỏi: Được không luyện? Có điểm khó, bất quá các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ luyện thành. Nhìn đến Lý Vân Hạc biểu tình, Đại Phu nhân liền biết sự tình khẳng định không nói hợp lại, lao ra. Đừng nóng giận. Tổng hội nghĩ đến biện pháp. Lý Vân Hạc thở dài, còn có thể có biện pháp nào? Liền lao nhị cũng chưa triệt. Đại phu nhân cười cười, hắn không có không đại biểu người khác cũng không có. Ngay hôm sau, đại phu nhân tới rồi từ đường, tứ muội xuất hiện đi. Ta và ngươi nói hai câu lời nói. Hảo A. Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, tứ mội phát hiện lý ra thật nhiều sự tình đều là đại phu nhân ở sau lưng thao túng. Tứ mội mang theo phi hổ ra tới sau. Đại phu nhân khách khách khí khí chỉ chỉ đối diện ghế dựa, ngồi đi. Tứ mọi ngồi xuống sau, đại phu nhân nói, ta nghe lão ra nói ngươi tưởng lưu tại này tiếp tục tu luyện. Đúng rồi. Này linh khí nhiều như vậy, tuyệt đối là tu luyện hảo địa phương. Đại phu nhân cười cười, nếu ngươi tưởng tại đây tu luyện, vậy hồi ngươi nguyên lai like sân trụ đi. Này dù sao cũng là từ đường, ngươi lão tại đây ở cũng không thích hợp. Hảo A. Đại phu nhân nói tiếp, nếu ngươi muốn học chúng ta lý gia công pháp. Vậy ngươi có phải hay không chính là chúng ta lý ra đồ đệ nha? Tứ muội cười cười, ta là bị các ngươi bức không có biện pháp tài học. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi học chúng ta lý ra công pháp. Nếu ngươi học chúng ta lý ra công pháp, chúng ta đây chi gian ân đoán có phải hay không có thể xóa bỏ toàn bộ. Chỉ cần các ngươi không chọc ta, ta liền sẽ không tìm các ngươi phiền thoái. Đại phu nhân nhẹ nhàng thở ra, này ta liền an tâm rồi. Hảo! Đi thôi! ân Tới rồi về sau, đại phu nhân nói. Ngươi hảo hảo tu luyện đi. Chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Đồ ăn ta sẽ làm bọn họ đúng hạn cho ngươi đưa tới. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không cho ngươi hạ độc, bởi vì hạ cũng vô dụng. Tứ mội chấp trước mắt, các ngươi không nghĩ đói chết ta. Đại phu nhân cười cười, tưởng, chính là ta không dám. Không dám. Đối. Một khi không đói chết ngươi, ngươi liền sẽ trở thành tu hành giới cơn giả, diệt chúng ta lý ra cũng không phải không có khả năng ta nhưng không nghĩ vì một cái thánh khí làm lý gia gặp phải tai họa ngập đầu tứ muội cười cười cho nên ngươi tưởng xóa bỏ toàn bộ đại phu nhân gật gật đầu chính ngươi vào đi thôi ta đi rồi ân tứ muội đi vào liền thấy được lý duệ ngươi như thế nào tại đây lý duệ mắt sáng rực lên một chút ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng ngươi biết ta sẽ trở lại này đương nhiên ngươi là chuyên môn tại đây chờ ta ân vì cái gì lý duệ nhìn trầm trầm tứ muội đôi mắt hỏi Người cha mẹ là ai? Đừng nói cho ta ngươi không biết, ta sẽ không tin. Chương 242: Uy Vũ không thể đi.